sắc mặt hơi hiện lên vẻ thống khổ cơ thịt khẽ rung lên vài cái sau đó liền khôi phục hoàn toàn như thường một tiếng sói chu bất c h ợ t kia tuy làm cho ông ta chấn động không nhỏ nhưng cuối cùng cũng không khiến cho ông ta bị bất kỳ thương tổn nào bởi vì lúc này tinh thần lực của ông ta có sức chịu đựng đã vượt xa linh sư cấp võ sư bình thường của hát thiết cảnh vào lúc này tinh thần lực liên tiếp đột phá thành công đã có thể cùng những linh sư đồng cấp ganh đua ưu khuyết điểm rồi cho nên tiếng sói chu này mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được sô ạ tờ sô ạt trên tấm thuẫn đ ỗ n g nhiên phát ra một â m thanh náo động theo sau đó tất cả đều phát sáng lên nét mặt liêu mẫn cao vô cùng nghiêm trọng chân khí không ngừng lưu động trên người ông ta tinh thần lực lại càng giống như nước sôi gọn sóng mà ngay cả khuôn mặt cũng hơi đỏ lên doanh thửa phong cũng tự nhiên khẩn trương lên bởi vì hắn biết rõ lúc này là thời điểm quan trọng lỡ như có chỗ bông lỏng sao nhãng như thế mọi công sức đều đem đổ sông đổ biển hào quang trên tấm thuẫn trong lúc được liêu mẫn cao không ngừng dùng sức mạnh t h u ố c g ụ c càng phát sáng mà phong linh thạch ở giữa cũng phát ra từng tia sáng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tuy rằng những hảo quang này dường như vô cùng mỏng manh bị ánh sáng của tấm thuẫn che lấp nhưng ba người ở đây đều có một cảm giác mơ hồ rằng chính ánh sáng ở trung tâm mới thật sự thu hút tia hảo quang kia tiến nhập vào trong tấm thuẫn hóa thành dòng lưu quang giống như sóng nước bay lượn linh văn trên tấm thuẫn một đường nối tiếp một đường phát sáng lên doanh t h ừ a phong hai mắt sáng rực hắn thấy rõ ràng là lúc hảo quang những linh văn này ngưng tụ đến một độ sáng nhất định không ngờ mơ hồ sinh ra hình dạng lang vương ban đầu hình ảnh lang vương này không còn xa lạ gì với hắn ở trong phong linh thạch hắn đã nhìn thấy vô số lần chỉ có điều h ồ n phách lang vương khi đó cho hắn ấn tượng như là một lao nhân bình thường lúc tuổi già xế bóng sinh mệnh dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ lão mà đi nhưng giờ phút này hình ảnh này lại dần dần rõ rệt hơn nữa theo trên người nó còn phóng ra một lực lượng sinh mệnh khác đ ô n nhiên liêu mẫn cao trận tròn hai mắt phẫn nộ quát thừa phong dùng máu của ngươi quán thông xói phách doanh thừa phong hơi giật mình hắn lập tức mở miệng r ứ t khoát cắn vào đầu ngón tay ngay sau đó máu lập tức chảy ra mà hắn thì con ngón tay búng ra đem chân khí và lực lượng tinh thần ẩn chứa trong máu huyết bắn đi vòi máu tươi kia trong nháy mắt đánh trúng trên thân ảnh lang vương đang được ngưng tụ dường như bởi vì bị máu tươi kích thích lang vương ngẩng đầu lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét vô hình vô sắc nhưng làm chấn động tâm linh nếu là người bình thường sẽ không cảm nhận được sự đáng sợ của tiếng gào thét này nhưng với linh sư thì khác âm thanh này và lực lượng tinh thần hình thành một loại liên kết và kìm hãm không rõ ràng trong nháy mắt cùng xuất hiện ở hai người bạo phát ra v à chạm m á h liệt chân khí và tinh thần lực gần chứa ở trong máu kia vào lúc này không ngờ có nguy cơ sắp vỡ vụn doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng hắn biết rằng lúc này hai vị đại lão căn bản không thể giúp được gì cho mình nếu hắn không nhân cơ hội tốt này thu phục hồn phách lang vương như vậy còn muốn được khí linh công nhận sẽ còn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức mà hắn hiện giờ thiếu thốn nhất là thời gian hít sâu một hơi doanh t h ừ a phong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trên người phát ra sát khí hung thần không gì sánh nổi vào lúc hơi thở này lan truyền ra ngay cả liêu mẫn cao cũng không nhịn được thân hình khẽ rung lên ánh mắt khác thường nhìn hắn sát khí tuy không làm cho lão nhân gia ông ta cảm thấy sợ hãi nhưng mơ hồ có chút cảm giác sởn tóc gáy doanh thửa phong tiểu t ử này tuổi còn trẻ mà đã có sát khí kinh khủng như vậy thực là có chút khó tin chẳng trách phong hướng coi hắn như là của quý cái gì cũng muốn vì hắn suy xét chu toàn vê anh vê anh sát khí hung ác đột nhiên tấn công tới hung hăng va chạm cùng hồn phách lang vương ngu ồ ồ ồ ồ lang vương phát ra tiếng gào thét bi thương thân hình sắp hình thành kia thậm chí còn bắt đầu hơi lay động có nguy cơ tiêu tan doanh thửa phong lần này ra tay tấn công vừa phải chỉ để khiến lang vương cảm nhận được nguy cơ vừa rồi không đem toàn lực nhấn át trong đó năm chắc có chừng mực ngay cả hai vị lão nhân bên cạnh cũng có cảm giác như vậy là đủ rồi thời gian dần qua thu lại vẻ cao ngạo trong đôi mắt lang vương hướng về phía doanh thừa phong hạ đầu túi xuống tỏ ra thấp kém biểu đạt thanh âm thuần phục phong hứng và liêu mẫn cao ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau bọn họ cũng không nghĩ tới doanh thừa phong lại có thể dễ dàng thu phục hồn phách lang vương hung tàn thực ra doanh thừa phong có thể làm được như vậy cũng do có quan hệ rất lớn đến thân thủ bắt linh của hắn hồn phách lang vương này tại lúc hắn bắt linh đã từng nảy ra ý nghĩ muốn hủy diệt thế giới tinh thần của hắn thế nhưng dưới sát khí áp bức của doanh thừa phong lang vương lập tức thần phục hơn nữa linh hồn ở trong hồn phách lang vương đã khắc sâu dấu ấn tinh thần của doanh thừa phong cổ lực lượng tinh thần này đối với hồn phách lang vương mà nói cũng không có cách nào thật sự mạnh mẽ chống lại cho nên sau lúc doanh thừa phong phát ra sát khí hồn phách lang vương liền không thể tự chủ mà tỏ ý thân phục thợ một hơi thật dài doanh thừa phong lần thứ hai bắn ra vài giọt máu tươi lúc này máu tươi không có bất cứ cái gì cản trở liền rơi xuống trên thân hình lang vương đồng thời nhanh chóng lan tràn ra ở giữa linh văn của tấm thuẫn liêu mẫn cao hai hàng lông mày đột nhiên dương lên nói không đủ còn cần nhiều hơn nữa doanh thừa phong hơi giật mình xem xét miệng vết thương trên ngón tay đã có chút khép lại khoe miệng k h ẽ giật giật tuy r ằ nhiên g ắ n tự cho là đã hàng phục đến ư c h phách lúc a n vương nhưng g liều như m ẫ này sắc mặt doanh thừa phong có chút trắng bệnh đây cũng không phải là bị dọa mà m là nguyên nhân là do ấ từ máu Mà quá nhiều. Mà ngay cả bản thân doanh h cả t a đang phong hoài nghi, nếu như cũng nếu còn trong i nơi giới ế đến thế p phương tục tấm thuẫn một Tây chỉ còn chưa chủ, chính bước cực lạc này nhận mình sợ đã ồ i p h từ trong miệng liêu mẫn cao bất chợt phát ra một âm thanh vang dội như sân xét giống như tiếng thét phẫn nộ theo sau đó khối phong linh thạch nho nhỏ kia vỡ ra mà lúc này hình ảnh làng vương trên tấm thuẫn đã ngưng thực hoàn toàn rồi làng vương mở miệng lớn dính máu nhìn hướng về doanh thừa phong gật đầu ba lần sau đó hoạch một tiếng biến mất vào trong t ấ m thuẫn nhìn lang vương biểu hiện thông linh như vậy doanh thừa phong lộ ra sự vui mừng trên mặt những giọt máu này không uổng phí mà chỉ có điều sau khi trải qua quá trình quán linh này doanh thừa phong đối với cách làm lấy hồn phách linh thú để kích thích linh khí dụng cụ tuyệt đối đứng xa mà trông rồi loại phương pháp này chẳng những yêu cầu hà khắc hơn nữa trong quá trình quán linh còn cần nhiều máu tươi như vậy so với việc phân cách trí linh của hắn tuyệt đối là một trời một vực không thể so sánh nổi đương nhiên nếu đổ máu không phải hắn mà là người khác doanh thừa phong cũng sẽ không có quá nhiều cảm khái hạ hạ hạ hạ hạ h liêu mẫn cao cầm trong tay tấm thuẫn ngẩng cao đầu phát ra tiếng cười lớn như kẻ điên dại những âm thanh này lan truyền ra rất xa ở trong căn phòng này làm cho mảng nhĩ của doanh thừa phong mơ hồ cảm thấy đau gian phòng này dùng để chứa rất nhiều binh khí lúc xây dựng có thể nói là dùng hết tâm tư bất kỳ âm thanh nào cũng không thể truyền ra ngoài chính bởi vì vậy cho nên khi liêu mẫn cao vô ý cười dài hồi âm to lớn kia có thể nói là khó bể tưởng tượng phong hướng khẽ vuốt râu dài cũng không có ý ngăn cản mà vẻ mặt nở nụ cười nhìn ông ta rèn ra một linh khí siêu phẩm đó là mơ ước của tất cả linh sư nhưng tuyệt đại đa số linh sư đều không thể làm được điều này tuổi của liêu mẫn cao đã lớn hiện giờ bỗng nhiên hoàn thành nguyện vọng cả đời của mình tự nhiên là v ô cùng vui sướng một lúc lâu sau liêu mẫn cao cuối cùng cũng thu hồi nụ cười của mình mắt d ừ n g ở thần binh trong tay đưa vào trong một luồng chân khí song ông ta lập tức cảm nhận được một sức mạnh kháng cự âm ỉ tuy rằng tấm thuẫn này là do ông ta quán linh nhưng trong quá trình kia hồn phách lang vương trong tấm thuẫn đã nhận doanh thừa phong làm chủ cho nên giờ phút này chủ nhân của nó cũng không phải là liêu mẫn cao chẳng qua bởi vì liêu mẫn cao chủ trì toàn bộ quá trình quán linh cái linh khí siêu phẩm này từ một góc độ nào đó mà nói cũng có thể xem như là người tạo ra nó cho nên lực lượng kháng cự này cũng không phải là quá mãnh liệt nhưng cho dù như thế cũng làm cho liêu mẫn cao xúc động thật lâu thở dài một hơi ông ta nói thừa phong may mắn không làm đục mệnh tấm thuẫn này đã trở thành linh khí siêu phẩm rồi nói xong ông ta đưa tấm thuẫn tới doanh thừa phong đưa tay nhận lấy nói đa tạ liêu sư tổ liêu mẫn cao cất tay nhẹ nhàng nói bản chất tấm thuẫn này là cực phẩm hát thiết cảnh mà chân khí tu vi của ngươi bây giờ còn ở tầng thứ mười theo lý mà nói ngươi không có cách nào phát huy hết uy lực của linh khí này tuy nhiên linh khí này đã nâng lên cấp siêu phẩm hơn nữa nhận ngươi làm chủ nhân đã không như lý thuyết nữa rồi trong ánh mắt của lão nhân ra ông ta ẩn chứa thần sắc mong chờ nói bây giờ ngươi hãy thử xem rốt cuộc có khả năng phát huy hết uy năng của vật này không doanh thừa phong đáp một tiếng trong lòng hắn thực ra cũng tràn đầy chờ mong hao phí nhiều máu tươi như vậy mới thu phục thành công cái này nếu tấm thuẫn này không mang tác dụng hùng mạnh vậy chẳng phải hắn đã quá thiệt thòi sao nếu người khác biết suy nghĩ này của hắn sợ là liền mang hắn đánh chết ngay tại đây bao nhiêu muốn cầu một món linh khí siêu phẩm đều là không hề có biện pháp đạt được mà hắn vẫn còn ở đây k é n cá chọn canh đúng là làm người ta tức chết lấy ra tấm thuẫn thoáng phóng ra một ít chân khí trên mặt doanh thừa phong lập tức toát ra một chút vẻ kinh ngạc chương 295, khống chế linh khí một khác hắn cầm lấy tấm chắn trong tay liền có một loại cảm giác máu thịt liên kết dường như tấm chắn này cũng giống như bá vương thương cũng đã là một bộ phận trên thân thể của hắn chẳng qua nếu chỉ như vậy cũng không thể khiến doanh thừa phong bị chấn động điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ở trong đầu hắn lại xuất hiện một ảo ảnh sói nho nhỏ ảo ảnh lang thần kỳ này hiện ra trong não của hắn và toát ra một loại thần thái không muốn xa rời và phục tùng không hề nghi ngờ việc ảo ảnh sói và tâm chắn trên tay có một liên hệ thần kỳ không thể phá vỡ điều khiến doanh thừa phong suy nghĩ cả trăm lần vẫn không có lời giải đáp chính là vì sao lúc cầm tâm chắn trong tay lại còn có biến cố như vậy mà lúc hắn sử dụng bá vương thương và hàn băng trường kiếm lại chưa bao giờ có tình huống tương tự chẳng lẽ do sử dụng linh hồn linh thú bị phong ấn hòa với trí linh sao bởi vì trong đầu có ảo ảnh sói tồn tại nên doanh thừa phong dần dần cẩn thận từng ly từng tí phong hứng và liêu mẫn cao đều cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn lúc này thấy ánh mắt của hắn có chút quỷ dị liền lo lắng thừa phong có gì không ổn sao doanh thừa phong lắc đầu liên tục nói không có gì hắn dừng lại một chút đột nhiên nói sư tổ ngài có thể bổ mấy trưởng vào lá chắn viễn cổ này không phong hướng khẽ gật đầu ông giơ tay đánh ra một trưởng mạnh mẽ đánh bổ vào trên lá chắn lang vương ẩm sức lực không lộ tấn công tới khiến thân hình của doanh thừa phong lay nhẹ lùi lại liên tiếp ba bước mới có thể đứng vững phong hướng là nhân vật bậc nào cơ chứ chân khí của ông làm sao có thể đem ra so sánh với doanh thừa phong mặc dù là tay không đánh ra nhưng sức lực này còn lớn hơn rất nhiều so với một kích hắn dùng toàn lực đánh ra có điều khi nhìn thấy doanh thừa phong lui về sau ba bước khiến trên mặt phong hướng lộ ra vẻ mặt kinh hãi sức lực ông đánh ra bao nhiêu trong lòng ông hiểu rõ một trường này tuy rằng chưa phải toàn lực ứng phó nhưng cũng ẩn chứa gần ba thành sức lực của ông đừng nói là một vũ sĩ chân khí tầng mười cho dù là vũ sư thanh đồng cảnh c h ú n g chiêu này chỉ sợ cũng đã bị đánh bay ra ngoài nhưng biểu hiện của doanh thừa phong lại khiến ông vô cùng sợ hãi thán phục tốt lá chăn tốt phong hướng t ử trong thâm tâm nói vũ lực của doanh thừa phong trong mắt ông quả thực chính là không chịu nổi một kích nhưng có thể có biểu hiện xuất sắc như vậy tất nhiên là công lao của l á chắn viễn cổ này n h a răng trợn mắt phất phất tay doanh thừa phong cười khổ nói sư tổ ngài dùng sức lực quá lớn phong hướng bất mãn nói nói cái gì hả không xuất ra mạnh mẽ thì làm sao có thể biết được uy năng của tấm chắn này doanh thừa phong thấp giọng nói vài câu hắn dùng tâm kết nối với linh hồn lang vương trong tấm chắn đ ỗ n g nhiên đôi mắt của hắn trở nên sáng ngời ngẩng đầu nói sư tổ ngài làm lại lần nữa đi phong hướng không kìm nổi cười tiểu tử này thật đúng là biến mình trở thành lao công miễn phí rồi tuy nhiên ông cũng không chút phân vân đánh ra một trưởng lúc này ông không những không kiềm chế mà còn tăng thêm một tầng sức lực ẩm một luồng sức lực cực mạnh mặc dù doanh thừa phong cầm l á chắn trong tay nhưng vẫn không tự chủ được mà lảo đảo lui về phía sau lần này hắn lui lại khoảng năm bước mới miễn cưỡng ngừng lại được nhưng lúc một trưởng của phong hướng đánh vào trên mặt l á c h ắ n một luồng sáng lập tức sáng lên luồng sáng này cũng không nồng đậm quả thực có thể nói là nhỏ bé không đáng kể nhưng bên trong luồng hào quàng này lại ẩn chứa uy năng khó có thể tưởng tượng phong hướng đứng đối diện hắn khẽ hừ một tiếng không ngờ ông cũng lui về phía sau một bước ông kinh ngạc há to miệng khó có thể tin nhìn doanh thừa phong lực phản kích liệu mẫn cao kinh hô lên nói thừa phong ạ vận may của ngươi rất tốt đó nhanh như vậy mà đã kích phát lực phản kích trên tấm chắn rồi phong hướng chậm rãi lắc đầu một cái ông quá hiểu tên tiểu tử doanh thừa phong này biết hắn tuyệt đối sẽ không làm việc không có ích nếu đã khiến ông đánh vào tâm chắn hai lần khẳng định là có thâm ý khác ánh mắt ngưng tụ lại ông trầm giọng nói thừa phong ngươi có thể khống chế lực phản kích của l á chắn viễn cổ này sao liêu mẫn cao hơi giật mình nói sư huynh cái này không có khả năng lào phu đã từng thử qua vô số lần nhưng không có một lần thành công loại uy năng này xuất hiện không hề có quy luật chỉ có thể dựa vào vận khí của mỗi người mà thôi phong huống chậm rãi lắc đầu nói sư đệ ngươi đã quên một việc cái gì l à chắn viễn cổ này đã không còn là một linh khí bình thường mà là linh khí siêu phẩm rồi phong huống nghiêm túc nói liêu mẫn cao sửng sốt u nửa ngày trong mắt của ông dần dần hiện ra một tia khác thường đúng vậy siêu phẩm linh khí siêu phẩm tất cả đều có khả năng đột nhiên ông xoay người đánh ra một quyền về phía doanh thừa phong một quyền này sắc bén như gió hào hào rung động một quyền đánh ra dường như toàn bộ không gian đều bị ảnh hưởng Thanh thế vô cùng to hai vừa xa cùng lớn quyền vô một ớ i rồi biến, vừa và thừa của phong hướng. Sắc mặt của doanh trong Sắc cần chắn c phong phong hướng. khẽ biến, hắn không nghĩ nháy tạo lên, thành suy mắt mặt tấm dơ đã n hưởng với hảo ánh g hảo với sói r o n náu chắn lang vương g khu h vực Lá bộ. p tiếng sáng sáng lên, vừa sáng bóng lộng lấy l vừa ạ vừa nhỏ bé không thể bé giác.、Ấm. Một t cảm Ẩm! i vang thật lớn ngay cả doanh thừa phong đang giữ lá chắn viễn cổ cũng đều không tự chủ được mà bay ra ngoài thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn cho dù doanh thừa phong có dùng hết khả năng cũng không thể chống đỡ loại sức lực này căn bản hắn không thể chống cự tuy nhiên đánh ra một quyền này thì liêu mẫn cao cũng không khác gì tuy rằng ông cố gắng ổn định thân thể của chính mình nhưng vẫn lui về phía sau nửa bước sau khi bị lường sức lực phản tác dụng tấn công lại cho dù ông muốn lên đổi u cùng g i ế t tận cũng không thể làm được hai chân c h ắ m đất doanh thừa phong lập tức kêu lên sư tổ đệ tử nhận thua tuy nói có lá chắn viễn cổ phòng ngự đã triệt tiêu phần lớn sức lực tấn công nhưng hai cánh tay của doanh thừa phong vẫn mơ hồ khẽ run lên thực lực của hai vị lão nhân này quả thực khủng bố hắn cũng không muốn tiếp tục làm chuột bạch thí nghiệm nữa phong huống cười ha ha nói thừa phong ngươi quả nhiên có thể khống chế lực phản kích với xác suất của lá chắn này mà liên tiếp hai lần xuất hiện luồng sức lực này thì không phải là ngẫu nhiên nữa doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói sư tổ đệ tử và khí trung chi linh kết nối quả thật có thể khống chế lực phản kích nhưng sức lực của hai ngài quá mạnh mẽ đệ tử không thể nào chịu nổi nữa phong huống mỉm cười lắc lắc đầu hắn đột nhiên nói Doanh thừa phong ngươi biết có lực p hướng ả n chắn này hạn n kích của có cực h tấm thế thừa sốt, một lát tổ, tử biết. tử một thể tan thể đạt t không? Doanh Phong hơi hắn những không Nhưng cho hai mạnh hơn không đánh chắn chắn không nào sừng nói, cũng này, này mày, loại đôi giác, gấp dù sau của sư sức cảm lực lá lá có có đệ đệ vị i sức lực p h ả kích cực hạn. h n p o Húng và liêu mẫn cao liếc mắt nhìn nhau bọn họ gật đầu một cái đúng vậy thật không hổ là bảo bối tìm được trên chiến trường viễn cổ phong h ư n g tự đáy lòng thở dài nói vật ấy quá hoà n mỹ vượt xa cả linh khí cấp hát thiết cảnh thưa phong ngươi phải sử dụng thật tốt ngàn vạn không thể phụ lòng được vâng doanh thừa phong nghiêm nghị nói đệ tử hiểu liệu mẫn cao cười ha ha nói thưa phong lúc ngươi sử dụng lá chắn này có thể khống chế được lực phản kích ha ha khi nào thật cần thiết dùng cũng không m u ộ n doanh thừa phong vội vàng nói đệ tử thụ giáo lực phản kích này đúng là thuộc tính cực kỳ hiếm thấy nếu như không đề phòng mà đột nhiên sử dụng có thể sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn không thể so sánh nổi phong hướng khẽ gật đầu nói thừa phong nhìn lại ẩn sói một chút đi tấm chắn này có hai thuộc tính lớn lực phản kích và lực bí vân hơn nữa bí vân này còn là ẩn sói cực kỳ hiếm thấy sau khi có khí linh lực phản kích đã có thể không chế không biết ẩn sói sẽ có biến hóa như thế nào doanh thừa phong lên tiếng đưa chân khí và một tia sức lực tinh thần tiến vào tấm chắn sức lực bí văn ẩn sói này không giống bình thường muốn kích phát loại sức mạnh này không chỉ cần riêng chân khí mà còn cần sức lực tinh thần của linh sư hùng mạnh nói cách khác nếu linh khí rơi vào trong tay vũ sư bình thường thì uy năng sẽ giảm đi rất nhiều lá chắn viễn cổ này hoàn toàn là bảo vật do sức lực của linh sư tạo ra v ẹ o một luồng hào quang từ trung tâm lá chắn thoáng hiện ra sau đó vô số quang mạng ngưng tụ thành một sói con màu xám sói nhỏ này cũng không cao lớn hùng tráng to lớn giống như lang vương nhưng so với việc lúc trước tấm chắn ngưng tụ ra sói kia nhìn qua còn có vài phần hư hảo vậy nên sói nhỏ này có vẻ chân thật hơn rất nhiều đúng vậy chân thật đây là biến hóa lớn nhất nếu ba người bọn họ không tận mắt nhìn thấy sói nhỏ này từ trong tấm chắn nhảy ra và do ánh sáng ngưng tụ mà thành thì thật sự sẽ nghĩ đây là một sói con thật sự sói con đảo mắt một vòng hình thái gần giống như sói thật sự sau đó nó nhanh chóng chạy tới bên chân doanh thừa phong vươn đầu nhẹ nhàng cọ cọ vài cái phong hướng neo mắt lại t r ầ m rãi nói khá lắm ngoại trừ không có tim đập nhiệt độ và hô hấp ra thì đây chính là một sinh linh thật sự l i ê u mẫn cao cũng liên tục gật đầu nói đúng vậy khí linh chính là khí linh là phu bái p h ụ sau khi đã có được khí linh t ẩn sói gần như có thể đánh đồng với sói thực rồi mà s ắ c tạ của doanh thừa phong lại mơ hồ đỏ lên ở trong ba người không thể nghi ngờ gì hắn chính là người bị tấn công nhiều nhất bởi vì nguyên nhân có ảo ảnh sói trong não bộ nên hắn có thể nhìn thấy tất cả những gì mà con sói thấy nghe được tất cả những gì mà sói nghe được con sói này trừ việc không có được thực lực đáng sợ như doanh thừa phong thì gần như không hề khác gì so với hắn do dự một chút doanh thừa phong cũng không nói ra phát hiện này bởi vì chuyện này vô cùng kinh thế hai tục hơn nữa còn có chút mơ hồ nên hắn sinh ra một ý nghĩ kia chính là thủ đoạn bảo toàn sinh mệnh của mình d ấ u càng sâu càng tốt nếu như trước khi quán linh hắn còn vài phần bất mãn vậy thì giờ phút này ý nghĩ của hắn đã hoàn toàn chuyển biến tấm chắn này đã thành một trong những linh khí đáng tin cậy nhất của hắn có vật này trong tay thì hành trình tiến vào tháp truyền t h ừ a hắn nằm chắc lớn hơn ba phần nhìn về phương hướng nào đó trong lòng doanh thừa phong không ngờ lại là nóng lòng muốn thử chương hai trăm chín mươi sáu vực thừa phong vào đi vâng doanh thừa phong lên tiếng nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong phòng võ lão nhàn nhã ngồi bắt chéo hai chân ở trước mặt ông đặt một bàn gỗ tỏa ra một mùi thơm át trên bàn lại có thêm một bình rượu lâu năm trong không gian tràn đầy mùi rượu như có như không tựa hồ là làm cho tinh thần của con người k h ẽ rung lên khe cười doanh thừa phong nói võ lão lao nhân ngài thật tự nhiên phong khoáng quá với thân phận của võ lão mà đi tới khí đạo tông thì tất nhiên sẽ có hưởng thụ tốt nhất ở chỗ này có một bàn một ghế dựa thậm chí là một vật trang trí hay một vật phẩm bất kỳ đều là thượng phẩm nhưng nhìn thần thái của võ lao thì dường như những thứ kia cũng không khác gì có tranh bình thường võ lao cười ha ha nói thừa phong tiểu tử ngươi đã có chút bản lĩnh không khiến lao phu thất vọng quả nhiên chân khi đã thăng đến tầng mười ông lắc lắc đầu dường như còn mang theo một chút t i ế c nối u mà nói thế nhưng không phải tầng mười đỉnh cao trên lệch so với những người khác cũng không quá lớn nếu như vật khí tốt một chút thì sẽ có khả năng nhận được trung cực truyền thừa khoe miệng doanh thừa phong khẽ nhúc đ í c h nói võ lao xin hỏi trung cực truyền thừa là thế nào vậy bốn chữ này hắn đã nghe đến mức trai cả thai nhưng lúc hỏi sự thật thì tất cả mọi người bao gồm cả phong hướng đều nói không tỉ mỉ doanh thừa phong tin bọn họ không phải là cố ý giấu mình mà là ngay cả chính bọn họ cũng không biết rõ ràng cho lắm nhưng mà dù đám người phong hướng không biết rõ chuyện nhưng vị võ lao trước mắt này chưa hẳn là không biết cho nên doanh thừa phong vô cùng chờ mong có thể biết được ít thông tin từ trên người của võ lao nhẹ nhàng thở dài một hơi võ lao c h ầ m ngâm một lát nói thừa phong ngươi biết được về thế giới này bao nhiêu doanh thừa phong sừng s ố t nửa ngày ánh mắt nhìn võ lao mang theo một chút nghi ngờ vị lao nhân này lúc này nhìn qua sao lại có chút giống như giả thần giả thánh lừa người vậy nhỉ sắc mặt võ lao trở nên hồn hung hăng trừng mắt nhìn doanh thừa phong nói tiểu tử ngươi đang suy nghĩ lung tung gì đấy nói mau nhìn thấy võ lao đang có xu hướng bùng nổ doanh thừa phong vội vàng thu lại tinh thần rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút nói v ă n bối không biết hừ người biết bao nhiêu thì nói hết ra đi võ lao bất mãn nói doanh thừa phong lên tiếng nói theo đệ tử biết nếu lấy thiên hạo thành làm trung tâm thì bốn phương tám hương có vô số môn phái và linh đạo thế gia mà mỗi một môn phái hoặc thế gia đều chiến lấy một mảnh đất lớn nhỏ không đều lấy khí đạo tông chúng ta làm thí dụ phạm vi mấy trăm dặm đều là địa bàn của chúng ta trên mặt của hắn hiện lên một ít kiêu ngạo sau khi tiến vào thế giới này một năm rốt c u ộ c hắn đã nhận rõ thân phận của mình cũng n đã xem m ì hắn là đệ đạo tử tông. của khí b p thịt t r ê khuôn nua mặt già cũng ủ a lao khẽ có cóp, nói, sau đó thì sao? Sau đó doanh thừa phong cứng họng nửa ngày, cười khổ nói, sau võ ván phong khẽ khổ thì họng có cóp, cứng cười c nói, đó đó ngày, nói, bối đó không b i ế từng Hắn cũng t đọc qua địa chí văn sử nhưng điều khiến hắn vô cùng không hiểu là mấy thứ này ghi lại hình như cũng chỉ trong một phạm vi một khi vượt ra khỏi phạm vi đó thì tất cả mọi ghi chép lại đều biến mất trí linh từng có một ít phân tích nhưng kết quả phân tích lại vô cùng thái quá khiến người nghe rợn cả người cho nên doanh thừa phong vẫn luôn làng tránh nhưng xem bộ dáng hôm nay của võ lao thì dường như hắn cũng phải chạm đến thứ đó rồi võ lao kiêu ngạo cười nói ngươi không biết cũng là chuyện bình thường ha ha lao phu có thể nói cho ngươi biết ở phía tây khi đạo tông các ngươi còn có hai thế lực to lớn không hề thua kém mà bọn họ lại ở bên cạnh lãnh thổ doanh thừa phong khe nhữ mày trầm giọng nói tiền bối ngài nói l ã n h t h ổ là lãnh thổ chính là khu vực chúng ta sinh sống võ lao khe vớt râu dài trầm d ã i nói người ta khí đạo tông thiên hạo thành thậm chí là tất cả mọi người mà ngươi đã nhìn thấy đều sinh hoạt trong khu vực này sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến nói tiền bối chúng ta có khả năng đi ra ngoài không đi ra ngoài sao võ lao dường như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới nói nếu chân khí hoặc là sức lực tinh thần của ngươi có thể đạt tới t ử kim cảnh thì sẽ có được tư cách đi ra lãnh thổ t ử kim cảnh mặt mày doanh thừa phong lập tức trở nên đủ rũ tuy rằng hắn vô cùng tin tưởng chính mình có một ngày nhất định nhảy lên tới tử kim cảnh không kém hơn võ lao c h u y ệ n c ủ a t ô i nét nhưng có trời mới biết đến khi nào hắn mới có thể đạt tới tình trạng kia võ lao lặng lẽ cười nói làm sao thế một tử kim cảnh đã hủ sợ ngươi rồi sao doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói v ạ n bối không phải là bị tử kim cảnh hủ sợ mà là đang nghĩ cần phải bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài khu vực võ lao hơi giật mình ánh mắt ông nhìn doanh thừa phong vô cùng nghiêm túc vừa lòng gật đầu một cái tiểu tử tốt ngươi chính là người có lòng tin nhất trong số những người lao phu gặp cũng là người có vận mệnh nhất cho nên ngươi nhất định có thể đi ra khỏi khu vực và tận mắt nhìn thấy thế giới thật sự bên ngoài con ngươi của doanh thừa phong khẽ đảo một vòng nói thế giới thật sự sao cái đó có ý gì võ lao khẽ lắc đầu nói tiểu tử ngươi cần gì phải gấp gáp nếu ngươi có thể đạt được trung cực truyền thừa hoặc là có thể đi ra ngoài thì tự nhiên sẽ hiểu được ý tứ của lao phu á nhẹ mắt thêm mật hắn thừa trong trung truyền thừa. trong truyền thừa nhất doanh phong của chứa xuống, nhưng lòng càng bên này định ẩn chứa bí mật vô cùng lớn. n hiếu h rũ lại cực với kỳ vô Ở bí nhàng vỗ bở vai của doanh thừa phong võ lao trầm giọng nói thừa phong nơi mà ngươi tiếp xúc chỗ ngươi đã thấy không thể tính là thế giới thật sự mà với thiên phú của ngươi mà ở trong này thật sự là siêu cao thuế nặng của trời cho nên lúc này ngươi tiến vào trong tháp truyền thừa nhất định phải đạt được trung cực truyền thừa đạt được tư cách rời khỏi khu vực ông dừng một chút Đôi mắt dường như sáng r ự cười khổ một tiếng doanh thừa phong nói võ lao văn bối đã rõ nhưng văn bối phải làm thế nào mới có thể đạt được trung cực truyền thừa đây võ lao trầm ngâm một chút nói tháp truyền thừa là một thế giới kỳ diệu ở trong thế giới này cất giấu vô số kỳ chân dị bảo còn có thứ trọng yếu nhất của tháp truyền thừa là trung cực truyền thừa ông dừng lại một chút hơi sắp xếp lại lời nói một chút sau khi ngươi tiến vào đầu tiên là phải đến gần khu vực trung tâm của tháp truyền thừa long mày doanh thừa phong khẽ nhăn lại nói võ lao phong sư tổ đã từng nói qua không gian tháp truyền thừa quỷ dị khó lường căn bản là khiến người ta không thể nắm lấy cho dù vạn bối có thần thông hơn nữa thì chỉ sợ cũng không thể đoán được nơi nào là khu vực trung tâm võ lao cười ha ha nói nếu như lão phu đã nói cho người biết yếu điểm thì tất nhiên cũng sẽ giạt cho n g ư ờ i phương pháp nhận ra n g ư ờ i cần gì phải lo lắng doanh thừa phong nhẹ n h o m thở phái một hơi cười nói đúng vậy lao nhân ngài là nhân vật cỡ nào cơ chứ còn cao hơn so với bọn người phong sư tổ biết chút ít bí ẩn cũng là việc bình thường võ lao bị những lời này c h ọ c cười ông lắc đầu nói Tiểu tử một từ trong ngươi miệng, nói, quyển nhà không cần nghe Ông lòng cho kỹ. dẻo da dê lấy ra, đôi â y truyền lấy là lao lại địa đi. đ hình phu tháp thừa, thêm ngươi vẽ xem mắt của doanh thừa phong sáng rực lên ở trong k h í đạo tông thật ra cũng có được một tấm bản đồ địa hình hắn không những đã xem qua mà còn ghi nhớ vững vàng trong lòng nghe nói bản đồ địa hình này là do mấy đời tiền bối của khí đạo tông sau khi tiến vào tháp truyền thừa thăm dò một chút và ghi chép lại đường lối và cảnh vật chung quanh chỉ có điều việc khiến doanh thừa phong cảm thấy bất mãn chính là những bức địa hình kia đều là lung tung lộn xộn cho dù là nhân vật lợi hại cũng đừng mơ mà có thể biến nó thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh có rất nhiều khu vực trồng chéo lên nhau nên mới có thể xác nhận được vị trí cụ thể của các nơi đám người doanh thừa phong tiến vào trong tháp truyền thừa đều là muốn làm vẻ vang muôn phái vì tiền đồ của mình mà mưu lợi nhưng mỗi một người trong bọn hắn đều có thêm một nhiệm vụ bí mật đó chính là bọn họ phải nhớ kỹ từng chút một miêu tả về đường lối trong đó nếu ngày sau có thể trở về tông môn như vật có thể nương theo những bản đồ địa hình này mà đạt được những phần thưởng không rẻ tuy nhiên sau khi biết trong tay võ lao có thêm bản đồ địa hình thì tâm tư của hắn liền bị hấp dẫn trong mắt khẽ đổi doanh thừa phong mở bản đồ địa hình trong tay ra lập tức hít một hơi khí lạnh đây thật sự là một tấm bản đồ địa hình nhưng vấn đề là tấm bản đồ này thật sự là quá lớn phạm vi nó miêu tả ít nhất là lớn hơn mấy lần so với bản đồ địa hình được cất giấu ở trong khí đạo tông kia doanh thừa phong đông nhiên ngầm đầu trong đôi mắt t o á t ra thần sắc vô cùng kinh ngạc mặc dù võ lao là một cường nhân tử kim cảnh hùng mạnh nhưng cho dù ngày xưa ông từng tiến vào tháp truyền thừa thì cũng là chuyện đã trải qua biết bao nhiêu năm rồi mà lúc đó tu vi vũ đạo của ông tuyệt đối không thể vượt qua cảnh giới chân khí mười tầng đỉnh cao như vậy thì với sức lực một mình ông làm sao có thể đạt được bản đồ địa hình khổng lồ như thế như là nhìn thấy nghi hoặc trong lòng doanh thừa phong trên mặt võ lao xuất hiện một chút đắc ý nói thừa phong tấm bản đồ địa hình này không phải do một mình lao phu hoàn thành mà là do mọi người đồng tâm hiệp lực t r í người vững như thành đồng mới có kết quả như thế doanh thừa phong khẽ giật mình nói mọi người đồng tâm hiệp lực t r í người vững như thành đồng sao đúng vậy một môn phái tích lũy trăm năm có thể bổ sung một bộ phận mà một môn phái hoặc linh đạo thế gia khác tiêu phí thời gian như thế cũng có thể bổ khuyết một ít chỗ trống ha ha mấy chục năm nay lão phu đi từng đại tổ tổng t ổ môn và linh đạo thế g i a để hỏi thăm sau khi nhìn thấy thứ bọn họ cất chứa mới có thể đại khái miêu tả ta phạm vi và chỗ hung hiểm của tháp truyền thừa doanh thừa phong nháy nháy mắt nói võ lao vật quan hệ trong đại như thế mà người ta lại cho phép ngài xem sao võ lao cười ha ha nói nếu như lão phu muốn nhìn thì ai có thể ngăn cản được ha ha cùng lắm thì thần không biết quỷ không hay xem qua xong liền đi cơ bắp trên mặt doanh thừa phong khẽ co rúm hắn rốt cục đã hiểu rõ lai lịch của tấm bản đồ địa hình này hóa ra vật này không phải là do võ lao dùng thủ đoạn bình thường thu được mà những thứ này lại khác xa so với của khí đạo tông chương 297, t r a n g bị bản thân đảo con ngươi một cái doanh thừa phong cười ha hả nói võ lao đồ vật trong kho đ á u của bản tông cũng là ngài nhìn thấy một cách thần không biết quỷ không hay nhỉ võ lao tức giận mắt trừng trừng nhìn hắn nói tên tiểu tử nhà ngươi được voi còn đòi tiên hừ hừ tin hay không ta bây giờ sẽ đi tìm tên tiểu tử phương phủ kia nói cho hắn biết tội biết mà không báo của ngươi doanh thừa phong liếc mắt một cái làm bộ hoa nước nói võ lao rõ ràng là lao nhân gia ngài tò mò rồi sao lại sinh ra trách tôi võ lao cười ha hả nói phương phủ chính là biết lao phu làm nhưng vì không làm được gì lao phu cũng chỉ là giả bộ câm điếc chút tức giận lên người thôi doanh thừa phong ấp đúng hai lần liền chuyển hướng đề tài nói võ lao châu ngài nói và trung cực truyền thừa có quan hệ thế nào võ lao trầm ngâm một chút k h ẽ thở dài nói thôi được nếu như ngươi muốn tiến vào tháp truyền thừa vậy lao phu sẽ trực tiếp bẩm báo cho sắc mặt của lao biến đổi nặng nề khi trong tuyền r thừa tháp có vô số truyền thừa trong đó một hạng được gọi là trung cực truyền thừa mà người sáng lập ra truyền thừa này chính là vực chủ nhân đấy sắc mặt của doanh thừa phong lại khẽ biến chuyển nơi bọn họ sống gọi là vực mà chủ nhân vực lại để lại trung cực truyền thừa ở trong tháp truyền thừa đ ỗ n g nhiên trong đầu này ra một ý niệm cực kỳ kỳ dị hắn trầm giọng nói võ lao vậy người này giờ đang ở đâu võ lao cởi gần một tiếng nói lao phu không biết nhưng nếu trong tháp truyền thừa đang co trung cực truyền thừa vậy thì người này rõ ràng đã lành ít giữ nhiều rồi doanh thừa phong đôi mắt sáng lên nói nếu hắn đã chết vậy hiện giờ là ai đang nắm trong tay vực này võ lao hai tay nắm lại nói lao phu cũng không biết doanh thừa phong nhìn hắn h ồ nghi rút cuộc không nhịn được nói vậy ngài còn biết gì nữa không lao phu chỉ biết nếu là ngươi thật sự có khả năng đoạt được trung cực truyền thừa vậy thì tất cả đáp án đều sẽ mở ra trước mắt ngươi thôi võ lao vẻ mặt nghiêm trang nói trong lòng doanh thừa phong khẽ chấn động hai tay của hắn từ từ nắm chặt lại sau khi trải qua sóng gió của hơn một năm doanh thừa phong không chỉ chân khí thăng lên tới cấp mười hơn nữa lực lượng tinh thần được mở ra rồi mà quan trọng nhất là trong giết chóc vô tận tính cách của hắn cũng có thay đổi một chút khó hiểu nếu là trước đây hắn có lẽ sẽ lựa chọn như con rùa đen rụt đầu trung cực truyền thừa gì chứ lĩnh vực gì chứ với ta có quan hệ thế nào hư chỉ cần không ảnh hưởng đến đầu của ta cho dù là phát sinh ra trận đại chiến thế giới hắn cũng không có hứng thú để mắt tới nhưng bây giờ đã khác khi có lực lượng hùng mạnh hơn nữa sau khi nhìn thấy nhân vật càng hùng mạnh hơn trong lòng của hắn cũng quần quận biến động rồi hắn muốn nghiên cứu bí mật trung cực của linh đạo thế gia vậy thì phải trăm phương ngàn kế đoạt được trung cực truyền thừa rồi kha kha lao phu giải thích cho ngươi một chút sơ lược về đồ vật này tiểu tử ngươi nghe rõ chưa võ lao cảm nhận được trên người tên tiểu tử này giải phóng ra một dòng khí tức nhẹ nhẹ r ũ mãnh trong lòng cực kỳ mãn nguyện một người nếu như muốn trở thành cao cường vậy đầu tiên cần có một tấm lòng kiên cường nếu không có lòng hăng hái tiến về phía trước thì tất thể đều là trang giới nước hoa trong gương m à t h ô i doanh thừa phong lập tức tập trung tinh thần lắng nghe tỉ mỹ sau một thời gian sắc mặt h ồ nghi của hắn rời khỏi võ lão vì tu luyện tháp truyền thừa trước tới nay qua nhiều thế hệ vô số môn phái và linh đạo thế gia đều chuẩn bị rất k ỹ lưỡng bọn họ trong thời gian thích hợp chọn lựa ra đệ tử hậu bối thỏa đáng nhất đầu tư vào toàn bộ tâm huyết trong đó bọn họ bồi dưỡng lũ quái thai thành võ sĩ chân khí tầng mười cao thủ thi luyện tháp truyền thừa mà mỗi một đại môn phái đại gia tộc dốc lòng bồi dưỡng r a tuy đều không phải là võ sư nhưng sức mạnh thực lực của bọn họ lại tuyệt đối không giống với hạng võ sư hát thiết cảnh bình thường ngoài ra hầu như trên người đệ tử hạch tâm mỗi một phái tiến vào tháp truyền thừa đều sẽ có một hai loại đòn sát thủ những thứ này đều là trưởng bối của bọn họ hao tổn sức lực vì bọn họ chuẩn bị ra mỗi một hạng đòn sát thủ đều có uy năng siêu cường chuyển bại thành thắng trừ cái đó ra bọn họ còn sẽ điên cuồng thu thập tư liệu liên quan đến tháp truyền thừa để hiểu rõ một chút khu vực nguy hiểm nhất bên trong nhờ đó mà con cháu của các thế gia siêu cấp có ưu thế vô hình hơn xa các đệ tử tông môn bình thường nhưng lần này doanh thừa phong lại tin tưởng thứ hắn chuẩn bị tuyệt đối không thua kém bất kỳ kẻ nào thậm chí còn vượt xa những người khác nữa về đến phòng của mình doanh thừa phong mở túi không gian hắn cẩn thận kiểm tra lại một lần ngoài bản liệt kê kia mà võ lao cho hắn trên người của hắn còn có vô số b ả o bối đầu tiên là các loại đan dược khí đạo tông như đã quyết định cho hắn vào thi luyện tháp truyền thừa tự nhiên là mở ra nguồn tài nguyên vốn có những cái này có thể bù lại chân khí tiêu hao và linh đan có thể cứu sống tính mạng đều là để mặc hắn lấy đi XCOP DAN trừ độc đan và các đủ loại chân khí bỏ sung đan dược trị thương được hắn thu thập rất nhiều rồi đương nhiên những loại đan dược này chính là toàn bộ cộng lại cũng không có quý bằng mười lọ mật lộ khi doanh thừa phong đem mật lộ ngâm vào trong nước sau khi bắt đầu từ từ nhấm nháp hắn liền đã mê say hương vị này rồi cho dù là mật lộ không có hiệu quả nhanh chóng tăng thêm lực lượng tinh thần hắn cũng rất khó từ bỏ ngoài đan dược và chuẩn bị các loại cần thiết phải có thì đòn sát thủ như vậy trên người hắn cũng không ít trong tay có đầy đủ ba siêu phẩm linh khí bá vương thương hàn băng trường kiếm và lá chắn lang vương nếu người khác biết việc này nhất định sẽ đều trố mắt lên mà ngưỡng mộ ba siêu phẩm linh khí này đều có sở trường phân biệt có uy năng vô cùng trong hoàn cảnh khác nhau còn có thể phối hợp lẫn nhau có thể phát huy ra uy năng manh liệt nhất trừ cái đó ra bạo liệt kiếm và phù lục mà phương p h ù ban thưởng cũng là một trong những đòn sát thủ nguy hiểm của hắn dưới sự phối hợp của hai thứ này có thể nâng cao uy năng lên gấp mấy lần cho dù là võ sư cảnh giới cao tới thanh đồng cảnh cũng không chắc có thể giữ mạng mà về đương nhiên thủ đoạn tốt nhất này là chỉ thi triển ra bất ngờ nếu như để đối phương có phòng bị trước vậy thì chắc chắn có thể thấy công hiệu tiện tay lật ra một chút còn có cái phếu linh khí đặc thù và đồ trang sức thần bí nữa hai loại linh khí này doanh thừa phong đến nay đều chưa thể khám phá hết tác dụng kỳ diệu của nó nhưng cái này không ảnh hưởng đến cách sử dụng của hắn đem ra mà so sánh cái từng khiến doanh thừa phong lấy làm tự hào đó là bộ áo giáp ra nhưng hiện giờ lại kém nhất rồi nhưng tới lúc này doanh thừa phong cũng không rảnh vì bản thân lại chuẩn bị bộ đồ phòng hộ gì tuy nói liêu mẫn cao mười phần khắc khí hứa cho hắn vào trong kho chọn lựa vật phòng ngự tùy ý nhưng những vật phòng ngự đó trên cơ bản đều là bảo vật sử dụng của cao thủ cấp sư căn bản không thích hợp với võ sĩ chân khí tầng mười như hắn linh khí cấp sư bình thường đều là bảo vật sử dụng cho cao thủ cấp sư ngoại trừ là vốn có khí linh mà còn được khí linh nhận chủ nếu không cấp võ sĩ rất khó phát huy toàn bộ uy năng của loại bảo vật này cho nên doanh thừa phong cuối cùng là lựa chọn bản thân tận tay rèn tạo ra bộ giáp da này nhưng phải nói cái quý nhất trên người doanh thừa phong lại không phải những thứ ấy mà là con dối đang ẩn chứa trong đầu hắn tác dụng kỳ diệu của thứ này doanh thừa phong đã sử dụng qua một lần nếu không phải vì sự tồn tại của thứ này hắn sợ là đã chết dưới vô hình châm của lý t i n h mẫn rồi vật này có thể chết thay chủ mà còn quan trọng hơn là chỉ cần vật ấy chưa từng nổ tung hủy diệt thì nó sẽ đang có khả năng phục hồi như cũ dựa vào mấy dọa sinh mạng đó trên người doanh thừa phong cùng thuộc tính dũng manh hấp thu năng lượng đặc thù của bá vương thương trong tay doanh thừa phong cho dù là muốn khiến người dối bị phá hủy chắc chắn cũng hề không dễ dàng tỉ mỉ lấy ra thứ đã chuẩn bị khoác lên mình doanh thừa phong nhắm mắt dưỡng thần trong đầu hắn từ đầu đến cuối vẫn đang ốn lượn là tấm bản đồ địa hình khiến hắn vô cùng rung động nhờ sự giúp đỡ của trí linh Hắn nhớ hết trong lâm phong nhân vật thiên tài không xuất thế của lâm gia này không ngờ lúc này tới thăm hỏi lúc nào đến cũng khiến người khác đoán không ra nhưng hai người bọn họ không đánh thì không quen hiện giờ tuy không tính cái gì là thân thiết sinh tử nhưng cũng chắc chắn thông cảm cho nhau rồi đây là phong phủ nhưng địa vị của doanh thừa phong ở trong phong phủ đã là chỉ đứng sau phong húng thôi dưới sự phân công của hắn lâm phong lập tức được người cung kính đưa vào trong phòng khách hắn vừa ngồi được một lát thì doanh thừa phong đã từ trong nội viện đi ra hắn cười ha h à nói lâm hình mấy tháng không gặp không tin tưởng cả tu h vi chân khí của ngươi doanh thừa phong sau khi nhìn thấy lâm phong âm thanh lời nói của hắn lại là thương mà đau dùng đôi mắt bất định kinh ngạc nhìn hắn lâm phong khẽ mỉm cười nói doanh huynh có gì chỉ giáo doanh t h ừ a phong nghiêm nghị nói lâm huynh chân khí của ngươi sao vượt qua cấp võ sĩ rồi hả lâm phong hơi giật mình nói ta vì sao không thể vượt qua cấp võ sĩ lấy thiên phú võ đạo trên người hắn kỳ thực sớm có thể vượt tới cảnh giới võ sư chỉ là vì bỗng nổi tiếng trong lúc khảo hạch linh sư cho nên mới cố ý ép tu vi của bản thân xuống thôi hiện giờ thuận lợi lấy được danh hiệu linh sư rồi hắn sao biết lại phải làm khó bản thân doanh thừa phong đưa tay gai m ũ i thở dài nói lâm huynh hiện giờ thi luyện tháp truyền thừa sắp tới ngươi lại phá bỏ cấp võ sĩ há không phải không còn tư cách tiến vào sao lâm phong không kìm nổi cười nói hóa ra như vậy doanh huynh quá lo rồi hắn lắc lắc đầu rồi nói lâm m ẫ có thể từ nay về sau không có dự định tham gia thi luyện vào tháp truyền thừa doanh thừa phong trận tròn hai mắt nói lâm huynh cơ hội lần này có thể là ngàn năm có một nếu như ngươi tính sai vậy mới là thật đáng tiếc rồi lâm phong lặng lẽ cười nói sở trường của mỗi người không giống nhau sở trường của ta là kỹ thuật rèn tạo linh đạo hiểu biết đối với v õ nghệ không nhiều cho dù là miễn cưỡng tiến vào tháp truyền thừa cũng lành ít giữ nhiều đã vậy không vào cũng tốt doanh thừa phong do dự một chút thở dài nói tiếp vẫn là lâm huynh nhìn thấu lâm phong nhẹ nhàng khoát tay chặn lại nói doanh huynh lần trước ngươi đem linh khí nón đồng đặc thù tặng cho tiểu đệ tiểu đệ cảm kích vô cùng nhưng lại chưa báo đáp tay của hắn k h a lên trong lòng bàn tay bày ra một thứ nho nhỏ đây là một chút tâm ý của tiểu đệ kính xin doanh huynh nhận lấy chương hai trăm chín mươi tám ánh chấp kinh hồn ánh mắt của doanh thừa phong dừng lại nhìn trên tay của lâm phong tay này so với người bình thường nhỏ hơn một chút và giống với con người y ỉa đều hơi nhỏ nhắn tuy nhiên trên lòng bàn tay lại đang có thứ mà khiến doanh thừa phong sao cũng không nghĩ ra được đây là một chiếc nhẫn màu trắng tuy nhìn bề ngoài đồ vật này không hề xa hoa đ ứ n g như chỉ là một đồ vật bằng đồng xanh mà thôi nhưng trong lòng của doanh thừa phong lại có trận trận ý nghĩ lạnh lùng khó hiểu dâng lên c h i ế t nhẫn ở trên đời đồ vật này chính là biểu thị một hàm ý nào đó rồi nhưng một người đàn ông tặng cho nhẫn cho một người đàn ông khác đây khó tránh khiến người ta cảm thấy có chút nghi hoặc sợ hãi rồi doanh thừa phong đang định nói chuyện nên n h ế c mép miễn cưỡng cười một cái nhưng trong lòng lại đột nhiên chuyển qua ý nghĩ khác hắn đưa tay vũ mạnh lên đầu mình một cái lần này phát ra âm thanh chấn động không hề nhẹ lâm phong trố mắt liễu lơi ư nhìn hắn doanh huynh người làm sao vậy doanh thừa phong cười nhạt một tiếng nói không có gì trong này có một con mối lâm phong h ồ nghi nhìn quanh trong lòng nửa tin nửa không trên thực tế doanh thừa phong đã nghĩ ra một việc rồi nơi này chính là thế giới linh đạo chiếc nhẫn bình thường ở đây cũng chỉ có hai loại hàm ý là đẹp và quý mà thôi đương nhiên nếu như linh sư lấy ra chiếc nhẫn vậy ý nghĩa là hoàn toàn không giống rồi loại này không giống tín vật đính ước mà là chiếc nhẫn chỉ vẫn là một loại linh binh đặc thù trong tất cả linh binh linh binh trang sức không còn nghi ngờ gì là hiếm thấy nhất rồi bởi vì thể tích của trang sức cực kỳ nhỏ hơn nữa rất khó chế tạo dễ bị thiếu s ó t và dễ vỡ cho nên muốn luyện chế trang sức thành linh binh kỳ thực độ khó vượt xa so với linh khí phổ thông và linh khí phòng ngự phải khó khăn gấp trăm lần nếu không như vậy muốn làm được điểm này còn phải có kỹ xảo đặc thù cực kỳ cao doanh thừa phong trước nay chưa bao giờ nhìn qua người khác rèn tạo trang sức cho nên hắn quả nhiên là muốn học cũng không có, có chỗ ó c bắt chước được lực lượng tinh thần giải phóng ra lượn quanh một vòng trên chiếc nhẫn doanh thừa phong quả nhiên cảm nhận được g i a o rộng của một khối lực lượng kỳ dị loại dao động này vẫn là đặc trưng cố hữu của linh khí tuy nhiên hắn còn không biết chiếc nhẫn này ẩn chứa thuộc tính gì nhưng hắn đã xác định được một điểm là đồ vật này tuyệt đối là một linh khí khu khu ho nhẹ hai tiếng doanh thừa phong nói lâm hình phần lễ vật này của ngươi thật sự là rất nặng rồi tiểu đệ có thể không dám nhận đâu lâm phong nhấn mày nói doanh huynh nói lời ấy sai rồi vật này tuy có chút công dụng nhưng nếu so sánh với linh khí nón đồng ngươi đưa ra đó là phải kém xa rồi h ắ n dừng một chút rồi nghiêm túc nói tiếp tiểu đệ nghiên cứu ra cái nón đồng kia quả thật là lợi ích không nhỏ lấy đồ chơi đem tặng như vậy chỉ là đáp lại chút nhỏ nhoi thôi doanh thừa phong ha hả cười nói lâm huynh có điều không biết tiểu đệ đã luyện hóa hàn băng trường kiếm hơn nữa đoạt được một linh binh khá mới trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một sắc thái t i ê u ngạo nói tiểu đệ tin rằng đoạt được lợi ích lần đó tuyệt đối không kém lâm huynh cho nên lâm huynh không cần khách khí vậy đâu bất luận lâm phong từ trong cái nón đồng k i a đạt đoạt được bao nhiêu chỗ tốt đều không có cách nào so sánh được với một linh khí siêu phẩm cho nên doanh thừa phong mới biết cuồng n ô n như vậy lâm phong nhữ mày nói doanh huynh bất kể ngươi nói sao tiểu đệ rút cuộc nợ ngươi một chút ân tình rồi nếu ngươi không muốn thu nhận vật này tiểu đ ệ đành đem nón đồng hoàn trả thôi ngữ khí của hắn cực kỳ kiên định không một chút đắn đo thương lượng lần này đến lượt mặt doanh thừa phong nhăn nhó hắn một đời duyệt qua vô số người đương nhiên có thể nhìn ra lòng kiên định như sắt của đối phương nếu hắn không thu nhận đồ vật này lâm phong chắc chắn sẽ vứt nón đồng xuống mà đi còn việc hắn giữ lại cái nón đồng đối hay tặng cho người khác thì lâm phong nhất định là mặc kệ đấy than nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói thôi được nếu lâm huynh kiên định như vậy tiểu đ ệ mạo mội nhận vậy trên mặt của lâm phong lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười thân xác nhẹ nhàng trở lại trong lòng doanh thừa phong khẽ rung động nhìn biểu hiện này của lâm phong dường như chiếc nón đồng kia đối với hắn cực kỳ quan trọng cho nên mới kiên quyết không thôi như vậy chẳng lẽ trong chiếc linh khí đặc thù kia thật có chỗ tuyệt diệu gì khó thay thế nhưng ý niệm này chỉ là thoáng qua trong đầu hắn rồi liền biến mất rồi cho dù chiếc nón đồng có công dụng đặc thù gì đi nữa doanh thừa phong cũng tuyệt đối không muốn tranh giành nữa giơ tay nhận lấy chiếc nhẫn rồi thoáng điều chỉnh một chút doanh thừa phong liền đem đeo lên đầu ngón tay của hắn chân khí luân chuyển nhập vào trong chiếc nhẫn trên mặt chiếc nhẫn đó lập tức sáng lên sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến đổi hắn mơ hồ cảm nhận được rồi luồng ánh sáng này tuy nhìn không mãnh liệt nhưng trong đó lại ẩn chứa uy năng dũng manh khiến người ta khó tin loại lực lượng này thậm chí khiến hắn cảm giác s ờ n da gà dựng tóc gáy lên lâm hình đây là doanh thừa phong cẩn thận hỏi lâm phong tự hào nói đây là đệ nhất linh khí trang sức do tiểu đệ luyện chế ra bên trong ẩn chứa ba luồng ánh sáng lôi điện hắn có chút đắc ý nói chỉ cần kích phát sử dụng chân khí thì có thể trong nháy mắt phát ra doanh huynh không ngại thử một lần xem sao được doanh thừa phong liên tục gật đầu tay hắn lại vung lên một cái chân khí c u ồ n c u ộ n b ắ n ra ngay sau đó ánh sáng trên mặt chiếc nhẫn đó lập tức dồn lại làm một điểm và phát ra một tiếng băng tia chớp đây chắc chắn là tốc độ tia chớp cho dù ánh mắt của doanh thừa phong đều không thấy rõ ràng ánh chớp này phát khi nào nhưng nó đã đánh tan một bình hoa trong đại sạch rồi vâng trong âm thanh tiếng nổ cực lớn chiếc bình hoa đặt trên lan can tức nổ vụn ra rơi xuống đất hai mắt của doanh thừa phong sáng ờ i trong lòng đầy kinh ngạc kỳ thật uy năng của luồng quang điện này không phải đặc biệt hùng mạnh nhưng doanh thừa phong vốn xem trọng lại là tốc độ của nó tốc độ khuyết trương của nó đạt tới cực điểm ngay cả là so sánh với linh võ thần binh dường như cũng không thua kém được đem so sánh cũng chỉ duy có vô hình chân của lý tĩnh mẫn và lực lượng tinh thần sung kích ngưng tụ của bản thân trong trang sức giải phóng ra mới có thể ngang nhau thôi chỉ là bí mật của đồ trang sức này chỉ có một mình hắn nắm được nên doanh thừa phong không thể dễ dàng để lộ được như vậy quang điện trên chiếc nhẫn này sao trở thành một trong những đòn sát thủ trong tay mà hắn quang minh chính đại có thể lấy ra dùng được hít một hơi thật sâu doanh thừa phong nói lâm hinh đa t ạ hắn nhẹ nhàng phẩy tay nói có vật này trên người tiểu đệ vào thi luyện tháp truyền thừa lại có nhiều thêm một phần bảo đảm rồi lâm phong cười khen nói lâm huynh quá khen rồi chiếc nhẫn này tiểu đệ mệnh danh là kinh điện chi quang ánh sáng kinh hồn bên trong có sức mạnh của ba luồng quang điện một khi sau khi sử dụng sẽ tự động tiến hành hấp thụ bổ sung lực lượng cùng loại của bên ngoài hắn thoáng trầm ngâm một chút nói tiếp trong hoàn cảnh bình thường chỉ cần trong một ngày là có thể bổ sung đủ một luồng ánh sáng quang điện Đôi mắt doanh phông mắt thửa doanh ánh lên khi hắn nói những lời này trong ánh mắt vẫn còn đang chớp động một chút sắc thái không tự nhiên linh sư chính là đám người đặc biệt nhất trong thiên hạ này bọn họ đang nắm trong tay nguồn vật liệu nhiều nhất trong thiên hạ bọn họ có thể chuyển đổi thần kỳ gian tạo ra thần binh lợi khí mạnh nhất trên thế giới này có thể chế luyện ra tiên đơn khiến người ta một bước lên trời cũng có thể bày ra p h ủ lục trận pháp phá hủy trời đất đây hết thể đều thể hiện thân phận linh sư là địa vị cao đến mức nào mà thi luyện tháp truyền thừa tuy các môn cắt phái đều tương đối ngang nhau nhưng dẫu sao chỉ là nơi tập hợp người luyện võ đối với linh sư chính thống như lâm phong này mà nói dường như không có bất kỳ chút hấp dẫn nào doanh thừa phong cười hồn hậu h ắ n tự nhiên có thể đoán được tâm ý đăm chiêu của đối phương nhưng hiện giờ hắn lại biết những thứ lâm phong không biết nếu như dễ dàng để lâm phong biết mối quan hệ giữa vực và trung cực truyền thừa chỉ sợ hắn cũng không có cách nào duy trì được thần thái bình tĩnh như vậy thôi thời gian lâm phong ở lại không dài sau khi giao nhận cho doanh thừa phong thì y cáo t ử rời đi y di tiến đến lần này như thể chính là vì trả lại ân tình của linh khí nón đồng mà một khi giải được ân tình này thì y cũng không hề lo lắng nữa doanh thừa phong lắc đầu cười bất kể lâm phong nghĩ như thế nào nhưng ý đến lần này lại vì mình mà mang đến một trang sức đặc thù khiến sức chiến đấu của bản thân tăng thêm một bậc dựa vào điểm này hắn cũng sẵn sàng tiếp nhận tình cảm này đấy những ngày kế tiếp sau đó doanh t h ừ a phong thấy doanh lợi đức thúc thúc và lâm tự nhiên ở phong phủ bế quan tu luyện chân khí chân khí của hắn tuy đạt tới trên dưới tầng mười nhưng thời gian lên cấp dù sao cũng quá ngắn không có cách nào so được với tột đỉnh tầng mười lâu nay của trương học lâm những người đó sở dĩ còn là chân khí tầng mười đó là vì kết quả của bọn họ cố ý kiềm chế chỉ cần bọn họ m u ố n bất cứ lúc nào đều có thể thăng lên tới cảnh giới võ sư nhưng doanh thừa phong không thể cho dù hắn vứt bỏ tư cách thi luyện tháp c h u y ể n thừa cũng đừng mơ tưởng trong thời gian ngắn tiếp tục thăng lên được cho nên coi như lúc này hắn cần nắm chắc thời gian tranh thủ từng giây phút tiến hành củng cố và tu luyện chân khí mấy ngày sau phong hướng tới trước phòng ngủ của hắn nhẹ nhàng gõ mấy cái doanh thừa phong dường như là phát hiện ra vươn người đứng dậy trong nháy mắt thu lại chân khí vốn có trên người lại sau đó hắn đẩy cửa phòng ra ngoài cửa phong hướng nhìn vẻ mặt bình thản của doanh thừa phong mà lao cảm nhận được hơi thở trên người thừa phong vẫn yên tĩnh như nước giếng không chút gợn sóng liền hài lòng gật đầu một cái vào tháp truyền thừa đều là việc cực kỳ mong muốn của mỗi thiên tài nhưng trước khi tiến vào đó một khắc còn có thể giữ được loại tâm thái của tuổi trẻ này đó chính là rất ít rồi doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói sư tổ phải chăng muốn bắt đầu rồi phong hướng chậm rãi gật đầu nói đúng vậy mấy vị đệ tử nội định trong môn đã bắt đầu tập trung ở bên trong đợi ngươi tụ họp chúng ta sẽ cùng nhau tới tháp truyền thừa doanh thừa phong khẽ gật đầu một cái nói vâng phong huống xoay người rời đi doanh thừa phong cũng im lặng đi theo đang lúc rời đi khỏi phong phủ phong huống lại đột ngột dừng bước hắn xoay người nghiêm túc nói thưa phong sau khi vào tháp truyền thừa lão phu ban thưởng cho người bốn chữ nghe sư tổ dạy bảo phong huống nói rõ ràng từng chữ lão phu cần n g ự a ứng sức mà làm chương 299, t h á p truyền thừa doanh thừa phong đ ỗ n g ngẩng đầu nhìn vẻ mặt g i à n mua của phong huống trong lòng hắn thoáng một chút sao động tháp truyền thừa quan trọng thế nào doanh thừa phong đã biết rồi mà hắn càng biết rõ là mấy vị đại lao trong toàn tông môn đều ký thác kỳ vọng đối với hắn hy vọng hắn có thể đạt được trung cực truyền thừa trong truyền thuyết đó đương nhiên đây chẳng qua là một loại hy vọng mà thôi cho dù là phương phủ cũng biết muốn đạt được nguyện vọng này là cực kỳ xa vời nhưng nếu là có thể đạt được một số truyền thừa hùng mạnh trong khi thi luyện ở tháp truyền thừa cũng được coi là không tệ rồi nhưng trong giờ phút sắp khởi hành hiện nay không ngờ phong h ư ớ n g cho hắn một lời khuyên thành thật vậy thì rõ trong lòng của lao gia nhân hắn an nguy của bản thân còn quan trọng hơn xa thu hoạch trong tháp truyền thừa có lẽ trong toàn khí đạo tông cũng duy có lao nhân già ông ta mới có nghĩ như vậy thôi đón nhận ánh mắt của ông doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái nhưng mà trong lòng hắn lại là kiên định một loại ý niệm nào đó chuyến đi của bản thân lần này tuyệt đối không muốn biểu hiện thua kém trước mắt hắn nhất định sẽ không phụ lòng chờ mong của mấy vị lao nhân đối với hắn càng không thể để lao nhân ra ông ta mất mặt trước người khác được trên mặt phong hướng lộ ra vẻ mỉm cười ô n tự nhiên không có cách nào nhìn thấu ý niệm trong đầu của doanh thừa phong hai người một trước một sau lần nữa lại tới bức tường lớn vây quanh trong nội đường tuy đã nhiều lần tới nơi này nhưng mỗi lần nhìn tới bức tường vây quanh doanh thừa phong đều sẽ có một loại cảm giác cấm kỵ đặc biệt là thiên địa linh lực hùng mạnh bao quanh phía trên kia càng khiến người ta có một loại cảm giác đáng sợ nhưng càng như thế thì doanh thừa phong càng hiếu kỳ hơn trong đó võ lao rốt cuộc làm sao giấu được mọi người mà lén vào trong đó chứ tu vi chân chính của lão nhân gia ông ta vì đã đạt tới trình độ nào rồi lúc bọn họ tới bên ngoài bức tường vây đã có mấy chục người đang yên lặng ngồi chờ rồi doanh thừa phong liếc nhìn một cái ngoài một số người rõ ràng cùng đi người trẻ tuổi có đủ tư cách vào tháp truyền thừa cũng chỉ có hơn mười người mà thôi khí đạo tông mấy chục năm hao tổn tâm cơ vận dụng vô số nhân lực vật lực cũng chỉ đủ bồi dưỡng ra được thế này trong bọn họ doanh thừa phong nhìn thấy mấy gương mặt thân quen trương học lâm của trương gia đặng hạ của đặng gia đ ỗ n g nhiên một ánh mắt cháy bỏng đổ dồn lên người của hắn doanh thừa phong kinh ngạc quay đầu lại đó là một vị thiếu niên anh tuấn thân mặc giáp chiến tay cầm thương dài doanh thừa phong cảm thấy không hiểu liền nhũ lông mày một cái bản thân giống như thấy người này rất quen nhưng hắn có thể khẳng định mình với người này chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng loại cảm giác thân thuộc đó lại là rất thực như vậy ánh mắt của hắn rời đi doanh thừa phong nhấn m ẩ y hắn rút cuộc đã hiểu rõ hóa ra khiến hắn cảm nhận được thân quen không phải là người này mà là trường t h ư ơ n g trong tay và t ấ m áo giáp trên người hắn bộ áo giáp trường thương đây chẳng phải là linh binh và linh giáp do hắn tự tay rèn tạo ra sao người kia khẽ mỉm cười chậm rãi đi tới trước tiên là hướng đến p h o n g h ư ớ n g hành lễ nói phong sư tổ phong h ư ớ n g khẽ gật đầu nói thừa phong đây là phương nhất tử đích tôn của tông chủ sư huynh hắn thoáng dừng lại một chút nói lần này các ngươi sau khi vào tháp truyền thừa nếu như có duyên có thể gặp nhau thì cần phải tương trợ tuyệt đối không được đấu đá lẫn nhau vâng hai người đồng thời không lưng đáp lời phương nhất tử túi thấp xuống nói doanh huynh đa t ạ ánh mắt của doanh thừa phong nhìn hắn nhăn nhó cười phương huynh với thế lực gia tộc các ngươi làm sao ngay cả á o giáp và binh linh cũng không có cách nào chuẩn bị ổn thỏa chứ sắc mặt của phương nhất tử đỏ lên nói doanh huynh có điều không biết phương g i a chúng ta chỉ là gia tộc nhỏ mới nổi lên trong mấy chục năm thôi không có cách nào so sánh được với lâm gia trưng gia cho nên có một số mặt còn thiếu sót không ít doanh thừa phong chậm rãi gật đầu điều này hắn từng nghe nói qua đương kim tông chủ của khí đạo tông đương nhiên là phương phủ nhưng trước khi phương phủ nổi lên đứng đầu phương gia chẳng qua là một tiểu thế lực không đáng kể trong khí đạo tông mà thôi tuy hiện giờ phương phủ quyền cao chức trọng nhưng chính như lời phương nhất tử nói phương gia nổi lên trong thời gian ngắn so với đại thế lực mấy trăm năm truyền thừa trong khí đạo tông của lâm gia trương gia lại còn kém xa lực lượng tinh thần được giải phóng ra khi trường thương và áo giáp trên người đối phương quét một vòng nếu như người khác làm như thế vậy thì hành vi này quả thực là khiêu khích không thể nghi ngờ nữa rồi nhưng thân phận của doanh thừa phong không giống vậy cho nên không thèm để ý đến phương nhất tử phương minh hóa ra ngươi mời phong sư tổ và liêu sư tổ ra tay làm thêm linh giáp và linh minh vậy tiểu đệ cứ an tâm đi doanh thừa phong cười ha h a nói trường thương và áo giáp hắn vốn rèn tạo ra tuy không kém nhưng lúc đó tu vi linh đạo trên người hắn thì sao có thể co với hiện giờ được cho nên hiện giờ sau khi nhìn thấy linh giáp linh minh của phương nhất tử trong lòng có chút không yên nhưng sau khi phân tích kỹ cảng lại biết trong những thứ này còn có huyền c ơ khác hắn mới thở phào nhẹ nhõm phương nhất tử khẽ mỉm cười nói doanh huynh hai vị sư tổ hết lời khen ngợi đối với hai bộ trang phục này ha ha nếu không có ngươi hết lòng hai người bọn họ cũng chưa chắc tự nguyện ra tay đâu doanh thừa phong khẽ lắc đầu nếu là phương p h ù nói ra phong hướng và liêu mẫn cao làm sao còn có thể k h ư c từ được u、um. n g đột nhiên âm thanh phát ra từ chỗ cánh cửa lớn vừa mở ra luồng âm thanh vang dội này lập tức khiến tiếng bàn luận của mọi người bị cắt đứt một lao già đầu tóc bạc trắng chậm rãi đi ra khi nhìn thấy người này tất cả đều không người t ú i xuống cung kính nói bái kiến tông chủ phương p h ù đảo mắt một vòng khi nhìn thấy doanh thừa phong và phương nhất tử thì dừng lại mấy giây sau đó hắn cười to nói không cần đa lễ tất cả đứng lên đi vâng mọi người đứng cả dậy ngoại trừ phong huống các lao cao thủ trưởng b ố i ra những người còn lại đứng ngưỡng ngực giống như đang đợi chờ tướng quân kiểm duyệt binh lính đem toàn bộ thần khí mãnh liệt của bản thân thể hiện ra bên ngoài rồi phương phù n ở nụ cười hồn hậu ông cao giọng nói tốt rất tốt khí đạo tông chúng ta lần này có có nhiều giai đồ đi vào tháp truyền thừa như vậy tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn rồi trương học lâm tiến lên một bước cao giọng nói đệ tử sẽ dùng toàn lực ứng phó để không phụ lòng kỳ vọng của tông chủ và các vị sư tổ chúng ta chắc chắn sẽ dùng toàn lực ứng phó hơn mười người dường như đồng thanh hô vang như vậy doanh thừa phong tuy vốn có bất mãn với trương học lâm nhưng lúc này hắn lại không dám biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường phương phủ hài lòng gật đầu hắn nói một khi đã như vậy các ngươi hãy đi cùng ta hắn xoay người trong nháy mắt lại từ cửa chính đó tiến vào trong trí nhớ của doanh thừa phong từ trước đến nay cửa chính của bức tường cao này đều phong tỏa nghiêm ngặt không có khi nào mở nhưng lúc này vì đám môn đồ cấp võ sĩ này p h ư ơ n g phủ lại cố ý mở rộng đại môn để cho tất cả đệ tử tiến vào tháp truyền thừa hưởng thụ được đ á i ngộ vô cùng cao quý này quả nhiên ánh mắt của đám người trương học lâm và đặng hạ đều có chút thay đổi trên người bọn họ dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt giống như thực chất trong lòng doanh thừa phong tuy không có động tĩnh nhưng khí tức trên người hắn lại nổi lên một chút biến đổi như nước chảy bẻo trôi vậy trong đám người này hắn có thể không dám biểu hiện bình tĩnh như vậy một lát sau mọi người tới một chỗ rộng lớn trong sân trong sân này chỉ có một thứ đó chính là một bức phụ lục trận pháp ở trên mặt đất trương học lâm không chút do dự tiến vào trong đó vì bọn hắn đều biết đây chính là cách duy nhất thông vào tháp truyền thừa doanh thừa phong cẩn thận đi sát người cuối cùng cũng là người tiến vào trong đó cuối cùng hắn đảo mắt nhìn nghiên cứu tỉ mỉ từng cọn g cây ngọn cỏ nhưng hắn đột nhiên phát hiện tri thức tích lũy mà mình vẫn lấy làm tự hào vĩnh viễn không đủ hắn căn bản xem không hiểu chỗ ảo diệu của phụ lục trận pháp to lớn này theo những người đi trước tiến vào trong đó trong lòng doanh thừa phong lập tức bắt đầu chuyển động mãnh liệt bởi hắn cảm nhận được linh khí trời đất bên trong này không ngờ đậm đặc như vậy quả thực chính là lớn hơn mấy lần so với chỗ hắn tu luyện nếu hắn có thể lưu lại tu luyện ở đây mà nói như vậy tiến độ tu luyện sẽ giảm đi nhiều đấy bốn phía trong đầu đều tập trung kiếm tìm doanh thừa phong muốn tìm được điểm trọng yếu cũng muốn hiểu rõ chỗ huyền ảo thực chất của trận đồ này nhưng đáng tiếc là phương phủ không cho hắn cơ hội này nhìn thấy r ấ t cả mọi người đã tiến vào trong trận đồ phương phủ vươn tay nắm lấy một tấm lệnh bài khi lệnh bài lấy ra dưới chân mọi người lập tức phát ra âm thanh đù hủ rất nhỏ sau đó một đạo ánh sáng phóng lên cao nhưng chúng không đâm rách bầu trời ngược lại là giống như được k huyết tán ra bên ngoài gần như trong giây lát luồng ánh sáng này đã bao phủ toàn bộ đám người doanh thừa phong neo mắt lại doanh thừa phong đột nhiên phát hiện ra phía trong luồng ánh sáng này bản thân dường như tất cả đều bị mất phương hướng cho dù là gần trong trong găng t ứ c khí tức cũng hoàn toàn biến mất Các người tiến vào trong i ế n vào t t hai á p truyền t h ừ tất thận, thể mất tông ta Trong đấy. cả chú cẩn của được không đánh danh ý môn uy a của doanh thừa phong có tiếng ủ ủ rung động theo sau đó là ánh hòa quang vô tận từ từ biến mất tuy nhiên sắc mặt của doanh thừa phong lại trở nên nặng nề bởi vì hắn phát hiện ra theo sự lùi b ư ớ c của ánh h à a quang hắn đã tới được một nơi hoàn toàn xa lạ hơn nữa mười người bên cạnh hắn cũng đã hoàn toàn biến mất rồi trời đất rộng lớn đây là mảnh đất xa lạ dường như chỉ có duy nhất mình hắn còn sống trên thế gian này thôi ngẩng đầu nhìn trời trên bầu trời xanh cao kia đang treo hai vầng thái dương đúng vậy đây là hai vầng thái dương đang tỏa ra khí tức cực kỳ nóng bỏng mà ở xa phía chân trời kia dường như đang tồn tại trơ trọi một công trình kiến trúc cao ngất ở bên trong ngẩng nhìn lên giống như là một cây xích đu nho nhỏ treo dưới bầu trời doanh thửa phong thở dài một hơi l i ề n lúc đó hắn thét ra một tiếng dài long trời lở đất tiếng thét truyền đi rất xa giống như là thể hiện hắn đã đến vậy sau đó cổ tay hắn run lên bá vương thương đã tổ hợp xong hai chân nhẹ nhàng nhảy lên thân hình như điện bay về hướng chiếc xích đu t r ư ơ n g ba trăm lần theo dấu vết mặt trời càng lúc càng mãnh liệt giống như đại hỏa cầu hừng hực thiêu đốt giữa thiên không có khi bản thân cũng dường như cảm nhận được sự nóng bức trốn vào trong tầng mây đi tìm kiếm chỗ dâm mát nhưng chỉ một lát sau ngay tại nơi đang đốt cháy hừng hực ấy thỉnh thoảng có một trận gió thổi qua làm c u ộ n lên một luồng sóng nhiệt rất khó chịu trong ánh hào quang vô tận đó một bóng người vượt qua thì hắn giống như một con chim đang bay ngay dưới mặt đất lập tức lấy hết tốc độ lao về phía trước nhưng bởi cái gọi là nhìn rất gần nhưng kỳ thực rất xa phía chân trời ở xa xa kia đang treo một sợi dây nhỏ tuy có thể nhìn thấy nhưng sau thời gian chạy vội lâu như vậy lại vẫn như cũ không thấy bất kỳ biến đổi gì dường như đang lúc hắn di chuyển sợi dây thừng kia cũng theo đó mà giống như đang chuyển động doanh t h ừ a phong dừng bước hắn chậm rãi thở ra một hơi dài ánh mắt liếc nhìn hai viên viên thái dương lớn đang ở trên đỉnh đầu sau đó mở túi không gian lôi ra một cái lều vải thản nhiên bước vào trong sau khi tiến vào tháp truyền thừa hắn đã chạy với tốc độ nhanh nhất trong nửa ngày rồi cũng là lúc cần phải nghỉ ngơi một chút thi luyện tháp truyền thừa không phải có thể kết thúc trong thời gian ngắn được hơn nữa trong đó nguy cơ trùng trùng việc đầu tiên doanh thừa phong cần làm chính là lúc này duy trì trạng thái thân thể đạt đỉnh cao cho nên hắn một khi cảm nhận được mỏi mệt lập tức dừng lại nghỉ ngơi chẳng qua là phương thức nghỉ ngơi của hắn trong tháp truyền thừa dường như có chút xa xỉ quá mức rồi cho dù là người sức lực lớn hơn nữa nhưng khi ở trong tháp truyền thừa cũng không thể mang một chiếc lều đấy nhưng không thể không nói hiệu quả của việc nghỉ ngơi trong lều trại ấy phải vượt xa bề ngoài ít nhất ánh mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu đó không có cách nào chiếu trực tiếp lên thân thể của hắn được nhắm mắt lại doanh thừa phong đang từ từ điều hòa khí lực trong hoàn cảnh này hắn đương nhiên không dám vận chân khí toàn thân mà phải phân ra một nửa tinh thần cảnh giới động tĩnh bên ngoài nữa cũng may trong đầu của hắn còn có trí linh tồn tại chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay nó đều có thể làm ra báo động rất chính xác trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng đó khi tiến vào tháp truyền thừa ánh hào quang chói loà đó có thể là tất cả sự gián đoạn cảm ứng năng lực của lực lượng thần kỳ đều cho doanh thừa phong mở rộng tầm mắt khi ánh sáng trăng chói loà ấy biến mất bọn họ đã rời khỏi chế tạo nội đường mà tiến vào nơi thần kỳ này bởi vậy có thể thấy tòa đại hình phụ trận đồ đó phải là một loại trận pháp chuyển dịch không gian không gian chuyển dịch đây đối với hắn mà nói quả thực chính là một khái niệm khó tưởng tượng thế hệ trước tuy khoa học kỹ thuật phát triển cao độ mà còn phát hiện và chứng thực ở trong không gian vũ trụ tồn tại lỗ sâu đ ủ một nhưng làm sao để tạo ra hô sâu vấn đề làm sao đem một vật phẩm từ giữa hai nơi tiến hành chuyển tới lại bám giết làm khổ loài người một lỗ sâu đ ủ trong vật lý một lỗ sâu hay lỗ run là một không thời gian được giả định là có cấu trúc tô tô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian chúng nối thông từ một vùng không thời gian này đến vùng kia và đôi khi vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này tên gọi lỗ sâu được tạo ra khi tưởng tượng rằng vũ trụ là một b ề mặt cầu muốn đi từ một điểm đến điểm đối diện trên mặt cầu cần quãng đường là nửa chu vi đường tròn lớn của mặt cầu tuy nhiên nếu có một con sâu đục lỗ xuyên vào trong lòng hình cầu nối thẳng hai điểm quãng đường đi chỉ còn là đường kính m ặ t cầu trong không thời gian một hố run có thể giúp đi qua các khoảng cách rất lớn thậm chí đi tới một vũ trụ khác có thể sự tồn tại của hố run trải dọc chiều thời gian đi qua quá khứ vì thế có thể đi ngược thời gian bằng cách đi qua nó một ví dụ về cơ chế sinh ra lỗ sâu đã được tưởng tượng cho bên trong lòng các lỗ đen tích điện và quay có mô men động lượng tuy nhiên chưa có bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của các lỗ sâu các lỗ sâu hầu như không tồn tại ngay cả khi một lỗ sâu có thể được hình thành như theo cơ chế ở trên nó sẽ không ổn định chỉ một tác động nhỏ bao gồm việc vật chất chui qua nó cũng làm nó sụp đổ thậm chí nếu các lỗ sâu tồn tại và ổn định việc con người có thể đi qua chúng cũng rất khó khăn do bức xạ điện từ đổ vào trong lỗ sâu từ các ngôi sao màn vi sóng vũ trụ sẽ dịch chuyển sang tần số cực cao với năng lượng tập trung lớn phá hủy sự sống nhưng hôm nay doanh thừa phong lại ở trong một thế giới khác gặp được cảnh tượng thần kỳ này rồi đọc truyện tại http lực lượng của linh đạo quả nhiên là thần bí khó lường khiến người ta kinh sợ sau một canh giờ doanh thửa phong mở hai mắt chân khí vốn tiêu hao cơ bản cũng đã khôi phục như tiêu chuẩn bình thường hắn bước ra khỏi lều lấy ra cái nồi và cái lò đặc chế tuy trên bầu trời đang treo lơ lửng hai vầng mặt trời lớn khiến nhiệt độ bên trong càng lúc càng nóng nực nhưng nguồn nước ở đây lại là tương đối phong phú có vài dòng suối nhỏ không ngừng chạy và cũng không biết điểm hội tụ cuối cùng ở đâu mà chạy đi doanh thừa phong lấy một ít nước trong sau khi đun sôi rồi bỏ một chút mật lộ vào cùng với lương khô ăn thành thành một bữa làm xong tất cả những việc này doanh thừa phong đem đồ vật thu dọn lại gọn gàng trong lòng hắn đối với võ lao có chút cảm kích nếu không phải dặn dò của võ lao ra bản thân hắn đâu có thể có được hưởng thụ này sau khi đảo mắt một vòng doanh thừa phong vẫn không thu hoạch được gì địa thế nơi đây cũng không bằng p h ẳ n g có thể nói là do vô số con đường nhỏ men theo triển núi nhấp nhô tạo thành nếu nhìn lên trời cao ngoài sợi dây thường treo lơ ử giữa trời đất ở nơi xa xa kia ra thì lại cũng không thấy bất kỳ đồ vật gì trôi nổi trong thiên không cả doanh thừa phong cho dù là cố sức nhìn cũng không thể nào tìm được kẻ thi luận khác do dự hồi lâu doanh thừa phong than nhẹ một tiếng hắn lấy đồ trang sức ra chỉnh đốn và đeo lên chắc chắn sau khi trải qua tạo hình che giấu tỉ mỉ của hắn đồ trang sức vốn có vẻ khoa t r ư ơ n g này đã trở nên rất bình thường rồi cho dù là người nhãn lực cao gấp mười lần cũng không nghĩ ra trong đó có ẩn dấu sự huyền ảo lực lượng tinh thần phóng ra vây quanh lấy hắn khi ấy trong vòng hai trăm trượng cho dù một chút biến đổi nhỏ nhất đều đừng hòng giấu giếm được hắn doanh thửa phong đ e o đồ trang sức ấy lên sử dụng lực lượng tinh thần tìm kiếm chẳng qua chỉ là một loại cách làm theo thông lệ thế mà lực lượng tinh thần vừa phóng ra đã khiến thân thể hắn liền run lên một trận hắn cảm nhận được xung quanh mình trong vòng hai trăm m một luồng khí tức hùng mạnh đang im lặng ẩn ấp người này không phải là linh sư không có lực lượng tinh thần nhưng từ khí tức bập b ề n h trên người của y xem ra lại là một vị đại cao thủ cao cường có chân khí tầng mười cẩn thận cảm nhận khí tức của đối phương doanh thừa phong cuối cùng xác định người này tuyệt đối không phải là sư huynh đệ đồng môn của mình hơn mười người tiến vào cùng hắn tuy có hơn phân nửa không quen biết nhưng nếu nhớ đặc trưng khí tức của đối phương tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra rồi doanh thừa phong thu lại ý nghĩ hắn hử lạnh một tiếng không ngờ vừa tới tháp truyền thừa thì gặp người có tâm ý như vậy lấy túi không gian ra doanh thừa phong đem nổi bắt đặt vào trong những thứ này hắn chỉ mang theo một bộ mà thôi nếu không cẩn thận làm vỡ rồi vậy mới thực sự là khóc cũng không kịp cánh tay vung lên một cái bá vương thương đã lắp xong chỉ cần người đó tiếp tục lén lút đến gần thì sẽ bất ngờ đâm cho y một nhát theo cách nghĩ của doanh thừa phong nếu như người này dám lén lén lút lút tới gần như vậy bản thân sẽ ăn miếng trả miếng lén lén lút lút cho y một thương cũng không tính là làm trái với việc đạo nghĩa thế mà cái khiến cho doanh thừa phong cảm thấy có chút kinh ngạc là người này sau khi tiếp tục c ầ n nấp ở khoảng cách một trăm trượng lại đột nhiên dừng lại y nhìn xung quanh hồi lâu trên mặt lộ ra một tia do dự doanh thừa phong thầm than trong lòng người có thể tiến vào tháp t r u y ề n thừa quả nhiên không có người nào là nhân vật đơn giản người nọ tuy không nhìn thấy bất kỳ điều gì thường nào lại mà vẫn cảm nhận nguy cơ đây chính là chứng kiến tốt nhất rồi dừng lại tại chỗ một lát người kia cuối cùng đã ra quyết định Y xoay người rón ra rón rén lui về phía sau lại giống như là chủ ý đã định cần phải rời xa khu vực này rồi doanh thừa phong tức giận hừ một tiếng từ trong động tác của đối phương hắn cảm nhận được một chút dị thường rồi người này làm như thế rõ ràng là phát hiện ra tất cả rồi cho nên mới quyết đoán bỏ đi chỉ là mặc cho doanh thừa phong nghĩ nát đầu cũng không biết bản thân kết cục đã để lộ ra sơ hở chỗ nào người đó cẩn thận rút lui khỏi phạm vi cảm ứng của doanh thừa phong dường như là biến mất tiêu khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không thoải mái đào mắt một vòng doanh thừa phong quay đầu bá vương thương nhanh như chấp lại đuổi theo ngay sau đó hành tung của người này lại xuất hiện trong não người này trước là thụt lùi mà đi sau lại thay đổi phương hướng sau khi lượn một vòng không ngờ cũng hướng sợi dây thừng treo trên cao xa xa kia mà đi doanh thừa phong im lặng bám theo người này luôn giữ khoảng cách khoảng hai trăm triệu thì bất kể người đó chạy nhanh hay chậm đều không có cách nào thoát khỏi sự kiểm soát của doanh thừa phong được chỉ là điều khiến doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc là người này dường như là nhận ra phía sau có người theo dõi cho nên mới lấy phương thức chạy vội hỏng thoát khỏi sự truy đuổi kinh nghiệm của người này cực kỳ phong phú khinh công cũng không hề thua kém doanh thừa phong nếu không có đồ trang sức có thể cảm ứng tới phạm vi hai trăm triệu vậy thì doanh thừa phong sợ là sớm đã bị y bỏ rơi rồi cuối cùng người này cũng dừng lại y đột nhiên xoay người mặt hướng ra sau tỏ vẻ oán giận cất cao giọng nói bạn của lý gia tại hạ với ngươi không oán không thủ lại hà tất phải bức bách như vậy chẳng lẽ cho rằng tại hạ dễ bắt nạt sao trong lòng doanh thừa phong khẽ kích động người này quả nhiên cảm nhận được tung tích của mình rồi chỉ là người này vì sao phải gọi là bằng hữu của lý gia chứ hắn đảo mắt một vòng nói hử các hạ nói rất hay vậy xin hỏi một câu các hạ vừa rồi lén lén lút lút tới gần nơi b u ồ n tọa nghỉ ngơi là có toan tính gì thi luyện tháp truyền t h ừ a n ế u hai người lúc bình sinh chưa hề gặp mặt một bên ra sức ấn g i ấ u hành tung tự nhiên là không có ý tốt rồi người đó sắc mặt biến đổi nói tại hạ lúc đi đường nhìn thấy phía trước có khói bếp b ư ớ c lên cho nên nhất thời tò mò nhưng sau khi biết rõ thân phận của lý huynh tại hạ lập tức rời khỏi cũng coi là chưa từng đắc tội rồi doanh t h ừ a phong không nhịn được cười hóa ra là vị trí khói bếp của mình bại lộ xem ra muốn sống yên vui sung sướng trong này thật không phải là việc dễ dàng ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong tiếp tục nói ngươi làm sao biết thân phận của lý mỗ người đó trần trừ một chút dường như không muốn nói doanh thừa phong cả giận hừ một tiếng nói nếu các hạ không muốn nói vậy hai người chúng ta phải động thủ để cho rõ vậy người kia nhíu mày nhăn nhò nói lý ra bằng hưu xin đừng khinh người quá đáng tại hạ tuy không nuôi dưỡng linh thú nhưng cũng không dễ bắt nạt nếu liều mạng hai bên cùng thiệt hại đối với các hạ cũng không có lợi gì hắn dùng lại một chút tiếp tục nói huống chi ta và người cũng không phải phát hiện ra bí mật tháp truyền thừa vô duyên vô c ớ đánh nhau sinh tử như vậy không cảm thấy rất oan buồn sao doanh thừa phong dường như cũng do dự một chút nói lý mộ chỉ là muốn biết các hạ làm sao biết thân phận lý mộ thôi sắc mặt của người kia trở nên rất khó coi cổ tay hắn xoay một cái rút ra một thanh đại đao ánh h à o quang sắc lệnh nói nếu các hạ cố tình ép người tại hạ cũng chỉ đành nên chiến thôi tuy hắn không muốn tiến hành quyết chiến với người ta ở đây nhưng cũng nhất định không tiết lộ bí mật này cho ai biết doanh thừa phong đang muốn cất bước đi ra nhưng trong lòng lại đột nhiên sao động hắn thu hồi bá vương thương đổi qua hàn băng t r ư ở n g kiếm và khiên chắn lang vương được chân khí và lực lượng tinh thần thôi thúc trên khiên chắn lang vương bắn ra một luồng hào quang ngưng tụ thành đầu một con sói con màu đen sau đó doanh thừa phong đem lực lượng tinh thần của mình lén lút đưa vào con sói nhỏ này chính là lực của khiên chắn phát ra nhưng lại tương đồng với lực lượng tinh thần của doanh thừa phong cho nên mới có thể đủ tiếp nhận toàn bộ lực lượng này sau khi dung hợp được lực lượng khổng lồ nó đột nhiên nhảy lên rồi nhảy ra ngoài rồi trong giây lát nó đã hóa thành một luồng ánh sáng màu đen lao tới trước mặt người kia khoảng hơn mười t r ư ợ n g sói con ngẩng đầu rồi đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ cực kỳ thê lương ngao o、oh、ho、oh oh. ho một luồng chân khí hung ác bay lên bao phủ phạm vi hơn mười t r ư ợ n g khiến trong lòng người ta kinh hãi chương ba trăm linh một đôi bọ cạp sắc mặt của người kêu biến đổi không làm chủ được liền lùi sau mấy bước con sói nhỏ này tuy đầu không lớn nhưng sát khí ngập tràn từ trên thân nó bước lên lại đáng sợ như thế mặc dù người này cũng đích thực là một vị cao thủ thân từng trải qua trăm trận chiến nhưng lại từ trước đến nay chưa từng thấy trên thân của một con linh thú lại có được lực lượng sát khí kinh khủng như vậy chỉ có điều tuy yếu thế rút lui nhưng khí tức trên người lại dần dần ngưng k ế t thành khối d â y đặc rõ ràng là đang vận động phát ra một loại công pháp nào đó doanh thừa phong nhuẩn miệng cười sau khi lấy tấm khiên chắn từ cuộc chiến cổ xưa làm thành siêu phẩm hình ảnh con sói do vô số luồng sáng sắc nhọn ngưng kết mà thành đã biến thành một con sói chiến đấu không hề khác biệt gì so với thật nếu như bất ngờ đánh ra lại thêm sát khí hung tàn mà hắn dung nhập vào tuyệt đối có thể khiến người khác kinh hồn rồi chỉ là lang vương này tuy nhìn qua hùng hùng h ổ h ổ hung á c vô cùng nhưng trên thực tế lại là chỉ dọa chó đánh khỉ mà thôi nếu l à gan của người kia to hơn một chút lập tức tiến lên mà nói vậy thì cách duy nhất của doanh thừa phong chính là buộc sói con hướng về sau mà chạy thoát thân thôi nhưng đáng tiếc là bản tính người này điềm đạm tuyệt đối không muốn trong tình cảnh này liệu mình đánh cược một lần được người của lý gia quả nhiên đều là cao thủ tinh thông bí quyết điều khiển linh thú người kia hạ t h ấ p giọng chấm dãi nói tại hạ đường kình của đường ra không biết các hạ đã từng nghe qua chưa trong lòng doanh thừa phong khuấy động dưới sự chỉ huy của hắn k h í tức trên thân sói con lập tức thu lại rất nhiều cũng không còn bộ dạng nhe năng múa vuốt như ban đầu g i ư ờ n g như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới xé xác kẻ địch nữa đ ư ờ n g kinh thở phào một hơi nhẹ nhõm xem ra lần này gặp được cao thủ của lý gia coi như là biết lẽ phải trái của đời đ ư ờ n g kinh cao thủ trẻ tuổi thứ hai của đường gia doanh thừa phong chậm rãi nói không ngờ lại gặp nhau ở đây thật là có duyên ư đ ư ờ n g kinh nhăn nhó cười trong lòng hắn thầm nhủ loại duyên phận này có lẽ không cần cũng được thôi chỉ là đối phương có thể một lời nói ra lai lịch của hắn nhưng mặc cho hắn nghĩ nát óc cũng không ra một nhân tài mới xuất hiện của lý gia lại nuôi dưỡng được một linh lang đáng sợ như vậy phải biết rằng khí tức hung thần kinh khủng trên thân linh lang này đạt tới cực điểm thì đủ có thể khiến cho người khác khắc sâu ấn tượng rồi nhưng y tin chắc rằng bản thân từ trước đến giờ chưa từng nghe qua loại tin đồn giống như thế do đó có thể thấy người này hẳn là cao thủ trẻ tuổi do lý gia âm thầm bồi dưỡng ra loại nhân vật này nếu không thể trêu vào thì vẫn tốt hơn đường kinh chắp tay hành lễ nói đường mộ dù có chỗ đắc tội nhưng đó đều là không cố ý tính xin lý huynh nể tình giao kết giữa hai nhà mà tha thứ cho việc này doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói cũng được nếu là trước mặt đường huynh lý m ẫ cũng không thể khinh người quá đáng được trong lòng đường kinh nhẹ nhõm hẳn tuy y có lòng tin đối với bản thân nhưng nếu hôm nay vì việc này mà phải tiến hành cuộc chiến sinh tử với cao thủ lý gia không biết nông sâu này ý tuyệt đối cũng không mớn doanh thừa phong tiếp tục nói nhưng đường kính đ ô n g có chút căng thẳng trầm giọng nói doanh huynh có điều gì chỉ giáo rất đơn giản doanh thửa phong nghiêm nghị nói tại hạ chỉ là muốn biết đường huynh làm sao nhận ra thân phận của tiểu đệ đường kính do dự hồi lâu trong lòng đang tính toán đ ỗ n g nhiên con sói nhỏ trước mắt lại bắt đầu sống dậy nó đang trợn mắt nhe nanh lăm lăm nhìn mình tuy khí tức trên người vẫn chưa khuếch tán hết nhưng nhìn bộ dạng đó lại dường như có một chút không nhịn được nữa rồi than nhẹ một tiếng đường k í n h chửi thầm trong lòng Đều nói người trong l ý g i a bản n t í h táo bạo, ngạo tự bạo, ngạo đại, quần hôm n a y thấy vừa quả như vậy. vị về luận này Người cũng không biết là vị nào của lý gia nhưng nếu là luận về tính khí lại là một chút cũng không lý tính mẫn Gia dưới biết lại là là là của chút khí một Lý lý đã ệ nhất như thủ trẻ tuổi cao của lý Gia. Lý Y đ quyết định nhân nhượng cho khỏi phiền lập tức trở nên nhẹ nhàng nói lý huynh khi tiểu đệ vừa mới đến gần đã ngửi thấy một luồng mùi vị quen thuộc mũi của hắn lại hít một hơi nói nếu tiểu đệ đoán không sai đây phải là nước mật lộ đặc hữu của quý p h ụ đấy trong lòng doanh thừa phong run lên một cái hắn cũng thử ngửi vài cái nhưng khiến hắn cảm thấy thất vọng chính là căn bản là không ngửi ra bất kỳ cái gì khác thường đ ư ờ n g huynh ngươi có thể ngửi được mùi vị của nước mật lộ ư hắn nửa tin nửa ngờ nói đ ư ờ n g kinh vẻ mặt ngạo nghễ nói lý huynh nên biết đường ra chúng ta vì sao có thể xưng hùng thiên hạ chứ ý nghĩ trong lòng của doanh thừa phong khuấy động chậm rãi gật đầu nói đa tạ cho biết xin đường huynh cứ tự nhiên đi đ ư ờ n g kinh chắp tay hành lễ y không xoay người mà trực tiếp hướng ra sau mà đi sau khi đến hơn một mươi triệu mới trợ t xoay người chạy như bay đường ra cũng là một gia tộc lớn trong linh đạo thế gia bọn họ am hiểu nhất chính là phép luyện đ à n loại người này mỗi ngày giao tiếp với các loại dược vật hai lô mui đã được huấn luyện so với chó săn còn n h ạ y hơn cả trăm lần rồi khi doanh thừa phong vừa mới nghỉ ngơi chẳng qua lấy h ổ lô ra uống một n g ụ c rượu không ngờ hương vị bay ra khắp nơi lập tức bị phát hiện rồi nhưng may cũng do đó khiến đường kính có chỗ hiểu lầm này hơn nữa là đặc biệt kiêng rẽ cuối cùng không đánh mà lui rồi doanh t h ử a phong đứng tại chỗ trầm ngâm hồi lâu hắn vung tay một cái con sói nhỏ đang diếu võ dương oai bên ngoài đột nhiên run lên một cái theo sau thành một luồng màu đen biến mất rồi lấy túi không gian ra doanh t h ử a phong đem hồ lô để vào trong lại lấy ra một bộ quần áo để thay dùng nước của dòng suối nhỏ tắm rửa thân thể rồi đổi lại bộ quần áo mới sau khi làm xong tất cả việc này doanh thừa phong tin chắc cho dù là một chút mùi vị của nước mật lộ còn lưu lại như cũ cũng sẽ rất nhanh tiêu tan sạch sẽ rồi lần này gặp đường k ì n h cũng khiến doanh thừa phong tin chắc một điều hễ là có thể vào tháp truyền thừa thì không có một tên nào đơn giản cả muốn trổ hết tài năng trong nhiều người như thế đạt được truyền thừa tốt thậm chí là trung cực truyền thừa thì tuyệt đối không phải chuyện dễ hơn nữa từ đây về sau khi hắn hành sự tuyệt đối không thể lại có một chút lơ là sơ s u ấ t được lần này nếu không phải là tâm huyết dâng trào đông nhiên đeo lên đồ trang sức cũng không dễ dàng phát hiện đường k ì n h đang im lặng lẻn vào có trời mới biết như vậy một lần nữa s ố c lại tinh thần doanh t h ừ a phong bắt đầu bước đi thật nhanh vội vàng hướng về phía trước mà đi lúc này trên đầu hắn đang đeo đồ trang sức thần kỳ đó trong tay lại đổi lại bá vương thương khi chạy bất ngờ mũi thương nhảy dựng lên thân thể hắn giống như là viên đạn đột nhiên s ẹ t qua xa mấy trượng hướng về phía trước bá vương thương trong tay hắn chẳng nhưng không trở thành vật cản ngược lại trở thành một vật trợ giúp đắc lực bất chợt trong đầu xuất hiện hai chấm đỏ điều lý thú của đồ trang sức này là một khi cảm nhận sinh vật có nguy hiểm thì sẽ lấy chấm đỏ cảnh báo ra độ sáng của chấm đỏ biểu thị cho mức độ nguy hiểm của sinh vật mà lúc này trong đầu của hắn xuất hiện hai chấm đỏ nhỏ tuy số lượng nhiều hơn một nhưng ánh sáng lại so với khi đường kính xuất hiện có vẻ ảm đạm hơn doanh thửa phong âm thầm lấy làm lạ trong lòng thời gian mình tiến vào không dài nhưng lại liên tiếp gặp cao thủ trẻ tuổi tham gia tháp truyền thừa rồi s á t suất này có thể nói là lớn hơn nhiều so với lời của võ lao rồi chân không ngừng bước đi doanh t h ừ a phong tiếp tục đi về phía trước như thể hắn không phát hiện ra hai tên cao thủ đang âm thầm ẩn nấp kia chỉ là bá vương thương trong tay hắn lại điều chỉnh góc độ một chút mũi thương lóe lên một k i a sáng quắc vừa như vô tình vừa như cố ý hướng đến chỗ một người trong đó cuối cùng ngay khi hắn sắp vượt qua hai chấm đỏ bùn đất ở phía trước đ ỗ n g nhiên c u ầ n c u ộ n bắn lên mặt đất dạn n ư ớ c hai đạo bóng đen rất lớn giống như là roi từ khắp nơi hướng đến hắn quất xuống mà trên đỉnh đầu bóng đen lại đang sinh ra hai cái móc câu khổng lồ giống như một chiếc kim sát ánh mắt của doanh thừa phong nhữ lại trong lòng hắn thầm kêu lên một tiếng hổ thẹn hóa ra mật phục ở đây không phải là người mà là hai con bọ c ạ p sát sinh vật có độc kinh khủng trong tháp truyền thừa thói quen của loại sinh vật này là ẩn nấp dưới mặt đất một khi có sinh vật khác đi qua trên mặt đất chúng sẽ đột nhiên phát động tấn công lấy cái móc đôi u cứng như sắt thép xuyên qua con mồi dẫn đến tử vong đừng nói là một võ sĩ thông thường cho dù là võ sư cảnh giới hát thiết bình thường gặp bọn chúng cũng cảm thấy hết sức đau đầu đấy nhưng doanh thừa phong chỉ h ừ lạnh một tiếng bá vương thương trong tay hắn run lên lập tức hóa thành một vệ ánh sáng trong vệ ánh sáng này đang ẩn chứa một lực lượng hỏa hệ khổng lồ một bức tường lửa mãnh liệt lập tức từ đầu mùi thương phun ra đồng thời khuyết tán ra ngoài vê anh tường lửa này dường như đang có ý thức sau khi xuất hiện lập tức dọc theo hai đầu đồi sắt của con bọ cạp kia lướt qua thì dường như trên thân bọn chúng có dầu trốn tránh sao cũng không có cách nào né được sự xâm nhập mãnh liệt của con lửa hai con bọ cạp sắt cuối cùng cũng từ dưới đất nhảy lên đầu chúng rất lớn dĩ nhiên so với bá vương thương còn dài gấp đôi đặc biệt là hai cái đuôi kinh khủng đó của chúng lại chiếm khoảng một nửa phần thân rồi từ trong miệng chúng phát ra một tiếng rít lớn chỉ có điều âm thanh này sao nghe đều như ẩn chứa một chút mùi vị đau đớn thân của đôi bọ cạp cứng như kim cương nhưng chúng lại có một nhược điểm rất lớn đó chính là s ợ lửa nếu bị lửa thiêu đốt trong thời gian lâu chúng cũng là duy có con đường chết thôi cho nên hai cái đôi u bọ cạp một khi hiện thân ra thì lập tức hướng tới một hướng nào đó mà chạy gấp tuy chúng là kề sát đất mà chạy nhưng tốc độ lại không hề chậm nhưng khi trước mặt của doanh thừa phong chúng lại có thể dễ dàng thoát thân sao bá vương thương đột nhiên từ trên trời giáng xuống hung hãn đâm một nhát trên thân đôi u bọ cạp sau một tiếng nổ khổng lồ mặc dù không xuyên thủng vật đó nhưng lại cũng khiến nó đau đớn không chịu nổi cái đuôi dài của bọ cạp dơ lên cao nhưng còn không đáng sợ bằng khi cái đuôi đó giáng xuống thân thể của nó vừa nhảy lên liền bị bá vương thương bay lên đâm cho một nhát hơn nữa khi thân của nó rơi xuống đất lại rơi vào đúng trung tâm của bức tường lửa rồi một con bọ cạp khác giống như hoảng hốt chạy trốn t h ụ c mạng nhưng doanh thừa phong sau khi đánh bay một con bọ cạp độc thì đuổi theo như hình với bóng liền lấy cách tương tự đánh bay một con bọ cạp độc khác vào tường lửa rồi h á n thi triển quỷ ảnh thân pháp tạo thành vòng lửa khổng lồ vây quanh hai con b ọ cạp độc chỉ cần chúng rời khỏi tường lửa thì giống như xuất hiện quỷ mị bá vương thương trước sau đều trực s ẵ n rồi nhưng mỗi lần đều có thể thành công đánh bay hai con sinh vật trong bức tường này dần dần động tác của hai con b ọ cạp này càng lúc càng chậm giáp cứng trên người dường như trở nên mềm n u ú n g ra doanh thửa phong quát lên một tiếng đâm ra một nhát thương xuyên qua cái đầu cứng rắn của một con b ọ cạp độc trong đó Lớp vỏ chương ứ n g k ba trăm linh hai địa long sau chân một thương đã phá tan phòng ngự mạnh nhất của con bò c ạ p sát rốt cuộc lớp vỏ cứng tựa như sắt thép kia cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công của bá vương thương một thương đâm ra xuyên thủng đầu con bò c ạ p sát tuy lực sinh mạng của loài vật này vô cùng ư n g ngạnh vẫn lăn lộn thỏa thích trên mặt đất nhưng doanh thừa phong có thể cảm giác được hơi thở của bọn chúng đang giảm xuống cực nhanh chỉ một lát sau rốt cuộc hai con bọ cạp sắt này cũng ngừng lăn lộn nằm yên trên mặt đất doanh thừa phong thở một hơi thật dài hắn khá hài lòng gật đầu một cái ở trong khu vực này nhất định hai con bọ cạp sắt này là bá chủ của những sinh vật khác cho nên trên người chúng tràn đầy một loại khí phách mạnh mẽ mà lúc này luồng hơi thở mạnh mẽ đó đã bị đồ a nở tại ạ phong thu nạp tuy đại bộ phận trong đó đều tiêu tan không thấy nhưng những bộ phận còn giữ lại kia cũng chống đỡ được với doanh thừa phong tuy nhiên điều khiến cho hắn vui mừng chính là nguồn lực lượng sinh mạng đã hấp thu được từ trên n g ư ờ i hai sinh vật này võ lao nói không sai mọi sinh vật ở bên trong tháp truyền thừa đều có một đặc thù chung chính là nguồn lực sinh mạng của chúng rất khác thường vô cùng thịnh vượng đối với những người khác mà nói thì điều này cũng không phải là tin tức tốt gì bởi vì những sinh vật này đều là đối thủ của bọn họ ở trong tháp truyền thừa sinh vật càng mạnh mẽ thì lại càng khó đối phó bọn họ càng khó đạt được truyền thừa nhưng đối với doanh thừa phong thì đây chính là một cơ hội tốt giờ phút này nguồn lực lượng sinh mạng quần quận kia đang không ngừng xuyên qua bá vương thương truyền vào trong thân thể sau khi bị chân khí nghiên ép từng điểm từng điểm rót vào trong cơ thể con người dối hắn có thể cảm giác được rõ ràng khí tức sinh mạng của con người dối đã trở nên mạng mẽ hơn rất nhiều mới chỉ là chém giết hai con bọ cạp sắt mà đã có thể cảm giác được nguồn lực lượng sinh mạng tăng lên nếu như ở thế giới bên ngoài thì đây là chuyện không thể tưởng tượng được nắm chặt nắm đấm doanh thừa phong tự nhủ thầm rằng đã đến nơi này tuyệt đối không thể vào bảo sơn mà vô ích trở về doanh thừa phong lấy ra một thanh đ o ạ n kiếm cực kỳ sắc bén từ trong túi không gian cắt đứt đuôi của hai con bọ cạp sắt tuy hai con bọ cạp sắt này có mình đồng ra sát nhưng lại không thể chịu được nhiệt độ cao không phải là vật liệu gì quý giá nhưng đuôi của chúng lại là đồ tốt khó gặp được hắn nhẹ nhàng cắt một chút lập tức t i ế n g kim loại chuyển ra vang r ộ i ngay cả khi đã bị ngọn lửa thiêu đốt lớp vỏ cứng trên người bọ cạp hóa mềm thì cái đuôi này vẫn cứng rắn như sát hơn nữa phần phát sáng bên trên cái đuôi đen kịt kia lại càng nhắc nhở hắn rằng thứ này vô cùng kịch độc nếu như dùng để đánh lén thì đây tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất sau khi xử lý qua loa cái đuôi doanh thừa phong tiếp tục đi tới nơi xa kia đã một ngày một đêm trôi qua thông qua lực lượng đặc thù của đồ trang sức doanh thừa phong đã phát hiện thêm mấy sinh mạng mạnh mẽ sau khi trải qua thí nghiệm bức huyệt doanh thừa phong đã tìm ra được một số công năng đặc thù của đồ trang sức dưới sự trợ giúp của nó quả thật hắn có thể theo dõi mọi vật trong phạm vi hai trăm trượng xung quanh nhưng việc theo dõi này cũng có hạn chế nhất định nếu đối phương ẩn thân ở dưới mặt đất hoặc là những góc rất âm u như vậy doanh thừa phong cũng chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của kẻ thù chứ không thể nào nhìn thấy được diện mạo của bọn họ tuy nhiên chỉ cần đối phương có thực lực mạnh mẽ thì ở trong nao của bọn họ sẽ xuất hiện một điểm màu đỏ thực lực càng mạnh thì điểm đỏ này lại càng sáng còn với những thứ không thể hiện điểm đỏ thì gần như không cần phải tính rồi cho nên có những thứ này trong người có thể nói doanh thừa phong đã đứng ở thế bất bại đặc biệt ở, ở trong hoàn cảnh đặc thù này chỉ cần doanh thừa phong không nhóm lửa nấu cơm không tạo ra tiếng vang gì quá lớn vậy thì chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra tung tích của kẻ thù trước mà một khi phát hiện được sinh vật mạnh mẽ doanh thừa phong sẽ tiến tới gần và thuận tay giết chết ở nơi này có vô số sinh vật nguồn lực lượng sinh mạng cực kỳ hùng mạnh khiến cho lực lượng ẩn chứa trong con người dối không ngừng tăng lên theo thời gian thậm chí doanh thửa phong có cảm giác rằng nếu cho hắn một tháng hắn có thể làm cho người dối tấn thăng đến một cảnh giới mới G.G.A.O. phương xa tới một tiếng giống phong tiếng giống này. Chỉ là tiếng gào thét này ở cách xa Doanh thửa hai phía vừa xa to Đột một từ tới xét. mắt, tới thét trượng. nhiên, chuyển như nhíu nhìn chuyển này. này hơn hơi Chỉ cách lại sâm là về gào ở cho nên cho dù hắn có đồ trang sức thì cũng không thể cảm ứng được chuyện gì đang xảy ra tại nơi đó nhưng chỉ sau một khắc từ chỗ đó lại chuyển tới một vầng sáng cao ngất giống như là có vô số pháo hoa cùng được phong lên màu sắc mỹ lệ không gì so sánh nổi mà bên trong vầng sáng rực rỡ kia lại là tiếng gầm rú bén nhọn kéo dài của con người doanh thừa phong lập tức hiểu ra đây là một vị cường giả tiến vào thí luyện tháp truyền thừa đang gặp phải một sinh vật hung dữ hơn nữa hai bên đều đang quyết chiến tới cùng cho nên mới tạo nên thanh thế lớn đến vậy con người quay tròn một cái doanh thửa phong đã túi người xuống nhanh chóng lao về phía âm thanh kia khoảng cách dần dần thu hẹp lại rốt cuộc hắn cũng đã cảm ứng được tất cả phát sinh đang diễn ra ở nơi đó một con thằn lằn sáu chân đen kịt với cái miệng lớn dính đầy máu đang giao chiến cùng một vị nam tử trẻ tuổi cầm kiếm vị nam tử này có khuôn mặt xa lạ nhưng thực lực của y lại không hề yếu chút nào h i ệ n nhiên trường kiếm trong tay y là một linh binh đã được trải qua một lần rèn đặc thù trong lúc múa may tỏa ra ánh sáng vô tận trong mỗi một tia sáng đều ẩn chứa một phần kiếm khí nhàn nhạt, nhạt vào lúc vô số kiếm khí hội tụ cùng một chỗ dường như chúng nó tạo thành một thế giới gần như thế giới kiếm hải nếu như dùng thế giới kiếm hải kinh khủng kia để đối phó với loài người thì chắc chắn có thể tạo thành uy năng khổng lồ không gì so sánh được cho dù là doanh thừa phong thì cũng không dám nói rằng mình có thể bình yên vô sự dưới sự bao vây của vô số kiếm quan g dựa dỡ này nhưng trước cự thú hung hắn này có vẻ như kiếm hải kia đã không còn đủ sức rồi thân thể của đầu cự thú này cứng rắn hơn con bọ c ả m sắt rất nhiều từng đạo kiếm quang chém vào thân thể nó chỉ giống như là đang gãi ngứa cho nó mà thôi thậm chí ngay cả một vết rạch cũng không thể để lại có thể nói thiên kiếm hải này ngoài tác dụng dẫn tới một chút mê hoặc r a căn bản là không thể uy hiếp được đầu quái thú chỉ có bản thân thanh trường kiếm kia mới có thể khiến cho quái thú kiên kỵ h người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng rồi vận khí đan đ i ể n lập tức từng ánh sáng lấp lánh lóe ra từ trên thân kiếm ngưng tụ ở m ũ i kiếm rồi nhanh chóng bắn ra một đạo kiếm quang sắc bén đây mới là uy năng lớn nhất của trường kiếm linh minh cũng chính là bí văn lực lượng mạnh nhất sáu chân của con t h ầ n lằn kia bám chặt vào mắt đất thân thể cao lớn của nó linh hoạt khó có thể tưởng tượng trong chớp mắt đã rời đi tuy kiếm quang như tuyết linh hoạt sắc bén vô s o n g nhưng vẫn không thể chém chúng nhục thể của nó tuy nhiên người trẻ tuổi cũng không tức giận chút nào kiếm quang vừa chuyển một cái v ắ n nhanh vào một góc độ khá quỷ dị tuy con thằn lằn sáu chân dựa theo kinh nghiệm chiến đấu bản năng mà tránh thoát được công kích vòng thứ nhất nhưng đối phương đã d i p tâm công kích đến rốt cuộc vẫn là bị chúng chiêu bất kể như thế nào thì nó cũng không thể trốn thoát khỏi đạo kiếm quang này đột nhiên con thằn lằn kia mở lớn miệng từ trong miệng đỏ tươi kia nhả ra một quả cầu lửa đỏ thám đây là quả cầu lửa ẩn chứa lực lượng hỏa hệ khổng lồ Với hình quả cầu lửa và kiếm quang va chạm kịch liệt ở giữa không trùng phát ra tiếng nổ vang lòng trời lở đất từng đợt sóng xung kích k h u ế t tán mạnh mẽ ra ngoài bất kể là người trẻ tuổi kia hay là con thằn lằn thì đều tận lực lùi về phía sau bọn họ đều biết đối phương không phải là con ngồi dễ đối phó cho nên tất cả đều chú ý cẩn thận lần giao thủ tiếp theo lại càng không dám l i ê u linh tùy tiện doanh thừa phong chậm rãi gật đầu cho tới lúc này con thằn lằn sáu chân kia tuyệt đối là sinh vật cường đại nhất mà hắn gặp được nếu như có thể chém giết hấp thu lực lượng sinh mạng dót vào bên trong con người dối thì chắc chắn sẽ có sự trợ giúp cực lớn hắn tiếp tục lén đi khoảng cách tới chiến trường ngày càng gần nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn dừng bước nhìn về một hướng khác thông qua năng lực của đồ trang sức hắn lại cảm ứng được rõ ràng ở nơi này còn có một người vẫn đang lẩn nút đ ư ờ n g k ì n h vị cao thủ thứ hai đường ra từng có ý đồ đánh lén hắn nhưng không thành đang tiềm phục ở một bên dùng ánh mắt tham lam nhìn con thẳn lắn s a u chân tuy rằng giờ phút này trường kiếm trong tay vị trẻ tuổi kia cực kỳ quý báu cũng coi là gần với siêu phẩm linh khí chân phẩm rồi nhưng trong con mắt của đường kình dường như con thằn lằn sáu chân kia mới thật sự là b á o vật tâm niệm của doanh thừa phong thay đổi thật nhanh nhớ đến lời võ lao từng nhắn nhủ đột nhiên hai hàng lông màu hắn dâng lên trong đôi mắt hắn toát ra vẻ kinh hãi khó có thể che giấu hắn nhìn chằm chằm vào con thằn lằn sáu chân trong lòng dâng lên một cơn sóng gió động trời nhìn cảnh phun lửa vừa nãy rốt cuộc doanh thừa phong cũng nhớ ra một loại dị thú con vật này tên là địa long sáu chân nghe nói ở trên người của nó có một tia huyết mạch do thần long viễn cô lưu truyền xuống tuy một tia huyết mạch này cực kỳ ít ỏi nhưng cho dù là thần long chân chính nhìn thấy chúng nó e rằng cũng sẽ không thừa nhận mình có thân thích như vậy nhưng long mạch chính là long mạch chỉ bằng một tia long mạch này cũng đủ để khiến chúng nó trở thành miếng bánh ngon trong mắt người lời rồi địa long sáu chân khắp người đều là kho b á o tim gan phổi mật máu thịt gân bất luận là gì thì cũng đều giống nhau đều là đau vật mà người luyện võ cùng các linh sư tha thiết ước mơ đặc biệt là đối với doanh thừa phong mà nói long huyết là vật mà hắn nhất định phải tranh giành nhìn người trẻ tuổi giao chiến cùng địa long sáu chân rốt cuộc doanh thừa phong đã hiểu được vì sao dưới tình huống không thể chiếm được thượng phong ý vẫn không chịu rời đi bởi vì người này cũng đã nhận ra lai lịch của địa long sáu chân cho nên dù thế nào cũng không chịu từ bỏ ý đồ G -G địa long sáu chân n g ử a đầu lại phát ra tiếng gầm gừ như sấm nó hung hăng trận mắt liếc nhìn người trẻ tuổi một cái rồi xoay người rời đi hiển nhiên trí tuệ của địa long sáu chân vượt qua bọ cạp s á t rất nhiều nó đã biết sinh vật quái dị trước mắt này cũng không đơn giản tuy hắn không có thân hình khổng lồn nhưng lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ hơn nữa trường kiếm trong tay đối phương mang tới uy hiếp thật lớn cho nó cho nên nó mới muốn lùi lại nhưng vị trẻ tuổi kia làm sao chịu bông tha cho đầu cổ thú khó gặp này dễ dàng như vậy thân hình của hắn nhoáng lên một cái kiếm quang trong tay lượn lờ lại quấn quanh mà lên chương ba trăm lẻ ba mưa kiếm kiếm quang vô tận bay múa trong hư không từng đạo hung hăng bổ vào người con địa long sáu chân đầu q u á i t h ú hùng mạnh này xoay người lại nhai răng trợn mắt và phát ra những tiếng gào thét làm người ta cực kỳ hoảng sợ những tiếng gào thét này không mang theo đau đớn mà là tràn ngập hương vị tức giận ngay cả đầu x ú c vật này cũng biết đến tiếng lùi và lựa chọn rời khỏi vậy mà tên tiểu t ử trước mắt lại không ngừng đuổi theo hơn nữa điều khiến nó cảm thấy khó hiểu chính là người này tuy kiếm khí tung hoành nhưng những công kích lại không hề có hiệu quả đối với nó người này biết rõ điều đó vậy mà vẫn bám giết không tha chính vì vậy cho nên nó cảm thấy vô cùng chán ghét q u ầ n chiến hồi lâu rốt cuộc đ ị a long sáu chân cũng bị t r e o chọc nổi lên lửa giận nó lại quay lại sáu chân di chuyển nhanh chóng trên mặt đất toàn bộ thân thể cao lớn linh hoạt như h ổ ly nhanh chóng tiến tới gần người trẻ tuổi thở vào một cái nếu đ i ệ long sáu chân quyết định bỏ chạy vậy thì thật sự y cũng không thể có cách nào nếu để cho nó trốn vào trong một địa hình đặc thù nào đó cho dù y có bản lĩnh lớn gấp đôi thì cũng không mơ tưởng làm gì được nhưng một khi địa long sáu chân nổi giận một lòng muốn đánh chết ý ỉa vậy thì y sẽ có cơ hội chém giết nó hai chân nhanh chóng lướt đi giờ phút này thân pháp của người trẻ tuổi kia như một tia chớp cực kỳ quỷ dị nhìn như đi về phía bên trái nhưng một bước bước ra lại vọt về phía bên phải của địa long sáu chân nhìn như liều mạng lùi về phía sau nhưng thực ra hai chân vẫn liên tục dẫm đạp thân thể vọt ngược tới đ ị a long sáu chân dường như ở trên người của y có một loại lực lượng thần kỳ khó có thể phán đoán làm cho người ta phải hoa mắt chóng mặt cho dù đ ị a long sáu chân mạnh mẽ thì cũng không thể nắm giữ được động tác của y ỉa ánh mắt của doanh thừa phong dần dần trở nên ngưng trọng hắn trầm giọng hỏi trí linh ngươi có thể nắm bắt được động tác của tên đó không có thể tiếng nói của trí linh không chút do dự lập tức vang lên y dùng một loại thân pháp quỷ dị lợi dụng bước chân và thân thể lắc lư để tạo thành ảo giác khiến cho người ta phán đoán sai lầm nhưng khả năng tính toán của ta vượt qua tần suất động tác của y thì cho nên thân pháp này của y đối với ta là hoàn toàn vô dụng doanh thửa phong thờ phào nhẹ nhõm một hơi dài sau khi nhìn thấy thân pháp người này ngay cả hắn cũng cảm thấy khó có thể nắm bắt được nếu như trí linh cũng không thể nắm bắt được thì quả thật hắn không muốn trở thành kẻ thù với người này ta nghĩ rằng nếu như có thể học được bộ thân pháp này của ý e vậy thì đối với chúng ta sẽ là một sự trợ giúp cực lớn doanh thừa phong liền giật mình mặc dù trí linh là một trí năng sinh mạng cường đại nhưng nó rất ít khi nhúng tay vào việc của doanh thừa phong cho dù là đối với việc tu luyện võ đạo hay rèn luyện lực lượng tinh thần của hắn thì trí linh cũng chỉ lặng yên quan sát thái độ mà thôi mà lúc này nó lại chủ động đưa ra ý kiến đây quả là chuyện cực kỳ hiếm thấy đấy tuy nhiên cũng bởi vì vậy mà doanh thừa phong thật sự động tâm g g i o địa long sáu chân giống lên một tiếng nóng nảy và sắc bén nhưng cho dù động tác của nó có nhanh nhẹn cỡ nào đi nữa thì cũng vẫn không thể chạm vào thân thể của vị trẻ tuổi kia cũng giống như vậy cho dù người trẻ tuổi kia có phóng r a loại kiếm quang chói mắt nào đi nữa thì cũng không thể phá được một chút da thịt của địa long sáu chân chỉ có điều vẻ mặt của của một người một thú này lại hoàn toàn khác nhau người kia tuổi còn trẻ nhưng lại rất l á o luyện thành thục tuy đã chiến đấu lâu như vậy nhưng vẻ mặt của y vẫn trầm ổ n như núi mà lúc này động tác của địa long sáu chân lại càng lúc càng lớn tiếng hâu ngày càng vang h u n g quang trong đôi mắt vô cùng linh hoạt bén h ọ n h i ệ n nhiên đầu manh thú này đã nổi dẫn tới cực điểm doanh thửa phong và đường kình đều nhăn mặt lại bọn họ đều cảm nhận được bầu không khí khắc thường trong lúc vô tình người trẻ tuổi kia đã ở vào thế chủ động đây là sự khác biệt lớn nhất giữa thú và người dưới tình huống hai bên đều không làm gì được nhau loài người luôn có thể lợi dụng đủ loại hoàn cảnh đặc thù và thủ đoạn để chiếm được thượng phong chỉ trong chốc lát tái đấu trên người địa long sáu chân mơ hồ trở nên đỏ bừng hơn nữa từ trên người nó phát ra một luồng sát khí khổng lồ không gì so sánh nổi cho dù là đứng từ xa quan sát nhưng doanh thừa phong và đường kinh cũng cảm thấy hoảng sợ sắc mặt đại biến bọn họ lập tức hiểu rằng nhất định đầu linh thú khủng bố này sẽ thi triển ra một kỹ năng gì đó cực kỳ mạnh mẽ sắc mặt của người trẻ tuổi đang giao đấu cùng con địa long sáu chân kia cũng trở nên ngưng trọng mặc dù y biết tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm nhưng vẫn không nỡ buông tha cho đầu địa long sáu chân hiếm thấy này mạo hiểm và lợi ích thu được luôn quan hệ chặt chẽ với nhau nếu muốn săn bắt được sinh vật khủng bố này nhất định phải lấy tính mạng của mình ra làm tiền cược y cắn răng một cái rồi lấy ra một vật nhỏ như đồng tiền từ trong lồng ngực dùng tay siết chặt lấy cùng lúc đó thân pháp của y trở nên quỷ dị khó lường hơn tay chân và thân thể phối hợp tuyệt diệu tới đỉnh điểm như thể đã hóa thân thành hàng nghìn hàng vạn mù mịt mất hết dấu vết g g i o đột nhiên địa long sáu chân giống lên một tiếng lớn dựa theo tiếng giống này những m ả n g lửa đỏ trên người nó không ngừng khuếch tán về bốn phương tám hướng đi ra ngoài đây là một uy năng đặc thù cực kỳ c ư ờ n g đại mọi nơi trong phạm vi bao phủ của màu đỏ kia đều là chỗ cho lực lượng của địa long sáu chân tàn sát bừa bãi tuy thân pháp của người trẻ tuổi kia hảo diệu vô song nhưng d ư ớ i công kích của ngọn lửa ý cũng không thể tiếp tục né tránh đám lửa đỏ rực kia càng lúc càng lớn trong nháy mắt đã bao phủ thân thể của y hỏa lực khổng lồ đốt cháy da thịt của y như thể muốn xuyên thấu qua da thịt tiến vào bên trong kinh mặt muốn nướng cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng y ý, ý, ý, ý sắc mặt của người trẻ tuổi thay đổi kịch liệt y kinh hãi nhận ra rằng uy năng của ngọn lửa này không hề thua kém quả cầu lửa lúc trước địa long sáu chân nhà r a khi hảo quang vô cùng vô tận của ngọn lửa tụ tập cùng một điểm c người trên y cháy nhanh chóng bị cháy xém, giống như cả người đang cả bị xém, ở trẻ o cho n phân tán như thế mà lại có nhiệt độ kinh khủng đến này người tin. Người g một mà làm độ thế thật ta thể t lò lửa lực lại Hỏa vậy. vậy. khó có có Điều quả r tuổi kinh hãi hô lên một tiếng y nắm mạnh tay đồng tiền kỳ dị kia lập tức vỡ ra trong tích tắc từ trên người hắn phát ra vài kiếm mũi nhọn y năng kiếm quang này vô cùng cường đại vượt rất xa ánh sáng trường kiếm trong tay người trẻ tuổi chúng ngưng tụ cùng một chỗ giống như là thông linh bình thường đầu tiên chúng đuổi hết hỏa quang trên người trẻ tuổi đi sau đó kiếm quang nhanh chóng ngưng hợp là một biến thành một thanh kiếm khổng lồ hung hăng đâm về phía địa long sáu chân vụ tiếng xe do bén nhọn chói thai văng lên làn da của địa long sáu chân kia không thể khống đỡ nổi uy năng một kiếm này bị chém thành một vết thương thật lớn không những thế uy năng một kiếm này còn chưa kết thúc kiếm khí linh hoạt sắc bén kiết như chưa từng tiêu tan chúng nó nhanh chóng chui vào trong thân thể địa long sáu chân liều mạng tàn sát bừa bãi Địa long lên lắc lưu chân giống lên những tiếng kêu thống、khổ. Thân thể nó sáu kêu khổ. thể một đám máu tươi cực lớn từ miệng vết thương của địa long sáu chân bắn ra ngoài thật may mắn đám máu tươi này thuận theo hướng gió bay thẳng tới chỗ doanh thừa phong tâm niệm hơi động một chút thân hình của doanh thừa phong tựa như quỷ chạy vọt ra ngoài cả người hắn kể sát mặt đất lặng lẽ đi về phía chiến trường mà lúc này trong chiến trường lại xảy ra biến hóa mới sau khi nhận một kích khủng bố rốt cuộc địa long sáu chân cũng lộ ra vẻ kinh hãi điên cuồng nó xoay người liều mạng chạy trốn mặc cho kiếm quang vô tận trong hư không đang tụ tập ở trên thân thể nó vẫn không ngừng lại nửa phút nào không những thế nguồn lực lượng sinh mạng khó có thể tưởng được của địa long sáu chân đang thể hiện ra giờ phút này mắt thường có thể thấy được vết thương lớn trên người nó đang dần dần thu hẹp lại với tốc độ này nhiều nhất là nửa canh giờ sau vết thương sẽ hoàn toàn biến mất cuối cùng người trẻ tuổi kia cũng cảm thấy sốt ruột y quát một tiếng lớn lập tức kiếm q u a n g trong tay y không phân tán nữa mà dần dần ngưng hợp lại không ngừng đánh vào miệng vết thương của địa long sáu chân y muốn dùng cách này để kéo dài thời gian trị thương của nó hai người một đuổi một chạy trong giây lát đã đi xa dưới sự theo dõi của đồ trang sức doanh thừa phong thấy đường k ỉ n h cũng đứng dậy vội vàng đuổi theo bọn họ hắn thì chưa vội đuổi theo mà là dừng lại đứng trước vũng máu tươi kia bá vương thương trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái điểm vào bên trong vũng máu tươi này ngay sau đó huy năng ẩn chứa trong thanh thần binh này lập tức phóng ra ngoài thật ra trộm linh lực và sinh linh lực đều là sau khi chém giết đối phương mới có thể hấp thu năng lượng cần có từ máu thịt nhưng hiện giờ bá vương thương đã thay ra đổi thịt thành lực siêu phẩm linh khí như vậy doanh vật tự nhiên có thật nhiều đặc quyền mà linh khí bình thường không thể sánh bằng tuy thương thế trên người địa long sáu chân không phải là do hắn tạo thành nhưng lúc mũi thương điểm lên máu tươi doanh thừa phong vẫn cảm nhận được nguồn lực lượng sinh mạng hùng mạnh đang cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể bá vương thương đã biến hóa chỉ cần một chút máu thịt là đã có thể hấp thu lực lượng sinh mạng cùng chân khí mà gần như cùng lúc đó trong n ã o vực của con người dối bông bắt đầu chuyển động trước đó bất kể doanh thừa phong có dùng chân khí nghiền nát bao nhiêu lực lượng sinh mạng đưa vào trong đó đi nữa nó cũng chỉ thu nhận toàn bộ và yên lặng tiến hóa nhưng giờ phút này mọi việc lại hoàn toàn khác con người dối đột nhiên triển khai không ngờ nó lại chủ động hấp thu nguồn lực lượng sinh mạng này dường như bên trong những sinh mạng này có sức mạnh gì đó mà con người dối cần cho nên nó mới không thể kìm lòng nổi như vậy doanh thừa phong nhẹ nhàng thở dài một hơi cảm nhận được nguồn lực lượng sinh mạng mê ngông m ạ n h liệt kia trong lòng hắn vô cùng kinh hãi đây mới chỉ là một chút máu tươi mà thôi nếu như hắn thật sự có thể chém giết được đầu mánh thú này vậy thì không biết sẽ đạt được bao nhiêu lực sinh mạng và chân khí đấy khi đó không chừng bên trong nao vực của con người dối có thể lại tăng lên một bậc cũng nên khoe miệng của hắn hơi co cắp lại trong ánh mắt đã hiện lên một tia hung hãn nhất định địa long sáu chân phải là của mình thân hình hắn khẽ nhón lên đuổi theo hướng đường k ỉ n h chương ba trăm linh bốn phát hiện gờ g, -G o từ nơi xa trận truyền tới một tiếng gào thét long trời lở đất trong mơ hồ dường như toàn bộ không gian đều trở nên trống rỗng doanh thừa phong hơi nhũ mày hắn đã tận mắt nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của địa long sáu chân cho nên hắn tin chắc rằng bất kể người trẻ tuổi kia và đường kính có dở thủ đoạn gì đi nữa thì cũng đều không thể chém giết được đầu mánh thu khủng bố trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ là tiếng kêu thê lương của địa long sáu chân vẫn vang vọng mãi không ngừng điều này khiến cho hắn cảm thấy hơi buồn b ự c tâm niệm vừa chuyển một cái hắn tăng lên tốc độ nhanh nhất đồng thời không ngừng tập trung lực lượng tinh thần phóng ra nguồn uy năng đến mức tận cùng chỉ chốc lát sau hắn đã lại cảm nhận được sự sống của người trẻ tuổi và đường kình nhưng hắn cảm thấy rất bất ngờ vì lúc này đây trong phạm vi hắn cảm ứng lại không hề có dấu vết của địa long sáu chân hắn hơi giật mình t h â m lẩm bẩm chẳng lẽ người trẻ tuổi kia có thủ đoạn thông tiên đặc biệt hơn người có thể chém giết địa long sáu chân trong nháy mắt con ngơi ư đảo một vòng doanh thừa phong cẩn thận tới gần theo hắn không ngừng tới gần hình ảnh trong đầu hiện ra càng lúc càng rõ đường k í n h vẫn ẩn nấp ở hậu phương như lúc trước nhưng biểu hiện của người trẻ tuổi kia lại làm cho doanh thừa phong đ ố n g nhiên hiểu ra lúc này y đang đứng ở trước cửa một hang động tối đen còn trần trừ chưa tiến vào bộ dáng do dự kia thể hiện nỗi phiền não trong lòng y gì ể vừa phóng ra một tia lực lượng tinh thần thăm dò vào trong hang động sắc mặt của doanh thừa phong đã nhanh chóng thay đổi h ắ n đột nhiên nhận ra vào thời khắc này nguồn lực lượng tinh thần như thể không gì không làm được kia lại hoàn toàn mất đi tác dụng Có một loại sức mạnh khổng lồ khó có khó một mạnh thể loại lồ khổng hình dung đây a hang sau của ta nữa. của doanh thừa n bên trong hang động này. Bởi vậy cho nên sau khi lực lượng tinh thần của hắn tiến vào liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Giống như là bỏ tảng đá vào trong biển rộng, ngoài một số bỏ sóng bắn lên, người ta sẽ không thể nhìn thấy được bất kỳ động tinh gì nữa. Sắc mặt của doanh thừa phong trở nên ngưng trọng cùng g gì được đá được đ cất cho lực sạch Sắc dấu thấy bất một thể mặt trở quý ở Bởi bị bỏ bỏ vào vào khi là vậy sẽ. số sẽ kỳ vị.、Đây、là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này ở trong hoàn cảnh phức tạp như cựu khúc thập bát loan lực lượng của đồ trang sức chưa bao giờ gặp phải trở ngại gì vậy mà giờ phút này lại bị khắc chế năng lượng tuy nhiên trong lòng hắn lại đang rung động trước khi tiến vào tháp truyền thừa võ lao đã giải thích rõ ràng cho mọi người càng tới gần khu vực trung tâm tháp truyền thừa khả năng bọn họ có thể đạt được truyền thừa và bảo tàng lại càng lớn nhưng đây cũng không phải là chuyện tuyệt đối ở một số nơi cách xa khu vực trung tâm nếu như có đủ vật khí vậy thì cũng có thể gặp được công pháp truyền thừa cao cấp nhất hoặc bảo tàng mà những vùng đất truyền thừa này đều có cùng một đặc điểm chính là rất khác thường cho nên chỉ cần đột nhiên phát hiện ra một nơi có hoàn cảnh không giống bình thường như vậy rất có thể gặp được truyền thừa hoặc là một vật b á o tốt nào đó quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi trong lòng doanh thừa phong thầm than xem ra vận khí của mình rất tốt đấy ở khoảng cách xa khu vực trung tâm như vậy mà có thể nhìn thấy một đầu địa long sáu chân hơn nữa còn tìm được một chỗ rất có khả năng đang ẩn giấu truyền thừa hoặc bảo vật hừ đột nhiên người trẻ tuổi tức giận hừ lạnh một tiếng y hít một hơi thật sâu lại móc ra một đồng tiền xu nho nhỏ từ trong lòng sau khi nhìn thấy vật này cho dù là doanh thừa phong hay đường kỉnh thì đều phải thay đổi sắc mặt vật này uy năng khôn cùng ngay cả thân thể mạnh mẽ như địa long sáu chân cũng không thể chống đỡ nổi công kích của nó nếu như bị vật ấy vây khốn e rằng không thể có cơ hội thoát thân h i ệ n nhiên đây là bảo vật mà bề trên tặng cho người trẻ tuổi cũng chính là đòn sát thủ cuối cùng của y y nhưng dưới sự hấp hận của địa long sáu chân y đã không thể kìm lòng nổi buộc phải lấy ra bảo i lấy này. ra Trường vật k ế mười trong tay nhẹ nhàng quấy động, n g quấy trẻ tuổi từng bước tiến vào trong thừa đều hang động. Doanh phong và đường kình yên bước vào và l ặ n Bọn họ đều nhìn ra vẻ khác thường của nơi này, dĩ nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sau khi người trẻ tuổi kia tiến vào trong hang động, dường như g chờ khác của họ thiếu khi đợi. đều đã tuổi kia bị suy sau ra trẻ vẻ vào dĩ sẽ m ấ t tích. Thậm chí, ngay cả một tiếng chí, cả cũng nhỏ không ngay vang chuyển ra. 15 phút trôi qua đúng lúc doanh thừa phong không nhịn được nữa thì đường kình cũng bắt đầu chuyển động y lại lấy ra một lá chắn lớn từ sau lưng lá chắn này đủ để che giấu hơn nửa người y ở phía sau sau đó y d ơ cao tấm lá chắn này lên cũng chậm rãi tiến vào bên trong hang động doanh thửa phong đ ả o mắt một vòng rồi cũng lặng lẽ đi tới gần nhưng đúng lúc hắn sắp tới cửa hang thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ cực lớn chuyển đến từ trong hang động giống như hắn đang đứng dưới trời mưa những tiếng chuyển ra giống như vô số hạt mưa ầm ầm đánh vào phía trên mui thuyền lại như thể rất nhiều mũi tên bắn lên miếng ngọc thạch phát ra những tiếng len ken dày đặc doanh thừa phong lập tức dừng bước tuy hắn không thể cảm ứng được tình huống bên trong thông qua đồ trang sức nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra sau khi người trẻ tuổi kia tiến vào trong hang động cũng không tiếp tục đuổi bắt địa long sáu chân mà là ẩn nấp ở một nơi cách cửa động không xa chờ đợi người đến sau mắc câu chỉ có điều y không ngờ rằng trong tay người đến sau lại có một tấm kia lớn cho nên dù y đã chuẩn bị hàng nghìn hàng vạn kiếm quan công kích trước đó thì cũng vẫn là không hiệu quả người nào tiếng nói lạnh lùng từ trong miệng người trẻ tuổi kia vang lên thế nhưng trong lòng ý cảm thấy hơi buồn chán một cơ hội tốt như vậy mà lại không thể giết chết được đối phương thật sự là đáng tiếc đấy sắc mặt đường kình xanh mét vươn đầu ra từ tâm c h á n tức giận nói t à o đông hổ ngươi thật là nham hiểm ý gì hải vừa mới tiến vào trong động ánh mắt vẫn còn chưa thích hứng được hoàn cảnh trong động thì đã thấy một trận mưa kiếm bay lầy trời tiếng trời phủ đất thổi quét thuốc quang xuống. Cũng may là y đã sớm chuẩn、bị. Chẳng những may che phủ đã sớm y y là bị. doanh ụ c c y năng thừa、e、phong hơi nhấn m ẩ y sau khi nghe được tên của người trẻ tuổi hắn lập tức nhớ tới lai lịch của y、ấy. nhất kiếm môn đây là một thế lực to lớn không hề thua kém khí đạo tông mà tào đông hổ này chính là một nhân vật kiệt xuất được nhất kiếm môn dốc lòng bồi dưỡng để tham gia t h í luyện tháp truyền thừa lần này thanh danh của người này không hề ở dưới trương học lâm và đặng hạ của khí đạo tông ồ hóa ra là đường h u n h tiếng nói của tào đông hổ vang lên ta còn tưởng rằng là một tên trộm v ậ t móc túi người theo sau muốn kiếm tiện nghi chứ nghe thấy câu nói tràn đầy vẻ rêu cận của y cùng biểu hiện nóng nảy bên ngoài hang động vừa rồi trong lòng của doanh thừa phong mơ hồ toát ra một tia ớn lạnh thì ra những hành động của người này ở ngoài hang động vừa rồi chỉ là muốn biểu diễn mà thôi nhưng màn biểu diễn này chẳng những lừa gạt được hắn mà ngay cả đường kình cũng không ngoại lệ đ ư ờ n g kinh hừ mạnh một tiếng nói tào đông hổ ngươi trốn ở đây âm thầm đánh lén rốt cuộc là đạo lý gì tào đông hổ lặng lẽ cười nói đ ư ờ n g hinh ngươi cũng không cần phải giả bộ hồ đồ đâu mau nói thật đi ngươi hẳn đã nhìn thấy trận chiến giữa tào mỗ cùng địa long sáu chân vậy tào mỗ hỏi ngươi Ngươi có tào h mình chết ể một giết đông hổ trầm dai nói đương huynh nếu một mình tiểu đệ và ngươi gặp phải nó e rằng không thể có cách nào nhưng nếu chúng ta liên kết lại ha ha cũng không chắc là không thể thử một chút đấy đ ư ờ n g kinh nhìn hắn thật sâu nói người nói đi tào đông hổ nghiêm nghị nói đường ra các ngươi lấy thuật luyện đan nổi tiếng hậu thế như vậy chắc hẳn lúc đường huynh tiến vào đây cũng mang theo một ít độc dược phòng thân đường kinh lạnh lùng nói địa long sáu chân cũng không phải là linh thú bình thường ở trong cơ thể của nó có một tia máu long mạch loại máu này có thể k h ắ c chế hầu hết dược vật trong thiên hạ cho dù ta có độc dược độc nhất cũng không chắc có thể hạ độc được nó tào đông hổ cười ha hả nói đường huynh nếu như địa long sáu chân có thể dễ dàng bị đầu độc như vậy thì làm sao tiểu đệ phải tốn sức như thế mà vẫn không thu hoạch được gì đường kinh trầm giọng hỏi người có tính toán gì không tào đông h ổ ngừng cười nói đường huynh chúng ta cùng nhau lục soát nếu như thật sự phát hiện ra nó ở trong hang động này thì xin mời người sử dụng tô cốt thủy của quý môn đến phá hủy phòng ngự của nó người thấy sao sắc mặt của đường kinh biến hóa ý l á n h đạo nói tào huynh ngươi cũng biết tô cốt thủy là vật gì sao tào đông hổ gật đầu một cái rồi nói đương nhiên tào mô biết tô cốt thủy chính là một trong những nọc độc cường đại nhất của quý môn nếu như dùng dược vật này để đối phó với linh thú da thịt dày thì tuyệt đối có thể phát ra rượu dụng không tưởng nổi ha ha nếu tào mô nhớ không lầm thì loại thuốc này có thể khiến cho lực phòng ngự trên da thịt xương cốt linh thú giảm xuống trên diện rộng đấy y ghề nghiêm mặt nói tiếp khi đó chỉ cần tào mẫu ngưng tụ ra hàng nghìn hàng vạn kiếm quang thì chắc chắn có thể giết chết được địa long sáu chân đường kinh tức giận nói tào huynh nói thật dễ nghe vậy ngươi có biết việc tìm kiếm tài liệu và luyện chế tô cốt thủy khó khăn tới mức nào không cho dù là ở bên trong đường ra chúng ta số lượng tô cốt thủy cũng là cực kỳ có hạn đấy tào đông hổ cười lạnh nói đ ư ờ n g huynh ngươi chính là cao thủ trẻ tuổi thứ hai của đường ra chẳng lẽ lúc tiến vào thí luyện tháp truyền thừa lại không mang theo một lọ tô cốt thủy tùy thân sao sắc mặt của đường kình biến hóa nói quả thật đường m ẫ có mang theo một lọ nhưng đó là vật phòng thân sao có thể dùng ở chỗ này tào đông hổ ngửa đầu cười to mấy tiếng nói đường huynh hẳn là ngươi biết rõ tào m ẫ đã bóp nát kiếm phách do sư tổ trong môn ban thưởng mà cũng chỉ có thể làm địa long sáu chân bị thương còn lâu mới đạt tới trình độ lấy được tính mạng nó nếu như ngươi không chịu đưa ra tô có thủy vậy thì hôm nay chúng ta cũng chỉ có tay không mà quay v ề thôi trên mặt đường kình hiện lên một tia do dự t à o đông hổ cũng không thúc giục lẳng lặng chờ y quyết định thật lâu sau rốt cuộc đường kình cũng than nhẹ một tiếng nói được rồi ta bằng lòng liên thủ với t à o huynh nhưng y thì hề dừng một chút nói nếu như chém giết được địa long sáu chân chúng ta phân chia thế nào đây y dừa núp ở nơi chim cũng không thèm thải phân này đương nhiên là vì địa long sáu chân nếu đối phương không thể cho im một câu trả lời hài lòng thì chắc chắn liên kết không chặt chẽ này sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt dường như tàu đông hổ đã sớm có quyết định cho nên mỉm cười nói đ ư ờ n g huynh những bộ phận có thể chế thuốc trên người địa long sáu chân đều là của ngươi tiểu đ ệ chỉ cần hôn phách nội đan và gân lớn của nó là đủ chương ba trăm linh năm tiếng kêu khủng bố ngông cuồng gần như là không chút do dự đường kinh liền thở hồn hẹn hung tận nói gân lớn thì cũng thôi nhưng hồn phách và nội đan đều là vật chân quý nhất trên người linh thú ngươi muốn một mình lấy toàn bộ chúng đi quả thật là si tâm vọng tưởng tào đông hổ khe nhăn mặt một cái nói thôi được ta sẽ giữ nội đan hồn phách giao cho ngươi đ ư ờ n g kinh mặt người trên mặt của hắn hiện lên một tia hắc ý nói ta và ngươi đều không phải là linh sư thì làm sao có thể bắt linh h u ố n hồ cho dù chúng ta giết được địa long sáu chân lại tìm được linh sư thì cũng chưa chắc có thể bắt được hồn phách linh thú đấy tào đông hổ cười lớn nói chẳng phải lúc trước đường huynh đã nói hồn phách và nội đan trên người linh thú là bảo vật chân quý nhất đấy sao đệ chỉ lấy một phần nhỏ như vậy sao ngươi còn muốn phản đối đường kinh lập tức nghe lời trong mắt của y đảo một vòng không biết đang suy nghĩ gì một lát sau y ho nhẹ một tiếng nói tào huynh nếu như ngươi có được nội đan của địa long sáu chân nhất định là muốn nuốt xuống ha ha làm như vậy thì nhiều nhất cũng chỉ phát huy ra được mười phần dược hiệu của linh đan mà thôi n h ữ n g phần còn sẽ bị lãng phí nhưng nếu giao cho đường ra chúng ta luyện chế đan dược như vậy ta cam đoan ngươi sẽ đạt được một dược vật vượt xa hơn trí tượng tượng của ngươi rất nhiều tào đông hổ do dự một chút rồi nói nhưng làm sao ta biết sau khi luyện chế thành công ngươi sẽ giao linh đan cho ta đường kinh vỗ ngực nói tào h u n h tiểu đệ lấy danh nghĩa của đường ra ra thể nếu như chúng ta luyện chế linh đan thành công nhất định sẽ chia cho ngươi một nửa nếu làm trái lời thì sẽ bị trời chu đất diệt không chết tử tế được đôi mắt của tào đông hổ loài sáng rốt cuộc cũng cắn răng một cái nói được theo ý ngươi chúng ta đi đường kinh thở phào nhẹ nhõm một hơi hai người đều tự lấy ra linh binh đi về phía sâu trong hang động mà ở ngoài hang động trên mặt của doanh thừa phong cũng hiện ra một nụ cười lạnh tuy hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người này nhưng chỉ cần nghe bọn hắn nói chuyện cũng biết ước định giữa bọn họ căn bản là không có bất kỳ lực c h ó i buộc gì hơn nữa hai người chỉ luôn mồm nói về địa long sáu chân chứ không nhắc một chữ nào tới vẻ quỷ dị của hang động này bởi vậy có thể thấy được vào giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ toàn là tham nghiệm muốn đem truyền thừa hoặc bảo tàng trong hang động làm của riêng doanh thừa phong tin rằng nếu như thật sự phát hiện ra bảo vật vậy thì chắc chắn hai n g ư ờ i kia sẽ đấu tranh nội bộ chiến đấu một sống một chết đấy trong mắt hơi c h u y ể n doanh thửa phong thu hồi bá vương thương sau đó lấy ra hàn băng trường kiếm và lá chắn lang vương dưới sự thúc giục của chân khí và lực lượng tinh thần lá chắn khí linh lang vương xuất hiện lại ngưng tụ ra một con sói con nho nhỏ giống như bình thường tuy nhiên khác với lần trước ở chỗ trên người sói con không có bất kỳ mùi gì đừng nói là hơi thở thô bạo hung thần mạnh mẽ kia cho dù là một chút khí tức sinh mệnh cũng đều không xuất hiện đây mới là diện mạo thật của ẩn sói tuy lực chiến đấu của nó không quá xuất sắc nhưng nếu bàn về từ ẩn thì quả thật là một chuyện vô cùng độc đáo vẫy đôi một chút hoạch một tiếng sói con đã chui vào bên trong hang động bởi vì lực lượng tinh thần không thể xuyên thấu không gian thần bí trong hang động cho nên doanh thừa phong không thể dùng lực lượng đồ trang sức để tiến hành cảm ứng mà trước bài học của đường tình hắn cũng không dám tùy tiện xông vào trong đó h i ệ n nhiên thả sói con đi trước d ò đường chính là sự lựa chọn tốt nhất một lát sau trong đầu hắn truyền tới tin tức của con sói mọi thứ đều an toàn hai mắt của doanh thừa phong sáng lóe lên n h o á n một cái hắn đã tiến vào bên trong hang động đây là một hang động tối đen sâu thảm có thể so sánh với hang rơi trong cựu khúc thập bắt loan hơn nữa nơi đây có một loại áp lực vô cùng mạnh mẽ đặc biệt là lực lượng áp chế tinh thần lại càng thêm mãnh liệt doanh thừa phong hơi nhũ mảy hắn cảm thấy nếu như mình và con sói ở cách nhau quá xa e rằng con sói sẽ bị tiêu tan tại chỗ rốt cuộc nơi này là nơi nào mà có hoàn cảnh quỷ dị như thế so với những gì đám người võ lão nói về tháp truyền thừa thì dường như có sự khác nhau rất lớn sau khi trầm ngâm một lát doanh thừa phong ổn định tinh thần rồi ra lệnh cho con sói con sói lập tức túi đầu trong mơ hồ dường như cái mũi kia co rúm lại tuy vậy nó vẫn không phát ra bất kỳ tiếng kêu sợ hãi nào cái mũi của sói con cực kỳ nhạy bén không hề thua kém loài chó săn tuy con sói nhỏ này không phải là lang tộc chân chính lại cũng không còn thở nhưng nó chính là hồn phách của một đầu lang vương ba trăm n ă m dũng mánh được ngưng tụ thành hình cho nên khi cần thiết nó cũng có thể phân biệt ra được các loại mùi khác nhau trong không gian và hiệu suất cũng xa hơn những con sói lớn bình thường sau giây lát những tin tức kỳ diệu dần dần được truyền vào trong đầu doanh thừa phong quả nhiên địa long sáu chân đã tiến vào trong hang động và đang đi nhanh về một hướng không biết hai người tàu đông h ổ đã dùng thủ đoạn gì mà lại tìm được đúng hướng đó ở bên trong hang động này có rất nhiều ngã rẽ vậy mà bọn họ lại tìm được hướng chuẩn xác theo sát phía sau địa long sáu chân doanh thừa phong cười lạnh một tiếng dưới sự chỉ huy của hắn con sói con giống như quỷ mị lặng lẽ đi theo trong hư vô đầu sói nhỏ này được ngưng tụ từ một đoàn năng lượng thuần túy không cách nào hình dung được khi doanh thừa phong không cho nó dung nhập khí tức hung thần cuộn trào thì nó giống như một đám không khí ở trong hư không không hề tỏa ra chút hơi thở nào nhưng do l à chắn lang vương đã trở thành siêu phẩm linh khí cho nên giữa con sói nhỏ và doanh thừa phong có mối liên hệ tinh thần phàm là những gì nó thấy nó nghe thậm chí cả người thông qua việc lợi dụng năng lực hồn phách lang vương thì đều có thể phản hồi lại cho doanh thừa phong mà chỉ cần tâm niệm của doanh thừa phong vừa động hắn cũng có thể phóng ra sát khí của mình thông qua thân thể nhìn như nhỏ yếu của nó mặc dù hai người bọn họ là hai loại sinh mạng khác hẳn nhau nhưng tới một mức nào đó bọn họ sẽ là một phân thành hai, hai hợp thành một sói con và doanh thừa phong đều tiến bước rất cẩn thận đặc biệt là thông qua kiến thức cùng thủ đoạn của tàu đông hổ doanh thừa phong lại càng không dám k i n h thường、v、g g i o đột nhiên từ sâu trong hang động phía trước chuyển đến một tiếng gầm rú cực lớn giống như một quả búa tạ đột nhiên đập vào vách đá trên hang động tiếng gầm rú vang dội kia khiến cho thân thể của doanh thừa phong hơi run dày mà giờ k h ắ c này con sói lại càng không ổn thân thể của nó lắc lư một trận thiếu chút nữa đã bị tiêu tan sắc mặt của doanh thừa phong đại biến hắn vây tay lập tức sói con chạy tới trốn vào trong tâm c h á n cùng lúc đó doanh thừa phong xoay người không chút do dự bỏ chạy về phía sau mặc kệ phía trước đang xảy ra biến cố gì cũng không quan tâm tới việc hai n g ư ờ i kia có dễ dàng chém giết địa long sáu chân không lúc này doanh thừa phong không dám đi lên nửa bước bởi vì hắn cảm thấy dường như trong tiếng gào thét kia ẩn chứa một chút bí mật đó không phải là tiếng sinh vật kêu bình thường trong tiếng kêu này ẩn chứa một nguồn lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại lúc nghe thấy tiếng kêu này dường như linh hồn của hắn bị một đại truy đập một cái suýt nữa thì ngất đi kẻ có thể phát ra tiếng hô này tuyệt đối không phải là đối tượng mà hắn có thể trêu chọc đấy chỉ là một tiếng gào thét mà cũng khiến hắn sợ tới mức hồn bay phách lạc loại sinh vật này mạnh mẽ tới mức không thể tin nổi với thực lực siêu cường của nó chắc chắn có thể giết chết hắn trong n g á y mắt tuy địa long sáu chân là đồ tốt nhưng chắc chắn sâu bên trong hang động này cất giấu một bí mật mà người ta khó có thể tưởng tượng được nhưng mấy thứ này cộng lại c ũ n g không làm cho hắn dám hành động liều lĩnh dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi hang động doanh thừa phong xoay người trong đôi mắt đã hiện ra một tia kinh hãi hắn mơ hồ có một loại dự cảm rằng không phải cái hang động này xuất hiện ngẫu nhiên nếu như hắn không biết tốt xấu vẫn tiếp tục thăm dò vậy thì nhất định sẽ lành ít giữ nhiều sau khi thở dài mấy hơi doanh thừa phong lách mình đi tới một phiến đá to hắn yên lặng chờ đợi nếu hắn có thể nghe ra tiếng kêu này không dễ chọc và lập tức chạy trối chết như vậy chắc hẳn hai vị kia cũng sẽ không dám tiếp tục đi s i ê u tầm nữa cho nên hắn ở đây chờ bọn họ quay trở lại nhưng điều khiến doanh thừa phong cảm thấy ớn lạnh chính là sau nửa canh giờ trôi qua cái hang động này vẫn không hề có động tính gì hai người đường kình và tàu đông hổ hoàn toàn không tạo ra tiếng động ngay cả một chút dấu hiệu đi ra cũng đều không có sắc mặt biến ảo vài lần doanh thừa phong biết rằng nhất định là hai người kia lành ít giữ nhiều có thể nói hai người bọn họ liên kết lại sẽ trở thành một sức chiến đấu khủng bố tuy trên người doanh thừa phong có rất nhiều bảo vật lại cũng nhiều thủ đoạn nhưng vừa nghĩ tới thủ pháp phóng độc tiếng tăm lừng lẫy của đường ra cùng với đồng xu trong tay tàu đồng hồ hắn cũng không dám nói là nắm chắc phần thắng đặc biệt là uy năng của kiếm phách kia quả thật là mạnh mẽ tới mức không thể tin nổi cho dù hắn cho kiếm nổ tung thì so với kiếm phách đấy cũng chỉ giống như kiến gặp voi mà thôi đối mặt với linh khí đặc thù khủng bố như vậy có lẽ cũng chỉ có cách dùng phụ lục tổ sư ban thưởng mới có thể phân cao thấp đấy mặc dù đường tình chưa từng ra tay nhưng chỉ bằng lọ tô cốt thủy trong tay hắn ai cũng không dám khinh thường đón sát thủ này vậy mà sau tiếng hô kia hai người liền vô thanh vô tức biến mất rồi doanh t h ừ a phong nắm chặt hai tay hắn nhìn chằm chằm vào trong hang động như thể muốn nhìn ra điều gì đó từ giữa hang động này vậy thời gian dần trôi qua lỗ t a i của hắn khẽ giật giật cả người ẩn n ú t sâu hơn đột nhiên một cái đầu cực lớn dò xét đi ra khỏi miệng hang thân hình địa long sáu chân lắc lư ung dung b ỏ ra mà từ khoe miệng lớn của nó lại đang chạy xuống một chất lỏng màu đỏ trong lòng của doanh thừa phong châm xuống hắn biết hai tên thợ săn tham lam kia đã bị con mồi giết chết đã trở thành bữa ăn ngon trong miệng địa long sáu chân rồi lắc lư cái đôi khổng lồ địa long sáu chân chậm chạp bỏ về phía xa bộ dáng nó nhìn như không che giấu chút nào như thể đang đi tuần trên lánh địa của mình vậy doanh thừa phong kinh ngạc nhìn bóng lưng của nó nhưng trong lòng lại đột nhiên toát lên một ý niệm v y dị chẳng lẽ đầu địa long sáu chân này lấy thân l à m g gương cố tình hấp hận những cao thủ trẻ tuổi tiến vào thí luyện tháp truyền thừa sao chương ba trăm linh sáu hai đại linh binh sau khi yên lặng nhìn địa long sáu chân nên ngang đi tới phía xa doanh thừa phong quay đầu nhìn vào trong cái hang lớn sâu không lường được này trong nháy mắt vô số ý niệm hiện lên trong đầu hắn nếu như không biết tên sinh vật ở trong hang động kia thì nhất định doanh thừa phong sẽ không dám làm chuyện gì quái quỷ hắn chỉ có cách duy nhất là quay đầu bỏ chạy rất xa mà thôi nhưng không ngờ địa long sáu chân lại không hề trốn ở trong hang động mà là ung dung đi ra thịch thịch thịch doanh thừa phong có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập kịch liệt truyền ra từ bên trong bộ ngực của mình đây là một loại cảm xúc mãnh liệt lúc này hắn cực kỳ muốn săn bắt được địa long sáu chân trong cơ thể của cự thú khủng bố này có một tia huyết mạch của thần long trong truyền thuyết tuyệt đối được gọi một thân là kho máu nếu không phải vậy thì hai người đường kình và tàu đông hổ cũng sẽ không dám mạo hiểm xâm nhập vào trong hang động để rồi cuối cùng phải bỏ mạng tại đó cho nên sau khi nhìn thấy đầu mánh thú một mình đi ra ngay cả khi biết rõ đó là cảm ấy doanh thừa phong cũng không nhịn được trong lòng trào lên rung động nếu có thể săn giết được nó như vậy riêng một thân máu thịt này cũng đủ để khiến cho hắn thấy chuyến đi này không hưởng công sau khi doanh t h ử a phong trọng sinh tính cách cũng trở nên quyết đoán hơn lúc này nếu như đã hạ quyết tâm thì dĩ nhiên hắn sẽ không hối hận huống hồ hắn đã hiểu ra rằng chỉ cần mình không tiến vào bên trong hang động đáng sợ này thì trên cơ bản cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn thò tay móc túi không gian ra doanh t h ử a phong do dự một lát rồi lấy ra tất cả những trang bị có thể phát huy tác dụng một trận chiến này kẻ mà hắn phải đối mặt chính là linh thú địa long sáu chân hùng mạnh hơn nữa trong tay hắn không có linh khí siêu cấp đặc thù nào có thể sánh ngang với kiếm phách hung hãn vô song kia nếu như lúc này hắn còn muốn giữ lại vật gì thì thật sự là bị mất trí đấy thân hình nhẹ nhàng lay động doanh thừa phong cũng không đuổi theo đầu địa long sáu chân này mà là xa xa lượn một vòng luẩn quẩn thi triển thân pháp quỷ dị tới cực hạn để khiến cho vòng tròn từ từ mở rộng ra đồ trang sức trên đầu hắn phong ra một nguồn lực lượng tinh thần cương đại sau khi thoát khỏi hạn chế bên trong hang động uy năng của nó đã hoàn toàn khôi phục một canh giờ sau rốt cuộc doanh t h ử a phong cũng ngừng lại hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi bởi vì hắn đã xác định được ở xung quanh khu vực này ngoài hắn và địa long sáu chân ra không còn có sinh mạng hùng mạnh thứ ba nếu đã quyết định chiến đấu sống còn cùng địa long sáu chân như vậy nhất định phải ở trong một hoàn cảnh an toàn hắn không muốn sau khi vất vả chém giết được địa long sáu chân lại đột nhiên có người nhảy ra vung đao cướp người yêu khiến bao công sức của hắn đổ hết ra sông ra biển nếu chuyện đó xảy ra e rằng hắn sẽ bị tức chết đấy sau khi xác định an toàn xong doanh t h ừ a phong mới có thể yên tâm dồn hết tâm tư lên người m á n h thú thật lớn này lúc này địa long sáu chân đã đi tới một nơi cách hang động gần năm trăm n h triệu lúc trước doanh t h ừ a phong vừa dò xét khu vực này vừa nghĩ về đầu m á n h thú cho nên hắn đã phát hiện ra một chuyện khá thú vị hình như phạm vi hoạt động của đầu linh thú này là khu vực năm trăm n h triệu xung quanh hang động một khi nó vượt ra khỏi phạm vi này nó sẽ lập tức quay đầu lại dường như ở bên ngoài không có đồ đạc gì có thể hấp dẫn được nó mà càng như vậy doanh thừa phong càng nghi ngờ về sự xuất hiện của đầu địa long sáu chân này tuyệt đối không đơn giản sau khi hít sâu một hơi trong lòng hắn dần dần bình tĩnh lại hai chân hơi dùng sức ẩn n ú t tới phía sau địa long sáu chân đột nhiên hai tròng mắt của doanh thừa phong sáng ngời bá vương thương trong tay lướt trên một đạo hòa ảnh giống như tia chớp tấn công lên trên người địa long sáu chân bá vương thương nặng như núi uy như hổ mũi thương sắc bén khó có thể bị bẻ gãy nếu một thương này đâm vào loài người thì cho dù là bậc cường nhân như phong huống e rằng cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn nhưng sau một tiếng cạnh phát ra rốt cuộc doanh thừa phong cũng không thể đâm nổi nữa mũi thương rất sắc nhọn đâm vào giữa lương địa long sáu chân nhưng mặc dù doanh thừa phong đã dùng hết tất cả lực lượng da thịt của nó vẫn không bị đâm thủng chút nào hô một đạo hắc ảnh lộn ngược lên nhói một cái thân hình của doanh thừa phong đã nhanh chóng đánh tới thân pháp quỷ ảnh và thân pháp tàu đông hổ thi triển lúc trước có bản chất khác nhau thân pháp của tàu đông hổ là lắc lư không ngừng nhìn như tiến lên phía trước nhưng thực chất là ở yên phía sau tràn đầy tính lửa gạt quỷ dị tuy thân pháp của doanh thừa phong cũng hơi mơ hồ nhưng nó thuần túy là dựa vào động tác nhanh chóng tới cực điểm mà đạt thành đấy tuy bản chất của hai loại thân pháp này khác nhau nhưng hiệu quả cũng không kém nhau bao nhiêu cảm nhận được tiếng xe gió mãnh liệt thân hình của doanh thừa phong nhoáng lên một cái đã nhảy lên cao dường như hắn muốn thông qua lỗ thủng trong suốt do bá vương thương tạo thành để lay động địa long sáu chân một chút khó khăn lắm doanh thừa phong mới tránh thoát được cái đuôi lớn đang c ắ n quét trong lòng doanh thừa phong thầm than quả nhiên địa long sáu chân không phải sinh vật bình thường lúc nó chiến đấu cùng với tàu đông hổ rõ ràng phần lưng đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy nó đã khỏi hoàn toàn một thương của doanh thừa phong đâm vào đúng vết thương lúc trước của nó nhưng vẫn không thể khiến cho nó bị thương tồn gì dường như là bị doanh thừa phong chọc giận địa long s á u chân xoay mình mở rộng cái miệng lớn dính máu một quả cầu lửa đỏ rực được phun ra với tốc độ cực nhanh chuyện của tôi nét doanh thừa phong vẫn đứng yên cổ tay phất lên lập tức bá vương thương như sống lại liền đâm vào đúng trung tâm quả cầu lửa với hình uy lực của quả cầu lửa này không hề tầm thường ngay cả t à o đông hổ cũng không dám đụng vào vậy mà lúc này nó lại vỡ ra tung tóe nguồn lực lượng hỏa hệ mạnh mẽ kia bay khắp bốn phía nhưng lúc tới gần địa long sáu chân và doanh thừa phong thì chúng đều chợt mất đi căn bản là không thể gây cản trở cho bọn hắn trong đôi mắt to của địa long sáu chân hiện lên một tia sắc thái kỳ lạ nó xoay người muốn rời đi doanh thừa phong vừa thấy nó rời đi đã biết ngay nó muốn đi vào trong hang động giờ k h ắ c này hắn đã có thể khẳng định con đ ị a long sáu chân này thực chất chính là một cái mồi nhưng vấn đề là mấy ai thật sự có thể chống đỡ được loại hấp dẫn này đối với người luyện võ và linh sư mà nói Điệu l o nhưng g sáu c â n cùng quan trọng và quý Vì thứ này, cho dù phải dùng tính mạng vô và Vì cho cực dù quý nhiều thứ đặt báo. phải để u y đấy. ệ n Nhưng ý thử một chút đấy. Nhưng doanh thừa phong cũng đã tận mắt thấy qua vết xe đổ một lần cho nên hắn cũng không đổi u theo mà lập tức ngừng lại lẳng lặng nhìn quả nhiên sau khi địa long sáu chân bỏ đi được hơn mười trượng thì cũng ngừng lại nó quay người lại trong mắt lạnh như băng kia hiện lên vẻ khó hiểu những người trước đây nó gặp đều là vừa nhìn thấy đã gào thét văng trời dường như nếu không thể chém giết nó tại chỗ không rút gân lột ra thì quyết không bỏ qua chỉ cần nó xoay người bỏ chạy trốn vào trong hang động như vậy nhất định đối phương cũng sẽ theo sát phía sau cùng tiến vào trong đó nhưng lúc này đây hình như cách này đã không còn hiệu quả nữa con người trước mắt nó lúc này khá cẩn thận vẫn đang ở rất xa đằng kia không có ý tiến lên đổi u giết so với những tên nó đã từng tiếp xúc thì tên này hoàn toàn khác biệt huyết mạch thần long chạy xuôi trong cơ thể địa long sáu chân cho nên nó vô cùng thông minh nhưng dù sao thì nó cũng không phải thần long chân chính cho nên vẫn không thể giải thích được tâm tư và tình cảm phức tạp của loài người nó n h e răng trợn mắt nửa ngày mà doanh thừa phong vẫn không chịu đuổi theo rốt cuộc địa long sáu chân cũng xoay người chủ động lao thẳng tới hắn đôi mắt của doanh thừa phong trợn l o e lên những điều hắn nghi ngờ đã được sáng tỏ đầu địa long sáu chân này là một cái bẫy cực lớn nếu người ta không kìm lòng nổi sẽ bị sập bẫy đấy tuy nhiên nếu đã biết rõ được điều này doanh thừa phong cũng không do dự nữa cổ tay hắn khét c u ố n một cái tay phải cầm thường tay trái rút ra hàn bằng trường kiếm từ sau lưng mặc dù hai tay đều cầm binh khí nhưng động tác của doanh thừa phong lại không loạn chút nào cổ tay hắn run lên hàn băng trường kiếm phóng ra hơi nước nồng đậm trong nháy mắt luồng hơi nước này đã khuếch tán ra ngoài bao phủ hắn và địa long sáu chân địa long sáu chân vội ngừng động tác nó t r ấ n mắt nghi ngờ nhìn một phía tuy nhiên ó đã gặp k nguy hiểm đến từ hơi nước cũng chưa đủ để khiến cho nó cảm thấy sợ hãi nó mở cái miệng lớn dính máu ra lại phun tới một đám lửa dựa theo trí nhớ của nó thì đám lửa này sẽ bay thẳng tới chỗ đứng của doanh thừa phong nhưng hai chân doanh thừa phong khẽ nhúc đ í c h đã sớm rời khỏi c h ỗ đó mặc cho đám lửa kêu bay sát bên người hắn vẫn bất động cổ tay hắn lại run lên hàn băng trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hà o quang trong nháy mắt đã đâm lên thân thể địa long sáu chân tuy hàn băng trường kiếm cũng ẩn chứa lực lượng sắc bén nhưng vẫn không thể đâm thủng được lớp da cứng rắn tuy nhiên có lực sắc bén trợ giúp lực lượng hàn băng cũng tăng lên một bậc sau khi dung hợp trường kiếm mới hàn ý trong hàn băng trường kiếm đã mạnh mẽ tới cực điểm dưới sự xâm nhập của nguồn lực lượng lạnh bút kia bên ngoài thân địa long sáu chân đã xuất hiện một màn xương màu trắng mà mắt thường có thể thấy được thân thể linh thú này run lên nhẹ nhẹ dường như là rất ít khi tiếp xúc với hàn ý lạnh bậc này nó há to miệng tức giận gầm thét một tiếng sau đó sáu chân thô béo của nó bám chắc vào mặt đất tiếp tục bỏ tới chỗ doanh thừa phong lúc đầu nhưng đúng lúc này một tiếng gầm rú cực lớn từ trên trời giáng xuống doanh thừa phong lay động chân khí toàn thân đưa vào trong bá vương t ư ơ n g Nguồn lực lượng hỏa hệ trong thương lập tức bị hắn t h u ố c d ụ c phát ra tới cực hạ theo tiếng hét to của hắn bá vương thương vẽ lên một vệt lửa ở trong lớp xương m g dày đặc lại đâm lên sống lưng của địa long sáu chân một lạnh một nóng uy năng của hai linh binh cường đại được giải phóng hoàn toàn chương ba trăm linh bảy lấy tổn thương đổi tổn thương đ ị a long sáu chân ngóc đầu lên trong đôi mắt của nó hiên lên vẻ khinh bỉ và mong mỏi mặc dù uy lực của một thương này vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng chỉ như vậy còn xa mới bằng uy năng khôn cùng khi kiếm phách nổ tung ngưng tụ với uy năng d ũ n g manh của nó tuyệt đối có thể dễ dàng ngăn trở đòn tấn công của thương này nhưng ngay sau đó từ trong chiếc miệng dính máu của địa long sáu chân liền bạo phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng khó tin ẩm một tiếng nổ vang lên bá vương thương từ trên trời giang xuống hung hăng quẹt qua người địa long sáu chân bên ngoài lớp da đã bị đông cứng nhất thời xuất hiện một lỗ hổng máu tươi đầm địa sự đau đớn kịch liệt khiến địa long sáu chân há hốc miệng phát ra tiếng giống đầy tức giận một thương này của doanh thừa phong tuyệt đối là toàn lực ứng phó phóng thích uy năng tận cùng của bá vương thương ra ngoài tuy nhiên nếu chỉ như thế hắn cũng không thể đánh tan ra thịt phòng ngự dũng manh đến không thể tin nổi của địa long sáu chân nhưng doanh thừa phong dù sao cũng tới từ thế giới bên kia ở một vài phương diện những thứ hắn biết được nhiều hơn so với người của thế giới này một ít trước tiên cấp tốc đóng băng đông cứng thân thể của địa long sáu chân sau đó lại kích phát ra hỏa diễm lực của bá vương thương luân phiên công kích quả nhiên đã sáng tạo ra hiệu quả hài lòng mặc dù thân thể của địa long sáu chân rất dũng mãnh nhưng cũng không thể chịu được loại chuyển hoán trong nháy mắt từ cực lạnh đến cực nhiệt chỉ có điều siêu cấp linh thú vẫn là siêu cấp linh thú cho dù hao tâm tổn trí công kích như vậy cũng chỉ có thể để lại một vết sẹo không quá lớn trên người nó địa long sáu chân điên cuồng hét lên nó xoay người lại liều lĩnh bỏ chạy về phía hang động doanh t h ừ a phong cời ư lạnh một tiếng tâm niệm thay đổi rất nhanh hơi nước nồng đậm lại một lần nữa nổi lên biến hóa quỷ dị Từng vòng hơi nước trong nháy mắt biến thành màu trắng,、phóng、mắt vòng nước nháy biến phóng nhìn hơi màu lắc ạ i rơi vào trong một thế giới băng tuyết, khi tiếp với giác giới ngoài. như trong băng móng nuốt cực lớn lòng chân còn đông cứng dính chặt. Lúc này, thế giới băng tuyết đã được phóng thích hoàn thể thế thậm chí chặt. thế thích được một tuyết, mặt đất, một tuyết vừa vào của địa ra cảm mỹ bị sáu sáu có cực xúc Lúc l đã lư cái đầu thật lớn địa lòng sáu chân gầm thét nó kiệt lực bỏ về phía trước huyết mạch thần long chạy trong cơ thể nó không chỉ khiến chúng có được da thị t xương cốt r ũ n g mãnh mà ngay cả sức mạnh và tốc độ của chúng đều lớn tới cực điểm giáp g i á p thanh âm kỳ dị liên tiếp chuyển đến khối băng vây khốn quanh người địa long sáu chân vỡ vụn từng mảnh thế giới băng tuyết vô cùng vô tận này không ngờ rất khó chỉ hoãn được hành động và tốc độ của nó tuy nhiên doanh thửa phong cũng không phải chỉ ở một bên quan sát cuộc chiến hắn h ừ lạnh một tiếng trong nháy mắt phần lớn lực lượng tinh thần tuôn trào vào trong v ậ t đội đầu ngay sau đó một đám lực lượng vô hình giống như phi châm lao về phía địa long sáu chân địa long sáu chân đang chậm rãi bỏ tới c h ợ t nghiêng người toàn bộ thân hình của nó ngã lên băng tuyết sáu chiếc chân tráng kiện giống như đã không thể chống đỡ thân thể cao lớn của nó nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong n g a y mắt ngay sau đó nó liền bỏ lên tiếp tục đi tới chỉ có điều giờ phút này động tác của nó đã chậm chạp hơn rất nhiều giống như có cảm giác não bị chấn động doanh t h ừ a phong thầm ngạc nhiên thang phục trong tình thế bất ngờ không đề phòng sau khi bất ngờ trúng một đòn tấn công tinh thần con linh thú này vẫn biểu hiện cường đại như thế nếu không phải gặp mình những người khác muốn chặn nó lại khả năng gần như cực kỳ nhỏ bé hư l ệ n h một tiếng thân hình doanh thừa phong như điện xông tới ngay khi hắn sắp vọt tới bên cạnh người đ ị a long sáu chân một tia kiếm quang màu trắng đột ngột từ sau lưng hắn phong ra trường kiếm hàn băng bay múa trong hư không căn bản cũng không có người cầm c h u i kiếm nhưng tốc độ bay và quỹ tích của nó vẫn nhanh như tia chớp uy lực như sấm xét ảo rượu tuyệt đỉnh ẩm trường kiếm hàn băng lại một lần nữa đâm trúng đ i ệ long sáu chân lưu lại hàn ý nồng đậm trên chân nó a trường thương phá vỡ hư không lực hỏa diễn mạnh mẽ sắc bén tràn ngập xung quanh máu tươi văng khắp nơi gầm rú như sấm trên chân đ ị a long sáu chân lại có thêm một lỗ máu sáng loáng động tác của nó càng trở nên thong thả hơn trước trong tình huống thiếu một chân đ ị a long sáu chân đã không còn là đ ị a long sáu chân tuy nhiên sau khi nhận lấy đòn công kích này đ ị a long sáu chân đã hoàn toàn trở nên điên cuồng nó điên cuồng hét lên trên người đột nhiên xuất hiện một màu đỏ như máu trong lòng doanh thừa phong kẽ động lập tức phi thân trở ra trong giây lát đã lùi xa hơn mười t r ư ợ n g trường kiếm hàn băng trong hư không nhìn như không có người khống chế c ũ n g hóa thành một đạo bạch hồng theo s á t doanh thừa phong rời xa chiến trường hô một mảng lớn hỏa hồng sắc từ trong cơ thể địa long sáu chân k h u y ế t tản hắn ra luồng màu đỏ này đi qua nơi nào băng tuyết màu trắng bị hòa tan tại chỗ không còn thây tung tích mặc dù doanh thừa phong từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này nhưng lần trước địa long sáu chân thi triển ẩn dấu t u y ệ t kỹ vì vậy hắn vẫn vô cùng chấn động lực lượng hỏa hệ cường đại như vậy thật sự cường đại hơn bá vương thương rất nhiều linh thú chính là linh thú ở một vài phương diện nó có được ưu thế mà nhân loại khó có thể so sánh nếu không như vậy sau khi phóng ra vòng lửa vết thương trên người địa long sáu chân cũng gần như khỏi hẳn đặc biệt vết thương trên sống lưng gần như cũng chỉ còn lại một vệt nhỏ sắc mặt doanh thừa phong t r ậ p biến trí linh trong đầu nhanh t r o n g tính toán nhiệt độ đã hạ thấp có thể ra tay đột nhiên một âm thanh giống như tiếng trời vang lên trong đầu doanh t h ử a phong không chút do dự phi thân ra tiến nhập vào trong vòng lửa quả nhiên giống như trí linh đã nói lúc này nhiệt độ bên trong vòng lửa đã hạ xuống mức có thể chịu được tâm niệm doanh t h ử a phong vừa động trường kiếm hàn b ă n g phá không mà đến dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng như thể trực tiếp xuyên thấu không gian lại một lần nữa giã lên sống lưng của địa long sáu chân lần này ra tay nắm bắt đúng thời cơ thủ đoạn khống chế linh khí đặc biệt của linh vũ giả được hắn phát huy vô cùng hoàn mỹ một kiếm này vừa vặn đâm t r ú n g chỗ vết thương chưa khỏi hẳn lập tức vết thương đang khôi phục đông cứng lại c ò n doanh thừa phong cũng hung h á n không sợ chết bật người xông về phía trước bá vương thương trong tay múa ra một đạo hào quang hồng sắc hung hăng đâm vào vết thương lập tức da thịt vỡ tan huyết nhục văng tung tóe địa long sáu chân phát ra một tiếng kêu đau tận xương thủy sự đau đớn lần này đã vượt xa lần đầu tiên bị thương giống như là có người cầm một cây đao khoét vào miệng vết thương khiến nó thấm khổ địa long sáu chân quay đầu lại cái đuôi thô to và hỏa cầu trong chiếc miệng dính máu đồng loạt phóng về phía doanh thừa phong nhưng doanh thừa phong đã sớm có chuẩn bị thân hình lay động mấy cái dễ dàng né tránh phần lớn lực lượng sinh mệnh và chân khí từ trong bá vương thương tuân ra mãnh liệt tiến vào trong cơ thể địa long sáu chân không hổ là linh thú có huyết mạch thần long lực lượng sinh mệnh và chân khí ẩn chứa trong cơ thể của nó dư thừa đến mức làm người ta khó có thể tưởng tượng ba phát doanh thừa phong chỉ đâm ra ba phát nhưng đã lấy được lợi ích rất lớn hí đột nhiên doanh thừa phong đang nhanh chóng né tránh trợn r u lên không tự chủ được ngừng lại hắn kinh ngạc quay đầu địa long sáu chân vẫn há to miệng nhưng từ trong cái miệng kinh khủng không phun ra ngọn lửa làm người ta sợ hãi mà đang cố gắng hấp thụ gì đó một luồng lực lượng khổng lồ vô hình quần quanh bên người doanh thừa phong giống như là một tấm mạng nhện rậm buộc chặt hắn không thể động đậy doanh thừa phong vừa sợ vừa giận không ngờ con linh thú này vẫn còn lực lượng thần kỳ như vậy khi đối chiến với tàu đông hổ mặc dù địa long sáu chân bị kiếm phách gây thương tích nhưng vẫn không thi triển lực lượng này ra còn lúc này đột nhiên bày ra quả thật làm cho doanh thừa phong cảm thấy trở tay không kịp khi lực hút tràn ngập một bóng đen mở ảo toàn lực đánh xuống chính là cái đuôi của địa long sáu chân bút một kích cực mạnh quất lên người doanh thừa phong lực lượng khổng lồ của địa long sáu chân toàn lực đánh xuống thân thể doanh thừa phong cứng đờ hắn cảm nhận rõ ràng được uy năng của cú đánh này giống như một cái trụ lớn chọc trời đập lên người hắn khiến toàn thân hắn khí huyết c u ầ n c u ộ n tựa hồ muốn sụp đổ ngay tại chỗ nếu chúng đòn như vậy thêm vài lần chỉ sợ trên người hắn sẽ thiếu một số bộ phận thiết yếu rồi khoe miệng hắn chảy ra từng dòng máu tươi một kích này thậm chí còn khiến nội tạng hắn chấn động tuy nhiên một kích này cũng hoàn toàn khơi dậy khí tức điên cuồng thô bạo vẫn bị đè nén trong cơ thể doanh thừa phong trong lòng hắn khé động một tia lực lượng tinh thần được phóng thích ra ngoài trong hư không bạch quang trận lóe lại một lần nữa điểm vào nơi nào đó trên người sáu chân địa long chỗ cường đại nhất của linh vũ giả không phải là lực lượng của bọn họ mà là tốc độ bọn họ khống chế linh binh loại tốc độ này cực nhanh cho dù là hùng mạnh như địa long sáu chân cũng không có thời gian phản ứng doanh thửa phong cũng không lùi mà tiến tới bá vương thương trong tay biến ảo vô cùng vẽ ra một đạo quỷ dị hung hăng đâm vào l ư n g địa long sáu chân điểm này hoàn toàn trùng khớp với chỗ hàn băng chi kiếm đâm phải dưới loạt công kích luân phiên nóng lạnh da thịt đ ị a long sáu chân có cứng rắn cũng không thể chịu đựng được trong nháy mắt máu nóng lại bắn tung tóe đ ị a long sáu chân điên cuồng hét lên hung tính của nó đồng dạng bị kích phát triệt để cũng không còn quan tâm đến vết thương sau lưng nào tới phía trước hơi thở trong miệng cái đuôi cực lớn và sáu móng vuốt giống như bàn chân gấu hung hăng đánh về phía doanh thừa phong một kiếm một thương huyết nhục văng tung tóe một vuốt một đôi sức nặng như núi một người một thú điên cuồng chém giết mỗi một lần ra tay đều có thể dễ dàng đánh trúng đối phương trên người bọn họ đều là da chóc thịt bong đặc biệt là doanh thừa phòng bộ giáp trông chất vết thương trên người lại giống như địa long sáu chân có vô số vết máu có thể nhìn thấy rõ nhưng trên người bọn họ đều có một đặc thù giống nhau đó chính là mặc dù vết thương trên người bọn họ rất nhiều nhưng đồng dạng đều khôi phục với tốc độ không thể tin nổi bọn họ giống như hai sinh vật bất tử dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương để quần đấu với nhau chương ba trăm linh tám hồn phách địa long、Giết g i ế t g i ế t doanh thừa phong hét to mấy tiếng mỗi một lần hắn điên c u ồ n g hét lên luồng khí c u ồ n g bạo trên người càng tăng thêm mấy phần mặc dù điệu long sáu chân là thượng cổ mánh thú trên người lại có huyết mạch thần l o n g nhưng sự hung ác c u ồ n g mánh của nó hoàn toàn không đè áp được nhân loại nhỏ bé trước mặt lực lượng sinh mạng và chân khí khổng lồ thông qua bá vương thương quần c u ộ n tràn vào thân thể doanh thừa phong đặc biệt là sinh mạng lực liên tục chảy vào trong não c ò n r ồ i thế thân trong não lại vù vù chuyển động thân thể của nó giống như một tượng đất chưa thành hình một lát vết thương chống chất một lát lại khôi phục bình thường doanh thừa phong cũng không nổi điên sau khi chứng kiến tàu đông hổ và địa lòng sáu chân đánh một trận hắn đã hiểu một việc con manh thú này quả thật rất hùng mạnh đặc biệt là thân thể giống như tường đồng vét sát năng lực khôi phục kinh khủng đều đủ làm người ta tuyệt vọng nếu dùng thủ đoạn bình thường cho dù dùng hết toàn bộ bừa chú mà phương phủ đưa cho doanh thừa phong cũng không nắm chắc có thể làm gì nó chỉ cần con vật này xoay mình liều lĩnh chạy về hang động điều duy nhất doanh thừa phong có thể làm được chính là c h ơ mắt nhìn nó bình yên rời đi cho nên sau khi hắn kích phát hung tính của đối phương liền xoay người ngăn chặn nó lui về phía sau dùng loại phương thức lấy cứng trọi cứng gắt gao giữ chặt nó ở đây đồng thời làm tiêu hao sức lực của nó địa long sáu chân có lực lớn vô cùng nanh nuốt bén nhọn hơn nữa hơi thở và lực quật của đôi đều là vũ khí hạng nặng có uy lực vô tận khi lấy cứng trọi cứng mấy thứ này đều có thể tạo cho hắn vô số uy hiếp tử vong nhưng doanh thừa phong cũng không sợ hãi bởi vì trong đầu hắn có con dối thế thân còn trên tay hắn lại có bá vương thương có thể hấp thu lực lượng sinh mạng hắn chuyển rời toàn bộ thương thế lên trên con dối thế thân con dối này quả nhiên ảo diệu vô cùng bất kể nó phải nhận lấy thương thế trầm trọng cỡ nào chỉ cần tiến hành rời đi là có thể lập tức khôi phục như thường loại thủ đoạn thần thông này mới là cam đoan lớn nhất để doanh thừa phong có thể áp dụng chiến thuật cực đoan như vậy đồng thời bởi vì bá vương thương không ngừng sát thương cho nên rất nhiều lực lượng sinh mạng khủng bố không ngừng dũng manh tuân vào trong cơ thể sau khi con dối có được lực lượng sinh mạng phảng phất như không có bờ bến này bù đắp những tổn thương mà nó gánh chịu cũng sẽ khôi phục bình thường trong thời gian cực ngắn doanh thửa phong ở bên ngoài ngăn chặn địa long sáu chân một người một thú lực lượng ngang nhau còn con dối trong đầu hắn không ngừng lắc lư vỡ vụn rồi khôi phục ẩm ẩm ẩm khí thế trên ba vương thương tuân h ư ơ n g t ra mãnh liệt mạnh mẽ tạo ra ba lỗ máu cực lớn trên người địa long sáu chân con manh thu ẩu đả tới hiện tại cũng đã tới tình trạng kiệt sức rồi chỉ có điều bất kể thế nào nó cũng nghĩ không thông rõ ràng nhân loại trước mặt có hình thể kém xa nó lực lượng song phương cũng có t r ê n lệch không nhỏ nhưng tại sao nó lại không làm gì được đối phương sau khi đ ệ u long sáu chân dũng manh mất đi vô số máu rốt cục không thể tiếp tục được nữa nó kêu lên một tiếng sáu móng nuốt tráng kiện nhưng cũng đã đầm địa máu tươi di động về phía sau sau khi đối mặt với nhân loại khó lường này nó rốt cục cũng khiết đảm kéo lê thân hình mệt mỏi địa long sáu chân bất chấp phi kiếm quay quanh trên đỉnh đầu và bá vương thương khủng khiếp phía sau bò về phía hang động trong tiềm thức của nó chỉ cần có thể tiến vào hang động như vậy là có thể tìm được đường sống nhưng lúc này doanh thừa phong sao có thể cho nó cơ hội cổ tay khẽ chuyển một cây linh khí đã hiện ra trong tay chân khí toàn thân toàn lực phóng ra ngoài đoạn giữa linh khí nhất thời cấp tốc xoay tròn đồng thời phát ra âm thanh trói thai chỉ trong giây lát vật ấy đã biến thành một cái p h ê cực lớn đoạn đầu chuyển động rất nhanh phóng ra vô số quang hoa vô cùng c h ó i mắt tuy nhiên điều chân chính khiến địa long sáu chân cảm thấy sợ h ã i chính là lực h ú t cường đại mà quang hoa đó bày ra nó làm thế nào cũng không hiểu lực h ú t này từ đâu mà đến không ngờ còn lợi hại hơn cả chiếc mồn khổng lồ của nó cho dù dốc hết toàn lực chạy trốn thì vẫn bị kéo trở về nhìn thấy không có hy vọng bỏ chạy địa long sáu chân rốt cục điên cuồng nó xoay người một lần nữa đánh về phía doanh thừa phong lúc này nó tuyệt đối quết một trận tử chiến không phải ngươi chết thì ta chết không còn lựa chọn thứ hai doanh thừa phong nhẹ nhàng vung tay lên cái phếu linh khí đã bay ngược ra rơi xuống sau người thật ra linh khí này chính là một món linh khí sư cấp hùng mạnh hơn nữa mặt trên cũng không có khí linh sinh ra với chân khí tu vi tầng thứ m ộ ư ơ i của doanh thừa phong hiện giờ mặc dù miễn cưỡng có thể sử dụng nhưng tuyệt đối không được kéo dài quá lâu nhưng vào lúc này dùng đến có thể làm cho địa long sáu chân sinh ra một loại ảo giác vĩnh viễn không chạy thoát được như vậy là đủ rồi đối mặt với địa long sáu chân đã chém g i ế t đến đỏ cả mắt cổ tay doanh thừa phong r u lên hai quả bạo liệt kiếm đã phóng ra ngoài cùng với hai tiếng gầm rú cực đại phần lớn vết thương trên người địa long sáu chân lại có thêm những mảnh vỡ nếu sử dụng bạo liệt kiếm ngay từ đầu tuyệt đối sẽ không thể cắt vỡ được lớp da rắn chắc của nó nhưng thi triển lúc này lại có thể tạo ra tác dụng làm suy yếu thực lực đối phương ngay sau đó doanh thừa phong cầm bá vương thương ý niệm chỉ huy hàn bằng trường kiếm một lần nữa lao vào chiến đấu với địa long sáu chân ước chừng sau một canh giờ doanh thừa phong đột nhiên bạo giống trường thương trong tay múa may ra hảo quang vô tận những hảo quang này trong nháy mắt ngưng tụ thành một điểm hung hăng đâm vào sống m ú i của địa long sáu chân a máu tươi vẩy ra địa long sáu chân rên t h ả m một tiếng toàn bộ đầu đều bị một phát này xuyên qua hoàn toàn thân thể nó điên cuồng dãy r i ụ a nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đau đớn sau một lát thân thể nó dần dần ngừng lại đôi mắt to nhìn chằm chằm về phía trước giống như không thể tin cuối cùng mình sẽ chết trong tay nhân loại nhỏ bé này doanh thửa phong thở một hơi thật dài h ắ n cảm nhận được lực sinh mạng mênh mông mà mãnh liệt đang tiến nhập vào trong cơ thể những vết thương bên ngoài hồi phục trong n g á y mắt càng có nhiều lực sinh mạng sen vào rót vào con dối bên trong não càng khiến dự trữ lực sinh mạng của con dối thêm dồi dào giống đột nhiên ngoài mấy trăm trượng trong huyệt động khủng khiếp vang lên một tiếng kêu khiến doanh thửa phong kinh hồn bạt vía mặc dù tiếng giống này cũng không sắp bén hơn nữa còn rất xa xôi nhưng doanh thừa phong lại lập tức nhảy dựng lên hắn cũng bất chấp máu đen và mỏi mệnh trên người dùng tốc độ nhanh nhất nhặt lấy cái phếu linh khí đút vào trong túi không gian sau đó nhắc địa long sáu chân lên chạy về phương hướng dây thừng treo trên không ở xa con đ ị a long sáu chân này khẳng định có liên hệ nào đó với tồn tại thần bí trong hang động sau khi doanh thừa phong giết chết tiểu nhân đó cũng không muốn đi t r e o chọc lao ra hỏa đáng sợ hơn kia cũng không biết chạy bao lâu tựa hồ đã cách xa chỗ hang động sau khi đồ ảnh thừa phong không cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt hắn mới dừng lại thở hồn hẹn doanh thừa phong nhìn thi thể điệu long sáu chân trong tay hắn hài lòng đốt cháy phen này khổ công cũng không nguồn phí nhưng ánh mắt vừa chuyển đến trên người mình trên mặt hắn liền nổi lên vẻ dở khóc dở cười trước trận chiến với điệu long sáu chân doanh thừa phong đã mặc bộ á o quý giá nhất lên người nhưng đáng tiếc bộ linh khí này căn bản không thể chịu đựng đòn oanh kích của điệu long sáu chân anh sau vô số lần tấn công ngoại trừ đôi giày vẫn còn tốt những phần khác bị tổn hại hầu như không còn cũng không còn bất cứ tác dụng phòng ngự nào nữa khẽ lắc đầu trong lòng hắn vô cùng cảm kích võ lão nếu như không có lao nhân ra luyện chế con dối cho hắn cho dù bản lĩnh của doanh thừa phong lớn gấp đôi cũng đừng mơ tưởng đến chuyện có thể chém giết con địa long sáu chân có lớp ngoài cứng như kim cương này mặc dù chiến giáp bị phán át nhưng đổi lấy một thi thể địa long sáu chân đây tuyệt đối là một cuộc mua bán có lời quan sát kỹ càng địa long sáu chân con c ự thú hung mánh mặc dù đã tử vong nhưng nó vẫn duy trì dáng vẻ dữ tợn cuối cùng như khi còn sống đặc biệt là đôi mắt quả thực giống như muốn sống lại cắn nuốt địch nhân trước mặt làm cho lòng người sợ hãi nhưng doanh thừa phong chỉ hư lạnh một tiếng cho dù là thứ này khi còn sống hắn cũng không sợ hãi chút nào càng không cần nói đến lúc qua đời lực tinh thần càng quét tới doanh thừa phong đột nhiên kinh hô hắn mơ hồ cảm nhận được trên người của địa long sáu chân tựa hồ có thứ gì đó khiến hắn tâm động hôn phách đây chính là hồn phách của địa long sáu chân chưa tiêu tan doanh thừa phong lập tức lấy từ trong túi không gian ra một phong linh thạch sau một thoáng do dự hắn buông vật ấy xuống lấy từ trong túi không gian ra phong linh thạch lớn nhất nhẹ nhàng đặt lên trán địa long sáu chân doanh thừa phong thấp giọng ngâm tụng ông trời phù hộ nếu có thể lấy được hồn phách của địa long sáu chân đây tuyệt đối là bảo vật cao hơn vô số lần so với hồn phách lang vương đương kinh từng nói hồn phách và nội đan là vật chân quý nhất trong cơ thể linh thú doanh thừa phong cũng giơ tay đồng ý n ộ i đan vốn quý giá nhưng hồn phách linh t h ú tuyệt đối là bảo vật mà tất cả các linh sư t h à thiết ước mơ càng là hồn phách của sinh linh dũng mãnh giá trị cũng càng cao dần dần một luồng cảm xúc không cam lòng từ trong cơ thể địa long sáu chân lan tràn ra trong đó phần lớn đều tiến nhập vào trong phong linh thạch nhưng cũng có một phần nhỏ lại men theo khí tức của doanh thừa phong khuyết tán ra sau đó chúng cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc mà sợ hãi doanh thừa phong khẽ mỉm cười phong xuất lực tinh thần khổng lồ tiêu diệt hoàn toàn những khí tức rơi rất không tuân theo dạy bảo cứ như vậy một khác sau phong linh thạch trong tay doanh t h ử a phong dần dần phát sáng hắn giơ tay lên đưa ra sáng nhìn cẩn thận phong linh thạch tản mát ra màu sắc vô cùng c h ó i m ắ t mỹ lệ làm người ta điên cuồng chương ba trăm linh chín thu hoạch nhân vật thần bí hồn phách của linh thú đây đã là hồn phách của linh thú thứ hai doanh t h ử a phong tự tay thu hoạch được thứ này cực kỳ hiếm thấy linh sư bắt linh bình thường cả đời cũng không chắc gặp được một con nhưng trong vòng một năm ngắn ngủn doanh thừa phong đã săn bắt thành công được hai con tuy nhiên doanh thừa phong mơ hồ cảm thấy lần này có thể thu được hồn phách linh thú không chỉ dựa vào may mắn càng là linh thú yếu ớt khi tử vong hồn phách của bọn chúng cũng tiêu tan càng nhanh ngược lại càng là linh thú hôn g mạnh hồn phách của bọn chúng sẽ càng c ố động chỉ cần chết dưới binh đao sẽ tự nhiên sinh ra lòng oán niệm từ đó ngưng tụ ra hồn phách linh thú loại linh thú cấp bậc như lang vương nếu đặt trong không gian tháp truyền thừa kỳ thật cũng không được xem là hùng mạnh linh thú như vậy muốn ngưng tụ ra hồn phách linh thú kỳ thật tương đối khó khăn nhưng điệu long sáu chân lại khác bản thân nó có thực lực vượt xa lang vương hơn nữa sau khi quần đấu hồi lâu với doanh thừa phong đã đem tinh khí và tất cả tiềm lực của bản thân phóng thích ra ngoài đặc biệt là loại chém giết lấy cứng đối cứng càng kích phát hoàn toàn hung tính của nó cho nên mới tương đối dễ dàng ngưng tụ ra hồn phách hùng mạnh này nếu thực lực của hai bên một trời một vực thoáng cái đã giết chết địa lòng sáu chân như vậy con mánh thú này mười phần có đến chín phần khó có khả năng ngưng tụ ra hồn phách linh thú gì sau khi hiểu ra quan hệ bên trong doanh t h ừ a phong cũng thầm than một tiếng có lẽ về sau gặp phải linh thú h n g mạnh đều phải sử dụng loại phương pháp này để chiến đấu chỉ có điều loại thủ đoạn máu tanh này cũng chỉ thích hợp sử dụng lúc không có người nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ đoán rằng trên người mình có chỗ cổ quái bởi vì nhân loại vẫn là nhân loại bất kể bọn họ tu luyện như thế nào đều khó có khả năng có được tốc độ khôi phục biến thái và lớp da cứng rắn như linh thú bình thường nếu doanh thừa phong muốn giấu giếm bí mật lớn nhất trên người mình vậy thì có nhiều lúc hành vi của hắn sẽ phải chịu áp chế cực lớn khẽ lắc đầu doanh thừa phong cẩn thận thu viên phong linh thạch vào trong túi không gian hắn hít sâu một hơi lấy ra một thanh tiểu đao sắp bén đột nhiên đâm vào đầu địa long sáu chân địa long sáu chân có lớp da cực kỳ cứng rắn cho dù là binh khí sắc bén nhất cũng đừng mơ tưởng có thể phá vỡ nhưng sau khi đánh một trận với doanh thừa phong thân thể của nó đã trông chật vết thương đối mặt với một doanh thừa phong gần như bất tử chỉ sợ lực sinh mệnh của nó có cường đại cũng không kịp khôi phục cho nên doanh thừa phong mới có thể dễ dàng đâm vào vết thương trên đầu nó đồng thời lục lọi trong đầu nó sau một lát ánh mắt doanh thừa phong chợt sáng lời hắn rút tay ra trong tay đã có một viên nội đan đỏ c h ó i quả nhiên có nội đan doanh thừa phong thì thào nói nếu linh thú hùng mạnh tới trình độ nào đó trong người sẽ sinh ra một viên nội đan có rượu dụng vô thượng vật này là suối nguồn của lực lượng cũng là điểm trí mạng của linh thú càng là bảo vật duy nhất trên người linh thú có thể đánh đồng với hôn phách trước kia doanh thừa phong cũng từng chu sát qua không ít linh thú nhưng chưa từng gặp qua linh thú nào có thể sinh ra nội đan trong cơ thể cho dù là huyết bức vương hùng mạnh ngàn năm cũng chưa từng lục lọi trong người ra cái gì bởi vậy có thể thấy được con địa long sáu chân này quả nhiên là linh thú hùng mạnh nhất mà hắn gặp cho đến giờ hắn lấy ra một hộp ngọc cất nội đan vào trong sau khi cất hai vật phẩm trọng yếu nhất ánh mắt doanh thừa phong lại rơi xuống thi thể trông chất vết t h ư ờ n g trong lòng thầm kêu đáng tiếc lớp da cứng rắn không thể tin nổi và máu tươi toàn thân của địa long sáu chân đều là bảo vật cực kỳ quý máu nếu có thể sử dụng da d ò n g luyện chế áo giáp hiệu quả mang đến sẽ đạt tới trình độ làm người ta khó có thể tin máu thịt trên người nó cũng là bảo b ố i các luyện đan sư tha thiết mơ ước đặc biệt máu của nó trong truyền thuyết thậm chí còn có siêu cấp thuộc tính nâng cao dược lực phẩm dai nhưng đáng tiếc là sau khi quần đấu kịch liệt lớp da trên người nó đã bị doanh thừa phong đâm tán loạn máu cũng không còn lại bao nhiêu có thể nói lúc này khối thân thể của địa long sáu chân ngoại trừ hồn phách và nội đan n h ữ n g phần còn lại đều đã giảm bớt rất nhiều giá trị tuy nhiên doanh thừa phong cũng chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc chứ tuyệt đối không hối hận nếu hắn không sử dụng loại thủ đoạn thảm liệt quần đấu với địa long sáu chân như vậy tuyệt đối không thể ngăn cản nó chạy trốn đến hang động một khi nó về tới hang động cho dù lá gan của doanh thừa phong có lớn gấp đôi cũng tuyệt đối không dám đuổi theo so với trơ mắt nhìn nó chạy trốn không bằng hạ quyết tâm không từ thủ đoạn giết chết nó cho dù sau khi chém giết gia chi giảm bớt rất nhiều cũng còn hơn là hai tay t r ố n g trơn không mò được cái gì h ư ớ n g chi chính vì chiến đấu thảm liệt như vậy cho nên mới khiến cho hồn phách của đ ị a long sáu chân thành hình chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chống đỡ với giá trị của toàn bộ thi thể lực tinh thần quét qua lỗ hổng của túi không gian lập tức bành trướng sau một lát vật ấy đã khuyết trương tới mức có thể cất chọn thi thể của đ ị a long sáu chân m ú i chân nhẹ nhàng n h ư ớ n g lên ném đ ị a long sáu chân vào túi không gian doanh thửa phong khẽ mỉm cười cũng may mắn trên người hắn có một túi không gian hơn nữa trước khi tiến vào cũng đã chuẩn bị cẩn thận nếu không khi đối mặt với đại gia hỏa này hắn thật sự có chút khó xử thu thập xong xuôi doanh thửa phong cởi bộ áo giáp trên người xuống thay một y phụ c mới hắn thầm tiếc trong lòng nếu sớm biết như vậy khi đối mặt với địa lòng sáu chân hắn không nên vẽ rắn thêm chân mặc bộ áo giáp lên người hơn nữa khi hắn tiến vào đây cũng không mang theo một bộ nội giáp sử dụng đây có lẽ là hắn sơ suất lớn nhất của hắn sự việc đến nước này hắn cũng không thể tránh được đành phải thu thập tâm tình tiếp tục đi về phía trước trong lòng hắn lại bắt đầu tính toán nên đi đâu để cướp lấy một bộ giáp nếu để người khác biết được tâm tư của hắn sợ là sẽ có người bỏ chạy rất xa đi liên tục mấy canh giờ doanh thừa phong đột nhiên ngừng lại dưới cảm ứng của vật đội đầu hắn phát hiện được ở phía trước hai trăm trượng có dấu vết chân mặc dù vật đội đầu không cách nào phân biệt được người có lực lượng cường đại là nhân loại hay là linh thú nguyên sinh ở đây nhưng sau khi doanh thừa phong và trí linh trải qua nhiều lần thử nghiệm đã có kinh nghiệm tương ứng ba điểm đỏ xuất hiện phía trước có khả năng rất lớn là nhân loại. nhưng ă n lớn n g rất là â n n loại. h điều khiến doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc là ba người này đi cùng nhau một khi tiến vào tháp truyền thừa cho dù là đồng môn sư huynh đệ đều sẽ có ý thức cạnh tranh mãnh liệt nói chung những người có thể tiến vào nơi đây đều là cường nhân trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong các môn phái tất cả bọn họ đều vô cùng kiêu ngạo ít có khả năng liên thủ nếu gặp mặt trong tháp truyền thừa cho dù không đánh một trận cũng sẽ tận lực tránh xa nhau cho nên sau khi cảm ứng được ba người phía trước đi cùng nhau trong lòng doanh thừa phong lập tức dâng lên một tia báo động mãnh liệt do dự hồi lâu doanh thừa phong thả sói con ra sai nó chạy về phía trước mặc dù hắn rất tự tin vào bản thân cho dù gặp phải đối thủ khó khăn thế nào nhất định cũng sẽ có sức liều mạng nhưng nếu có thể không cần mạo hiểm hắn cần gì phải làm chuyện ngu ngốc tốc độ của sói con cực nhanh không bao lâu đã lặng lẽ đổi tới phía trước quả nhiên có ba người đi cùng nhau một người trong đó đầu đội mặt nạ bảo hộ giấu mình dưới chiếc áo b à o màu đen rộng thùng thình căn còn cũng phục sức khác nhau, rõ ràng xuất thân từ môn phái khác trước, cam cho con cỏ bản không nhìn nam nữ, người nhau, ràng thân môn nhau. Nhưng hai người bọn họ lại nhắm mắt theo đôi người bịt mặt phía trước, giống như cam tâm tình nguyện thủ hộ cho hắn. Con hình thể nhỏ xinh, dễ dàng ẩn trong lạng yên không tiếng động. bịt bụi hay hay Hai phái hai họ theo phía thủ hộ thể đôi già ra trẻ. rõ lai là là lại lại lại mắt mặt tâm Sói đi xuất từ ớp, dễ sau khi lượn một vòng đã tới trước mặt ba người nhìn xuyên qua ánh mắt của sói con doanh thừa phong giật nảy mình người bịt mặt đi phía trước không nhìn ra trình độ tu vi và dung mạo như thế nào nhưng vẻ mặt của hai người phía sau lại đầy lạnh lùng c a y nghiệt đặc biệt là đôi mắt của bọn họ lại tràn ngập một màu trắng chỉ có ở người chết trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ doanh thừa phong thậm chí còn tưởng hắn nhìn thấy hai người chết người bịt mặt đ ỗ n g nhiên dừng lại hắn quay đầu nhìn xung quanh nhưng hai vị phía sau hắn vẫn bất động hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào điều này làm cho doanh thừa phong càng có thể khẳng định hai người kia mặc dù chưa tử vong nhưng tuyệt đối đã mất đi ý thức đã trở thành con rối trong tay người bịt mặt nhìn thấy người bịt mặt dường như có điều phát hiện doanh thừa phong lập tức thu liễm lực tinh thần chỉ để lại liên hệ với sói con thậm chí ngay cả cảm ứng tinh thần của v ậ t đội đầu cũng không sử dụng một lát sau người bịt mặt thu hồi ánh mắt bình thản bước vào khu trung tâm tháp truyền thừa hai người phía sau hắn giống như con rối theo sát phía sau bước chân của ba người giữ cùng một tần suất như thể là cùng một người một hồi lâu sói con trốn trong bụi cỏ mới nhảy dựng lên quay về chỗ doanh thừa phong thu sói con vào trong tâm chán doanh thừa phong thầm đ ủ bất kể là lực lượng của vật đội đầu hay là liên hệ giữa hắn và sói con hoàn toàn vượt qua thế giới tinh thần của phạm c h ù chân khí hơn nữa hai loại lực lượng này và cảm ứng tinh thần bình thường có khác biệt rất lớn đừng nói là người luyện võ bình thường cho dù là linh sư chính thức cũng chưa hẳn có thể phát hiện nhưng người bịt mặt kia rõ ràng có chút cảm ứng bởi vậy có thể thấy được người này không chỉ là một vị linh sư sở trường về lực tinh thần hơn nữa tu vi lực tinh thần của hắn không thể khinh thường lại liên tưởng đến hai nhân vật cổ quái bên cạnh hắn doanh thừa phong có thêm vài phần kiên kỵ có thể tiến vào tháp truyền thừa tham gia thí luyện quả nhiên đều là nhân vật đứng đầu các phái trong đó tàng long n g o ạ hổ cao thủ nhiều đếm không xuể tuy rằng bản thân hắn cũng là linh vũ giả vô địch trong cấp độ của mình nhưng khi đối mặt với những nhân vật kiệt xuất nhất cùng lứa với mình hắn vẫn không dám nói có thể bách chiến bách thắng thở dài một hơi doanh thừa phong thu thập tâm tình lần đi rất xa né tránh người bịt mặt khó lường tiếp tục tiến về phía trước mười ho ho ho chín chương 310. đàn côn trùng huỳnh quang hai mặt trời trên không trung rơi xuống núi cả vùng đất bao trùm một màu đen tối ngay một chút ánh trăng cũng không có trong hoàn cảnh giơ tay không thấy năm ngón này hoạt động của nhân loại sẽ chịu hạn chế rất lớn nếu là người bình thường trên con đường xa lạ sợ là không đi được nhưng doanh thừa phong lại bước đi như bay tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn ban ngày dưới chân hắn một con sói nhỏ bám theo sau xung quanh người hắn có một loại lục tinh thần mắt thường không thể nhìn thấy bao phủ phạm vì hai trăm trượng xung quanh đây là diệu dụng lớn nhất của vòng đeo đầu bất kể ánh sáng xung quanh biến hóa như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến phát huy của lực tinh thần còn sói con dưới chân lại có một đôi mắt nhìn ban đêm thông qua ánh mắt của nó thế giới tối đen này đối với doanh thừa phong mà nói đã không cấu thành bất cứ ảnh hưởng tiêu cực gì nữa doanh thừa phong tin tưởng pham là đệ tử các môn phái có thể tiến vào đây khẳng định đều có phương pháp ứng phó với đêm tối nhưng hắn đồng dạng tin tưởng trong hoàn cảnh này không ai có thể làm tốt hơn hắn cũng không biết đi bao lâu chân mày doanh thửa phong đột nhiên d ư n g lên khoe miệng hắn toát ra một nụ cười lạnh thân hình vẫn không dừng lại nhưng hàn băng chi kiếm trong tay hắn đã bay lên giống sau một lát từ phía xa truyền đến một tiếng giống quái thú thê lương con quái thú đang ẩ n n ú t trong đêm tối rõ ràng đã đụng phải đối thủ nó còn chưa hiện thân tập kích đã bị hàn băng chi kiếm đóng kín chỉ một lát sau q u á i thú giống lên một tiếng thê lương hàn băng chi kiếm mang theo mùi máu tươi trở về trong tay hắn doanh thừa phong không dừng chân đối với loại linh thú ngay cả công kích của hàn băng chi kiếm cũng không chống cự được hắn đã mất đi hứng thú sắn bắt nếu cách làm của hắn các võ sĩ biết được nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng chửi hành vi ngông cồn của tiểu tử này nhưng sau khi trải qua trận chiến khốc liệt với địa long sáu chân ánh mắt của doanh thừa phong quả thật cũng tăng lên không ít khi đang tiến tới phía trước mặt đ ố n g nhiên xuất hiện một c u ồ n sáng mặc dù quần sáng này cũng không quá rực rỡ nhưng xuất hiện trong lúc đêm tối như mực vẫn tương đối trói mắt doanh thừa phong từ từ dừng lại hán nghi hoặc nhìn phía trước trong lòng đột nhiên dâng lên một tia mơ hồ bất an bởi vì quần sáng kia thật sự quỳ dị đó không phải ánh sáng linh khí cũng không phải ngọn lửa do con linh thú nào đó trong cơn giận dữ phóng thích quần sáng đó giống như do vô số tinh quang nho nhỏ tạo thành cho nên mới hình thành loại dáng vẻ kỳ dị này tuy nhiên điều khiến doanh thừa phong trần trừ thật sự chính là cuồng sáng này đang nhanh chóng bay về phương hướng của hắn lực tinh thần tuôn vào trong đầu vòng đ e o đầu phát huy ra rượu d ụ n g cực lớn phạm vi thăm dò phía sau và hai bên dần dần giảm bớt còn khoảng cách với phía trước lại không ngừng kéo dài rốt cục sắc mặt của doanh thừa phong thay đổi hắn nhìn thấy rồi ở phía trước có một thân ảnh cường tráng đang cấp tốc lao đến tốc độ của hắn cực nhanh có lẽ không dưới thân pháp quỷ ảnh của mình còn phía sau hắn có vô số truy binh kia là một đám côn trùng nói đúng hơn là một loại lông lại lớn, lưng nhàn thành một đóm. một hội tiểu côn trùng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trùng tụ tạo theo người, giống như đuổi người rồi. quần sau quỷ côn côn chỗ, cực Vô ánh sáng như sáng nọ. ra Gặp khắp số doanh thừa phong tức giận hư một tiếng hắn không chút do dự xoay người chạy trốn về phương hướng ngược lại mặc dù hắn không biết rằng người kia làm thế nào chọc giận bọn côn trùng phía sau nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ thay người này giảng co với đám côn trùng đó doanh thừa phong mở hai chân thân hình nhẹ nhàng lay động trong gió phảng phất như một chiếc lá rụng bị gió cuốn đi tốc độ của hắn cực nhanh biểu hiện đặc thù nhẹ nhàng của quỷ ảnh thân pháp vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng một lát sau hắn chợt nhũ mày bởi vì hắn đột nhiên phát hiện người phía sau giống như k ẹ o da trâu dính lên người vậy bất kể hắn thay đổi phương hướng như thế nào đều có thể theo sát doanh t h ừ a phong thầm giận dữ phía sau người đó có nhiều côn trùng như vậy lại cứ chạy sau lưng mình tuyệt đối là d i p tâm bất lương tuy nhiên hắn cũng có chút kinh hãi hắn có thể phát hiện đối phương trước đó là vì diệu dụng của đồ đội đầu như vậy người kia làm thế nào mới có thể xác định sự hiện hữu của mình chứ người đó tuyệt đối không được khinh thường đương nhiên bất kể người đó là ai doanh t h ừ a phong cũng sẽ không ngăn thai họa thay hắn chân khí toàn thân nhất thời dâng cao dùng tốc độ không gì so sánh nổi đưa vào hai chân ngay sau đó hai chân hắn bành trướng một vòng lớn khẽ nhón lên đã giống như thiểm điện chạy trốn đây là bản lĩnh xuất chúng trong quỷ ảnh thân pháp lúc này thi triển lập tức nhanh chóng kéo ra một khoảng cách lớn doanh thừa phong cười lạnh trong lòng hắn không tiếc tiêu hao số lượng lớn chân khí liên tiếp sử dụng loại kỹ năng này từng chút một kéo dài khoảng cách với phía sau sau đó hắn xoay người cố gắng hết sức lặn đi về một phương hướng khác ước chừng sau một canh giờ doanh thừa phong rốt cục ngừng lại bởi vì hắn tin tưởng mình tuyệt đối đã bỏ xa đối phương còn sáng khiến người ta sởn tóc gáy dã biến mất dương bước doanh thừa phong ngóc bình ngọc ra uống một viên trùng phẩm dưỡng sinh đan để mặc c hơn o vào trong vào nhiệt quần cuộn tuân đan điện, hắn nhanh chóng đan còn nhanh khôi phủ. Dựa vào tốc độ khôi phục giúp mới trợ tốc lưu dược ư của độ v bằng Dựa xa bá g t h ư ơ nữa g hấp thu máu thị sinh linh. Hơn máu n dược ba phần độc đan dược dù tốt cũng không thể dùng liên tục chỉ có điều dưới tình huống như vậy doanh thừa phong phải thường xuyên duy trì ở trạng thái đỉnh cao không thể không làm như vậy hắn khoanh chân ngồi xuống chậm rãi khôi phục chân khí toàn thân nhưng khi chân khí gần như khôi phục hoàn toàn sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi từ phía xa quần sáng kia lại một lần nữa xuất hiện mặc dù lúc này vì khoảng cách quá xa cho nên hảo quang lúc gần lúc hiện nhưng doanh thừa phong lại có thể xác định quần sáng này tuyệt đối là đoàn côn trùng mà hắn từng gặp thời gian dần qua sắc mặt doanh thừa phong trở nên n m trầm trên người hắn toát ra sát khí lạnh lùng người phía sau lại có thể bám giết hắn quả thật làm cho hắn vô cùng giật mình nhưng chính vì như thế cũng đưa tới cho hắn sát ý mãnh liệt nhân vật như vậy vẫn nên làm t h i ệ n trước thì tốt hơn hai chân hắn đứng thẳng bất động cổ tay k h ẽ xoay lấy bá vương thương ra dưới hoàn cảnh bất đồng cần linh binh bất đồng vào lúc này bá vương thương chắc chắn là sự chọn lựa tốt nhất hô trên mũi thương đột nhiên khơi dậy một đoàn hỏa mang màu đỏ chân khí trong cơ thể doanh thừa phong lưu c h u y ể n sôi trào giống như lửa cháy ngọn lửa ở đầu mũi thương cũng nhấp nhô bất định hô ứng với chân khí của hán sắc ý mênh mông không kiêng kỵt tán ra xung quanh doanh thừa phong sừng sững đứng tại chỗ bất kể người kia có lai lịch ra sao chỉ cần hắn dám tới gần sẽ phải nên đón một đòn sấm xét của bá vương thương b ă n g hữu phía trước tại hạ gặp phải đàn côn trùng h ì n h quang này không địch lại mà chạy nếu các hạ nguyện ý tương trợ tại hạ nguyện sẽ tặng một món trí bảo có lẽ vì cảm nhận được sát khí hung tàn không gì so sánh nổi trên người doanh thừa phong chuyển tới người kia dùng mình kêu lên lúc này hắn đã hiểu được người đã một lần vứt bỏ mình cũng không phải nhân vật đơn giản nếu hắn mạo mội xâm nhập khí chẳng của đối phương sợ là sẽ phải lập tức nên đón một trận long tranh hồ đấu hơn nữa hắn đã mệt mỏi với đám côn trùng chết tiệt phía sau nếu có thể hắn rất muốn tìm một người thay hắn chịu đựng lửa giận của bọn côn trùng này doanh thừa phong lạnh lùng cười nói Cút! đạo thanh n âm này ngưng tụ toàn bộ chân khí và lực tinh thần của hắn giống như sóng lớn mãnh liệt quay cuồng nếu chỉ mình chân khí cũng đủ rồi nhưng còn kết hợp với lực tinh thần hùng mạnh lập tức chấn động đầu góc của người kia khiến bước chân hắn cũng chậm lại hắn thầm kêu không tốt bằng lại, lại hữu ta có hai khối quang minh chi thạch thuần khiết nhất nếu như ngươi đồng ý hỗ trợ một khối sẽ là của ngươi doanh thửa phong thầm chấn động quang minh chi thạch chính là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù trong phong ân thạch tuy nhiên so với phong linh thạch các hệ khác số lượng quang minh chi thạch cực kỳ ít đương nhiên những quang minh phong linh thạch gần chứa tạp chất cũng không ít nhưng vì có tạp chất tồn tại cho nên lực lượng quang minh vẫn không thể tỏa ra hoàn mỹ cho dù trong toàn bộ khí đạo tông doanh thừa phong cũng chưa bao giờ nhìn thấy quang minh chi thạch thuấn khiết nhất quang minh là một trong những lực lượng cường đại nhất trên thế giới thần m i n h trong một số truyền thuyết có được lực lượng quang minh kiên cố không gì phá nổi phàm bị một kiếm của bọn họ đâm phải vạn vật trên thế gian đều sẽ phải chịu tẩy rửa của quan g minh đây tuyệt đối là một loại đại sát khí có thể hủy thiên diệt địa con ngươi đảo một vòng doanh thừa phong hử lạnh nói quan g minh chi thạch thì sao nếu ngươi chết hai tảng đá đó đều là của ta hơn nữa chỉ là hai khối quan g minh thạch tại hạ không thèm lớn lúc này đám côn trùng đoạt mệnh dường như phát hiện ra mục tiêu mới lại một lần nữa vừa lên người nọ r ồ n dập nói các hạ trong quan g minh chi thạch có huyền diệu khác có thể giúp đạt được kế thửa cao hơn ở thửa, cách, thể đạt thửa tháp truyền thửa, biết hết. hơn nhưng không hủy giúp ngươi ngươi nếu kế ở vậy bị sẽ doanh thửa phong đột nhiên ngầm đầu trong mắt hắn hiên lên một tia do dự mặc dù trong tay võ lao có một tấm bản đồ địa hình rất lớn nhưng dù sao lão nhân ra cũng không phải thần tiên có một số việc không biết cũng chẳng có gì lạ giống như người trước mắt chẳng những đưa tới một ổ q u á i trùng hơn nữa còn luôn miệng nói d ư ợ u dụng của quan g minh lực gì đó doanh thửa phong chỉ thoáng do dự trong nháy mắt cũng đã đưa ra quyết định hắn chật quát được ta giúp ngươi một tay chương ba trăm mười một quang minh c h i thạch hai người nói chuyện tương đối mau lẹ gần như chỉ khoảng nửa khắc đã đưa ra ước định cho đến lúc này đám côn trùng mới xông tới phát ra tiếng v ù vù cực lớn bao vây hai người bên trong rất hiển nhiên đám côn trùng này cũng quy doanh thừa phong là kẻ địch của chúng người kia lấy từ trên lưng ra một lá chắn mặt lá chắn này rất lớn đủ để che lấp nửa người hắn hắn mua lá chắn trong tay trên mặt lá chắn lại nhộn nhạo một tầng h ấ p khí nhàn nhạt, nhạt. đáng côn trùng này dường như tương đối kiêng kỵ với hắc khí cho nên cũng không dám bất chấp xông vào cổ tay doanh thừa phong cũng rung lên trong nháy mắt trên trường t h ư ờ n g tách ra vô số điểm ánh sáng những h à o quang này bay lên giống như ngọn lửa mỗi một điểm hỏa quang lại bay về hướng một con côn trùng vù vù vù vô số thanh âm phảng phất như mũi tên phá không văng lên nháy mắt đã tràn ngập không gian theo thanh âm sắc bén này chuyển đến những côn trùng quái dị trên không trung ngã xuống giống như mưa người kia đứng cạnh vội biến sắc dường như không ngờ thương pháp của doanh thừa phong lại tinh diệu vô song như vậy nhưng hắn lại không biết doanh thừa phong đã từng g i ế t vô số con rơi trong b ả y rơi mặc dù côn trùng và rơi có chút không giống nhau nhưng trong mắt hắn cũng không có khác biệt quá lớn khi chém g i ế t đàn côn trùng doanh thừa phong vẫn còn rảnh rỗi liếc mắt nhìn người kia sau khi nhìn thấy t â m chắn trong tay người này đôi mắt hắn thoáng sáng ngời thứ này tương đối quen mắt lại liên tưởng đến năng lực truy tung kinh khủng vừa rồi của người này trong đầu doanh thừa phong lập tức hiên lên một cái tên Các hạ là người trong đúng ư Người ờ n nọ hơi giật mình, ánh mắt rơi xuống tâm chắn trong tay mình, nói. g giật ra. rơi tay hơi mắt tâm đ vậy tại hạ đường tân xin hỏi các hạ là doanh thừa phong cười ha ha nói hóa ra là đường tân huynh người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi đường ra thật sự thất lễ h ắ n dừng một chút nói tại hạ là doanh thừa phong không biết đường huynh có từng nghe nói đường tân biến sắc nói khí đạo tông doanh thừa phong doanh thừa phong nạo nghệ nói đúng vậy chính là tại hạ thời gian hắn thành danh ngắn hơn nhiều so với đối phương nhưng sau khi nghe thấy tên họ của hắn đường tân rõ ràng biến sắc đương nhiên khiến hắn có chút tự ác nhưng hắn tiến vào không gian tháp truyền thừa có mấy ngày ngắn ngủn lại liên tiếp gặp hai đại cao thủ của đường ra xem như cũng có duyên với gia tộc này đường tân đảo mắt một vòng nói doanh linh nghe nói trong tay ngươi có một loại linh khí có thể trong nháy mắt buộc phát ra thép tinh vô cùng mỗi một mảnh thép tinh đều có uy năng vô thượng doanh thừa phong ha ha cười nói hóa ra đường huynh cũng đã nghe nói đến bạo liệt kiếm khi ở trong linh đạo thánh đường hắn đã cố ý triển lộ thanh kiếm này ra mục đích chính là muốn tất cả những người có d i p tâm gây bất lợi cho hắn có kiên kỵ hiện giờ xem ra hành động này quả không sai trên mặt đường tân lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng nói doanh huynh đợi tiểu đệ phong thích ra một loại mê hương gây tê đám côn trùng này sau đó mời ngươi thi triển bạo liệt kiếm giết chết tất cả bọn chúng tuyệt đối không được để lại dư nghiệt doanh thừa phong hơi giật mình nói đ ư ờ n g huynh đám côn trùng này dường như không có gì đáng sợ ngươi không cần làm như vậy vẻ mặt hắn h ồ nghi nhưng trong lòng đã rất cảnh giác chỉ có điều phần cảnh giác này một nửa là nhằm vào đám côn trùng bay m u ố i trên bầu trời còn một nửa lại dành cho đường tân đ ư ờ n g tân cười khổ một tiếng nói doanh huynh có điều không biết một đám côn trùng này quả thật không có gì đáng sợ nhưng nếu để chúng đào thoát một con như vậy sẽ t r e o chọc đến mấy vạn thậm chí cả mười mấy vạn khi đó cho dù chúng ta là thiên thần giáng thế cũng không tìm ra đường sống sắc mặt doanh thừa phong khe biến hắn rốt cuộc hiểu được vì sao lúc trước đường tân tình nguyện l i ề u mạng chạy trốn cũng không chịu quay đầu lại giải quyết xong đám côn trùng này đó là vì hắn không nắm chắc có thể giết chết tất cả đám côn trùng này trong một lần hiện tại số lượng côn trùng truy kích cũng không quá nhiều nhưng nếu để bọn chúng kéo đến thật sự có thể đạt đến mấy vạn thậm chí hơn mười vạn chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng người sợ hãi cổ tay doanh thừa phong khe xoay lực s á t thương trên thương lập tức giảm xuống rất nhiều hắn ngưng thanh nói đường huynh phóng thích mê hương gì đường tân lấy ra một viên dược hoàn đưa tới trước người doanh thừa phong nói doanh huynh ngươi chờ một chút nếu cảm thấy chóng mặt chỉ cần đặt vật này dưới chóp mũi là có thể giải trừ mê hương dứt lời cổ tay hắn nhẹ nhàng huy động sau một lát trong không khí lập tức tràn ngập một mùi thơm nhạt nhạt doanh thừa phong nhận viên dược hoàn nhưng trong lòng lại thầm lo lắng trời biết có nên làm theo lời tên kia nói hay không nếu vật ấy thật sự là giải dược thì thôi nhưng nếu là độc thuốc vậy hắn chẳng phải mắc mưu rồi sao theo sau mũi hắn ngửi được một mùi hương kỳ dị mùi hương này như có như không nếu không phải biết rõ đường tân đang phong thích mê hương có thể hắn còn không thể phát hiện sắc mặt doanh thừa phong k h ẽ biến hắn cũng không sử dụng dược hoàn của đường tân mà sờ tay vào ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ trong bình ngọc này được loại đan dược nào đó do khí đạo tông l u y ệ n chế loại đan dược này có công hiệu thần kỳ với giải độc chữa thương nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là mặc dù hắn ngửi được mùi hương nhưng đầu góc vẫn bình thường giống như không có bất kỳ ảnh hưởng nào trong lòng hắn thấy kỳ quái khi đang định hỏi lại phát giác đám côn trùng bay m u ố i trên bầu trời bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ bọn chúng tận lực vây cánh mặc dù miễn cưỡng vẫn có thể bay nhưng đã như thế suy lực yếu doanh huynh mau ra tay đường tấn lớn tiếng quát doanh thửa phong thoáng chần trừ nhưng vẫn sở tay vào ngực lấy ra ba con dao găm phóng vào không trung lúc này hắn lựa chọn tin tưởng đường tân bởi vì đám côn trùng này rất cổ quái khi đối mặt với vật không biết vẫn nên chú ý cẩn thận một chút thì tốt hơn ẩm một tiếng nổ vang lên ba thanh đoàn kiếm bạo liệt bay ra lập tức t ó é lên quang ảnh đầy trời vô số mảnh sắt thép đập vòng bay lượn trong hư không mỗi một mảnh đều tương đương với một kích toàn lực của một vị cường giả chân khí tầng thứ mười đỉnh cao đám tiểu côn trùng này cũng không phải địa long sáu chân bọn chúng không có lực lượng phòng hộ biến thái như vậy đặc biệt là lúc này sau khi bị mê hương thần bí tập kích động tác của bọn chúng đã trở nên cực kỳ chậm chạp căn bản không thể tránh né đám mảnh thép bay đầy trời kia chỉ trong giây lát quang đoàn sáng ngợi ban đầu cũng đã trở nên thưa thớt chỉ vẹn vẹn có hơn trăm con côn trùng mạng lớn tránh thoát số kiếp này sinh tồn trong khe hở của vô số mảnh thép khi doanh t h ử a phong bắn ra ba thanh đ o ạ n kiếm đường tân đã cuộn thân thể mình lại trốn sau tấm l á chán theo sau mảnh thép giống như mưa rơi xuống hung hăng tấn công lên tấm la chán cho dù là hắn cũng không tự chủ được phải lui lại mấy bước mới đứng vững góc chân mặc dù hắn giấu thân thể đi nhưng khỏe mắt lại liếc c h ầ m c h ầ m vào doanh thừa phong lúc này chỉ thấy cổ tay doanh thừa phong rung lên trường thương hóa thành một cồn sáng đẩy tất cả mảnh thép bay về phía hắn nếu là ở chân khí tầng thứ tám doanh thừa phong cử động như vậy chắc chắn là tự tìm đường chết nhưng hiện giờ hắn chẳng những có chân khí tầng thứ mười hơn nữa bá vương thương trong h ư ơ n g t tay còn sản sinh ra khí linh hùn g mạnh dưới phụ trợ của khí linh hắn chỉ cần sử dụng chân khí tầng thứ bảy là có thể phóng xuất ra uy năng tầng mười hai cho nên khi đối mặt với mảnh thép bay xuống đầy trời này hắn mới có đủ sức mạnh dùng một cây bá vương thương ngăn cản tất cả mảnh thép đường tân thoáng biến sắc biểu hiện của doanh thừa phong thật sự vượt xa dự liệu của hắn mặc dù người kia ngửi thấy mê hương hắn phóng thích nhưng không sử dụng giải dược vẫn có thể đứng vững không ngã giống như mê hương kia không hề ảnh hưởng đến hắn không những như vậy uy năng của bạo liệt kiếm trong tay người này dường như còn trên lời đồn cho dù hắn nhìn thấy cũng có mấy phần hàn ý mơ hồ hơn nữa tiểu tử này còn trẻ tuổi nhưng tu vi v õ đạo của hắn thật sự sâu không lường được uy năng của trường thương này cực mạnh có thể nói xếp hàng đầu trong số tất cả cường nhân trẻ tuổi tiến vào tháp truyền thừa trong lòng hắn biến động nhân vật như vậy nếu thật sự liên kết với hắn chẳng phải có hy vọng cực lớn xông qua quan hải này chỉ có điều người này mạnh như vậy liên kết với hắn quả thật phải vô cùng chú ý cẩn thận sau một lát mảnh thép khủng bố đầy trời đã ban xong đường tân ngẩng đầu nhìn lên lập tức ê ứ giết sạch không thể lưu lại con nào vừa dứt lời cổ tay hắn chuyển động một bóng đen giống như quỷ mị từ trong tay háo trôi ra đây là một cây trường tiên vẽ vài cái trong hư không lập tức đánh chết hơn mười con côn trùng doanh t h ừ a phong trầm giọng không nói nhưng đồng dạng ra tay như điện bá vương thương hóa thành vô số thương ảnh bao vây đám côn trùng bên trong hai đại cường nhân trẻ tuổi đồng tâm hiệp lực ra tay đám côn trùng cực lớn rốt cục bị càn quét không còn một mảnh doanh t h ừ a phong thu thương đứng nhìn nhìn vẻ mặt thả lỏng của đường tân nói đ ư ờ n g huynh tiểu đ ệ đã vì ngươi giải quyết xong trùng hoạn không biết lời hứa của ngươi khi nào có thể thực hiện đường tân cười ha ha nói doanh huynh yên tâm nếu đường mô đã hứa tuyệt đối sẽ không nuốt lời hắn lấy từ trong lòng ra một hộp ngọc cẩn thận mở ra lúc này đám đom đóm đầy trời đã bị chém giết hầu như không còn mặt đất lại khôi phục bóng tối như trước tuy nhiên hai người cũng không phải người thường đều có thủ đoạn có thể thấy rõ tất cả khi đường tân mở hộp ngọc trong tay ra không gian lập tức bừng sáng chỗ quầng sáng bao phủ tuy không lớn nhưng lại lộ ra hương vị thuần chính nhất trong hào quang ngông lùng ngoại trừ quang minh cũng không có những tạp chất khác doanh thửa phong kinh ngạc nhìn hồi lâu ánh mắt hắn tựa hộp như bị dính chặt vào vật trước mặt thật lâu sau hắn thở một hơi thật dài nói từ đáy lỏng đẹp thật chương 312, cơ mật và kết minh trên mặt đường tử hiện lên một tia đắc ý nói doanh minh phong linh thạch có chứa lực quang minh ở trên thế giới này quả thật không hề ít nhưng nếu như thật sự không hề có lẫn một tia phích hạ nào thì thật là hiếm thấy doanh thừa phong khét dùng mình nói đường huynh hai viên quang minh c h i thạch này có phải là được hình thành tự nhiên không trước kia hắn đã từng nhìn thấy phong linh thạch trên cơ bản đều là do linh sư bộ linh tạo thành tuy nói phong linh thạch chính là được hình thành từ một số khoáng vật đặc thù trong thiên nhiên nhưng nếu như các linh sư sử dụng linh lực thì cũng có thể tạo nên được v ề phần phong linh thạch tinh khiết được hình thành tự nhiên trong thiên nhiên thì hắn cũng chỉ có nghe qua chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chắc hờ hai một đ ư ờ n g từ hất đầu lên cao nói đúng vậy vật đó chính là được ngưng tụ lại từ trong hang ổ của h ì n h quang trùng trên m ư ờ i năm mà tạo thành quang minh chi thạch tinh khiết y dừng một chút rồi lại nói hai viên được ngưng tụ trong viên đá này chính là quang minh chi thạch t h u ầ n khiết nhất mà cũng chỉ có loại quang minh chi thạch thuần khiết nhất này mới có thể đả động đến chi phách của tháp truyền thừa được đôi mắt của doanh thừa phong đột nhiên sáng lời nói đường huynh lời nói có thể để cao kế thừa kỳ nộ g vừa rồi của huynh có phải là có liên quan đến cái này không đ ư ờ n g tử lặng lẽ cười nói doanh huynh thật là thông minh doanh thừa phong c h ầ m d ã i nói chi phách của tháp truyền thừa tòa tháp truyền thừa này có phải là một linh khí siêu phẩm không đ ư ờ n g tử do dự một chút nói điểm này thì đường mộ không dám xác định bởi vì theo như tại hạ được biết thì chi phách của tháp truyền thừa chính là tử linh chứ không phải là hoạt linh doanh thừa phong sửng sốt cả nửa ngày thì thảo nói trên thế giới này thật sự có tồn tại t ử linh sao đ ư ờ n g t ử lắc đầu nói tại hạ cũng chỉ là nghe được từ bề trên m à thôi đến tột cùng l à như thế nào thì mời doanh huynh tự mình tra xét doanh thừa phong trầm mặc nửa ngày c h ầ m r ã i gật đầu một cái t ử linh là một loại linh thể vô cùng đặc thù sau khi linh khí sinh ra hồn phách thì sẽ trở thành linh khí siêu phẩm biến thành trí bảo được bao nhiêu người tranh nhau nhưng linh khí siêu phẩm cũng có thể sẽ bị mất đi một khi chúng bị mất đi thì sẽ hóa thành hư vô từ nay về sau liền biến mất tuy nhiên trong một số ít tình huống vô cùng đặc biệt siêu phẩm linh khi đã mất đi nhưng vẫn có thể lưu lại một chút linh tính loại linh tính này được gọi là tử linh chỉ có điều khí trung chi linh là vật cực kỳ hiếm thấy mà tử linh lại càng cực kỳ hiếm dường như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi hắn hít một hơi thật sâu cảm thấy bên trong tháp truyền thừa này có quá nhiều điểm quái dị địa long tử linh sáu chân cùng với sinh vật cường đại không biết tên trong động ác thần bí kia tất cả những điều này tựa hồ như đã tuyên bố rõ ràng rằng tháp truyền thừa này không hề bằng phẳng đ ư ờ n g tử tự nhiên là không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của doanh thừa phong còn tưởng rằng hắn đang khiếp sợ vì sự tồn tại của tử linh ý nghĩa nhẹ nhàng cười nói doanh huynh tiểu đ ệ đã được một vị bề trên trong gia tộc chỉ điểm nên đã biết được bên trong tháp truyền thừa có một chỗ phụng cung nếu như đem viên quang minh chi thạch thuần khiết nhất này cống phẩm thì có thể mời được chi phách của tháp truyền thừa ra doanh thừa phong ổn định lại tinh thần trầm giọng nói đường huynh huynh hao tổn tâm cơ như thế có phải là vì trung cực truyền thừa trong truyền thuyết không đường tử liên tục cười khổ nói doanh huynh nói đ ù a rồi trung cực truyền thừa kia vô cùng quý giá biết bao nhiêu tiền bối cao nhân nhiều thế hệ đã nhiều lần trải qua gian nguy nhưng vẫn chưa từng đạt được tiểu đệ làm sao có thể đạt được chứ doanh thừa phong cười lạnh nói đường huynh sao lại phải khiêm tốn như vậy chứ huynh ngay cả chi phách của tháp truyền thừa vô cùng bí ẩn cũng đều hiểu biết thì khẳng định là cũng vô cùng hứng thú với trung cực truyền thừa không thể ngờ rằng tháp truyền thừa lại có được linh phách hơn nữa linh phách này lại là một tử linh chi phách tin tức này nếu như truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ là một việc khiến người khác sợ hãi nhất trước khi tiến vào tháp truyền thừa khí đạo tông cùng võ lao đều nói hết mọi hiểu biết đối với tháp truyền thừa nhưng lại không ai đề cập đến chi phách của tháp truyền thừa bởi vậy có thể thấy được ngay cả toàn bộ chi lực khí đạo tông cùng võ lao hùng mạnh tử kim cắt đều hoàn toàn không biết gì về cái này cả mà đương tử nếu như đã biết được rõ ràng như thế nếu như nói hắn hoàn toàn không có ảo tưởng gì với trung cực truyền thừa kia thì sợ là căn bản không ai có thể tin được như là nhìn ra hoài nghi trong lòng của doanh thừa phong đ ư ờ n g tử khẽ lắc đầu nói doanh huynh hiện tại huynh không tin nhưng nếu như sau này gặp được chi phách của tháp truyền thừa sau khi hỏi xong thì sẽ tin tưởng thôi doanh thừa phong nhìn vẻ mặt của y không giống như đang giả bộ trong lòng thầm nghi ngờ không lẽ trung cực truyền thừa kia còn có ẩn tình gì nữa ho nhẹ một tiếng đ ư ờ n g tử trầm giọng nói doanh huynh có biết tại sao tại hạ lại nguyện ý tặng quang minh c h i thạch sau đó lại nguyện ý nói việc này cho huynh biết không doanh t h ừ a phong lắc lắc đầu nói tiểu đệ không biết hắn cũng không phải là tiểu tử mao đầu vừa mới bước vào giang hồ nên sẽ không tin đường tử dễ dàng giúp đỡ hắn giết huỳnh quang trùng sau đó còn đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho hắn biết nếu như hắn đã nói ra việc này thì tất sẽ có duyên cớ quả nhiên vẻ mặt của đường tử vô cùng nghiêm nghị nói doanh huynh nếu như muốn tới chỗ tế đản h ữ i ế t thì nhất định phải trải qua một đoạn đường vô cùng nguy hiểm tiểu đệ chỉ có một mình không có đủ lực cho nên mới muốn tìm thêm người tương trợ một phần ý dừng một chút rồi lại nói vốn tiểu đệ còn lo lắng rằng thực lực của doanh huynh không đủ nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên tâm rồi doanh thừa phong hơi giật mình hắn thật sự không thể ngờ được đối phương lại nói ra cái lý do như vậy chân c h ừ một chút hắn nói đường huynh nếu như thực lực của tiểu đệ không đủ thì sao nếu như thực lực của huynh không mạnh thì sẽ không thể thoát được vòng vây của huỳnh quang trùng như vậy thì hứa hẹn lần trước của tại hạ tự nhiên là sẽ không có hiệu lực đ ư ờ n g tử cười ha ha mặt không đổi s ắ c nói doanh t h ừ a phong khẽ gật đầu rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu rõ được tính toán ban đầu của đ ư ờ n g tử với thực lực của một mình ít thì rất khó để thông qua đoạn đường nguy hiểm nào đó cho nên hắn nhất định phải tìm thêm một người hợp tác đương nhiên người hợp tác này cũng không phải là tùy tiện tìm đến là được nếu như thực lực không đủ mạnh thì ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn kia chính là một trò cười lớn cho nên đường tử mới có thể kéo đàn h ì n h quang trùng đến để thử thực lực của một người xa lạ nếu như nói rõ về quang minh chi thạch và bí mật về một tầng truyền thừa rất cao thì có thể khiến người nọ thi triển hết khả năng vốn có nếu như bản lĩnh của người nọ thấp kém sẽ mất mạng vậy thì lời nói kia chẳng khác nào là vô nghĩa còn nếu như thực lực của người kia cao cường thì có thể thương lượng đường sống sau khi nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó doanh thừa phong không kìm được liền cười nói đường huynh huynh không sợ sau khi đem chuyện này nói cho ta biết thì tiểu đệ sẽ một mình độc chiếm ưu đ ạ i sao đ ư ờ n g tử chậm rãi cười nói doanh huynh quá lo lắng rồi nếu như muốn tìm được chỗ kia thì nhất định phải có ta dẫn đường mà một khi đến đó thì tự nhiên sẽ gặp được chi phách của tháp truyền thừa áp chế không ai có thể động võ được ở nơi đó nên tại hạ cũng không hề lo lắng y dừng lại một chút rất nghiêm túc nhìn doanh thừa phong nói huống chi tại hạ nghe nói sau khi doanh huynh và lâm phong liên kết chém chết hồ chính đức đã đem linh khí đặc thù thu được tặng cho lâm phong ha ha người như vậy thì tại hạ có thể tin được hai mắt của doanh thừa phong hơi hơi sáng lời không thể tưởng được những gì mình làm vẫn còn chỗ tốt như vậy tuy nhiên hắn cũng biết nguyên nhân đầu tiên mới là chủ yếu khiến đường tử tin tưởng mình trầm ngâm một lát sau đó doanh thừa phong gật mạnh một cái nói t ố t nếu như đường huynh đã nói như thế thì tiểu đệ sẽ đi theo hình đi đến phụng c u n g một lần đường tử nghe vậy liền mừng rỡ cười to mấy tiếng nói vậy thì đa tạ doanh huynh hắn nói chắc chắn ta cam đoan doanh huynh nhất định sẽ không hối hận về quyết định hôm nay của mình doanh thừa phong khẽ gật đầu hai người thu dọn một chút liền tiếp tục hướng về phía trước chỉ có điều ở tờ giơ ngờ lòng bọn họ nghĩ cái gì thì không ai có thể biết được sau ba ngày vội vội vàng vàng hai người bọn họ rốt cục đã đi tới phía trước tòa tháp truyền thừa trong ba ngày này bọn họ đã trải qua vô số trận đánh nhau Các được cơ còn của các môn phái khác. Chỉ có còn chút cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc tháp phái tránh đối đều đó đệ điều, đi đi muốn sinh gian vài kiệt hai người giao người lại liền tiếp với hai người thủ trên vật trong truyền thừa. Trừ thì một tử xuất thấy kết thì thật một bất không họ họ những không họ. gặp gặp ra bản lần bọn môn bọn nào bọn là mà vị vừa kỳ xa, ở bên trong tháp truyền thừa mọi người đều có lòng cảnh giác cực cao trừ phi là vạn bất đắc dĩ nếu không thì không ai nguyện ý giao tiếp với người khác trong ba ngày mỗi một trận chiến đều cần doanh thừa phong phải ra tay sau khi đã ra tay thì sẽ có thu hoạch tuy rằng hắn đã tận lực khắc chế cũng không có biểu lộ ra thân phận linh vũ giả của mình cũng không có đem linh khí bá thương vừng ra lúc gặp được đối thủ khó dây dưa hắn thả rằng làm gãy một thanh kiếm bên ngoài cũng không muốn bày ra thực lực chân chính nhưng cho dù có như thế thì việc hắn chiến thắng cũng khiến đường tử vô cùng coi trọng đương nhiên dọc theo đường đi thì đường tử cũng không hề nhàn rỗi mặc dù hắn không có thủ đoạn công kích quá mạnh mẽ nhưng lá chắn lớn trên người lại là một linh khí phòng ngự tốt nhất hơn nữa trong tay hắn bí thuốc có thể vẩy ra làm người ta khó lòng p h ò n g bị đối với hiệu quả vô cùng thần kỳ của bí dược này thì ngay cả doanh thừa phong cũng cảm thấy da đầu run lên trong lòng rất là kiếm kỵ đường r a có thể được xưng là đệ nhất thế gia trong giới l u y ệ n đan quả nhiên là có phương pháp riêng hiện giờ thật vất vả mới đi tới khi vượt trung tâm hai người bọn họ coi như là đã vượt qua được một nửa chỉ có điều khi ngẩng đầu nhìn lên thì bọn họ đều bị chấn động bởi tòa nhà vô cùng lớn trước mắt đây là một tòa bảo tháp to lớn đến tận trời xanh trước đó tòa bảo t h á p lớn nhất mà doanh t h ừ a phong nhìn thấy chính là toàn linh tháp ở bên trong thành thiên hạ o này nhưng nếu như so sánh với tháp này thì linh tháp linh đạo thánh đường không thể nghi ngờ gì chỉ là một thứ đồ chơi từ xa nhìn tới thì tòa tháp lớn chỗ này giống như là một sợi dây thừng treo ở dưới bầu trời nhưng tới lúc đi đến trước mặt nó thì cho dù là một người có kiêu ngạo tới đâu thì cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn xung quanh và cảm thấy khuất phục trước sự vĩ đại của nó bởi vì tòa kiến trúc cao lớn này đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của mọi người đây quả thực là một kiệt tác của thần linh không nên hiện ra ở nhân thế thật lâu sau doanh thừa phong hít một hơi thật sâu nói đương huynh chúng ta đã tới rồi hiện tại phải làm như thế nào đương tử phục hồi lại tinh thần nói đi vòng quanh t h ắ p đi tìm được cửa vào trước rồi nói sau y than nhẹ một tiếng nói có lẽ là ở cửa vào chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến nữa doanh thừa phong chậm rãi gật đầu hai người nhìn nhau tìm một phương hướng vội vã mà đi chương 313. nhập tháp chi tranh chương 313. nhập tháp chi tranh khoan đã doanh thửa phong đang vội vàng đi phía trước đột ngột ngừng lại quát nhẹ một tiếng đ ư ờ n g tử lập tức dừng bước hắn liếc nhìn doanh thửa phong trầm giọng nói doanh huynh huynh có phát hiện gì sao trải qua ba ngày hai người bọn họ đều hiểu biết lẫn nhau doanh thửa phong thường thường có thể dự đoán được trước nguy cơ hoặc là biết được có sinh vật hùng mạnh ẩn nấp khiến việc đánh lén của bọn chúng hoàn toàn biến thành vô dụng điểm này khiến đường tử vô cùng hâm mộ cùng than phục cho nên khi doanh thừa phong phát ra bao động thì hắn liền dừng lại mà không hề suy nghĩ doanh thừa phong hơi hơi lắc đầu một cái nói đường huynh nếu như ta không đoán sai thì chúng ta hẳn là đã tìm được của vào tháp truyền thừa rồi đôi mắt của đường tử hơi sáng lên trông về phía phương xa nhưng vẫn không thể nhìn ra điểm khác lạ nào nếu như dọc đường đi doanh thừa phong không từng chứng minh năng lực của hắn thì sợ rằng đường tử sẽ phải chất vấn tại chỗ khép hờ hai mắt doanh thừa phong l ặ n g lặng cảm ứng ở khoảng cách phía trước khoảng bốn trăm trượng có vài luồng hơi thở thuộc về nhân loại tuy rằng hơi thở này trên cơ bản đều vô cùng xa lạ nhưng đều có được một đặc điểm như nhau chính là vô cùng mạnh tháp truyền thừa thí luyện nhưng thật ra là tiến vào trong một không gian đặc thù cực lớn sau khi tiến vào tất cả mọi người sẽ bị c h u y ể n tống đến mỗi một khu vực khác nhau bọn họ phải từ khu vực như vậy đi tới không gian ở trung tâm mà đứng bưng ở trung tâm chính là chỗ tòa tháp truyền thừa hùng vĩ này Chắc thờ dọc theo con đường này bọn họ đều gặp đủ các loại nguy cơ bất kể là linh thú hoang dại nơi đây hay là nhân loại đang chém giết lẫn nhau thì cũng đều có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn ngủ say chỉ có cường nhân một đường x ô n g qua nguy cơ thì mới có thể đi tới phía trước tháp truyền thừa tuy nhiên sau khi đến nơi này cũng không phải liền thuận buồm xuôi gió muốn đi vào tháp truyền thừa cũng cần phải nhận khảo nghiệm nếu như thực lực không đủ mạnh thì vô tình cũng có thể bị quét xuống dưới qua nhiều thế hệ tới nay người tham gia thí luyện của tháp truyền thừa giống như cá giết sang sông cho nên phương pháp tiến vào này của tháp truyền thừa cũng không phải là cơ mật gì nữa tháp truyền thừa nguy nga cao lớn như thế nếu muốn phá hư từ bên ngoài gần như là chuyện không thể được phương pháp xử lý duy nhất có thể tiến vào chính là vào từ cửa chính nhưng nếu muốn mở cửa chính thì nhất định phải hội tụ đủ mười người cũng không phải là cần mười người có sức mạnh mà chỉ là mười nhân số cho nên người thí luyện hễ tiến vào không gian thần kỳ này đều dốc hết toàn lực hướng về tháp cao bởi vì không ai biết đến tột cùng là có bao nhiêu người tiến nhập mảnh không gian này cũng không biết có thể có bao nhiêu người bị rớt xuống phía dưới tháp nếu vận khí của bọn họ không tốt là một đám đuổi đến đây nhưng lại không thể kiếm đủ mười người thì bọn họ vĩnh viễn mất đi cơ hội tiến vào tháp truyền thừa chuyện như vậy cũng từng phát sinh một lần trong lịch sử đến lúc tháp truyền thừa bắt đầu thí luyện một vị trẻ tuổi được công nhận là cường nhân kiệt xuất nhất cũng xui xẻo bị truyền đến một khu vực xa nhất không những thế dọc theo đường đi hắn còn gặp phải sự quấy nhiêu của vài con linh thú cực kỳ h u n g mạnh mặc dù là trăm cây nghìn đắng nhưng rốt cục đã bài trừ được muôn vàn khó khăn chạy tới phía trước tháp truyền thừa nhưng sau khi đợi suốt mười ngày hắn và một số người lại bi ai phát hiện số người có thể sống tới chỗ này cuối cùng chỉ v ò n vẹn có tám người mà thôi việc này đã trở thành trò cười và tiếc nuối lớn nhất của tháp truyền thừa thí luyện mà đồng thời cũng làm cho tất cả người đến sau lâm vào cảnh giác tuy nhiên hai người doanh thừa phong và đường tử tính toán ngày lại biết khoảng cách đến thời kỳ cuối cùng còn sớm nên hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề này nhất nhị tam bắc cửu doanh thừa phong trầm giọng nói tổng cộng có chín người ha ha ở đây có một sự phiền thoái không hề nhỏ muốn mở tháp truyền thừa ra cần có mười người mà có thể tiến vào đấy cũng chỉ có mười người nhưng thời điểm có trên mười người tụ tập cùng một chỗ thì các loại phiền thoái cũng sẽ đến đường tử cười ha ha nói doanh huynh huynh tính muốn đợi đám tiếp theo đến hay là hiện tại liền đi vào đây doanh thừa phong liếp mắt nói đường huynh huynh đây là biết rõ mà còn cố hỏi sao đường tử cười ha ha nói một khi đã như vậy thì chúng ta liền chen chúc đi vào đây cũng được doanh thừa phong khẽ gật đầu hai người sải bước đi về phía trước bọn họ cũng không hề che giấu hành tung của mình trên thực tế nếu như đến nơi này thì cho dù có che giấu hành tung cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì sau một lát bọn họ đã thấy bên cạnh tháp lớn đó có chỗ rẽ thật lớn đường tử lập tức hiểu được hai người bọn họ quả nhiên đi tới đích đến khi thân ảnh của hai người hiện ra ở chỗ cửa chính mấy ánh mắt nóng r ự a lập tức phóng mắt nhìn lại doanh thừa phong cùng đường tử cũng không phải người thường cho dù là ở bên trong phần đông cao thủ trẻ tuổi tiến vào thi luyện ở tháp truyền thừa thì tuyệt đối cũng là cầm cờ đi trước cho nên những ánh mắt linh hoạt sắc bén kia căn bản không thể nào gây ảnh hưởng đến bọn họ được ồ hóa ra là đường huynh và doanh h u n h ha ha xin thứ lôi cho tiểu đệ kiến thức nông cạn không biết hai vị là bạn tốt chi giao trong đôi mắt một người tuổi con trẻ hiện lên một đạo tinh quang khe cười nói doanh thừa phong bình tĩnh nhìn hắn nói cựu huynh mấy tháng không gặp huynh có khỏe không người vừa nói chuyện chính là tam công tử cựu gia cựu nhân nghĩa thật đúng là không nghĩ có thể gặp được nhau trong này cựu nhân nghĩa lặng lẽ cười nói câu mộ vô cùng tốt ha ha sau khi nghe được tin doanh huynh trở về quý môn an toàn thì cảm thấy rất là vui mừng doanh thửa phong ngoài cười mà trong không cười nói vậy thì xin đa tạ k i ử u huynh đã lo lắng ngày sau nếu như có cơ hội doanh mộ nhất định sẽ tạ ơn xứng đáng kỳ thật trong một khắc nhìn thấy k i ự u nhân nghĩa khiến trong lòng hắn dâng lên thù hận mãnh liệt nếu như có thể hắn thật hận không thể chém chết người đó bị thương ngay tại đây nhưng k i ự u nhân nghĩa cũng không phải là a cầu a miêu mà là một vị linh vũ giả cường đại được xưng là vô địch nếu như doanh thừa phong dùng toàn lực ứng phó thì có thể chém chết hắn nhưng sẽ không hề dễ dàng mà ở trước mặt nhiều người như vậy mà buộc lộ ra tất cả quân bài chưa lật ra của mình lại chính là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn cho nên tuy rằng trong lòng doanh thừa phong vô cùng hận nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nuốt trôi tạm gác lại để ngày sau thanh toán nhưng người còn lại đều không hiểu vấn đề mà nhìn hai người bọn họ nhưng cũng không hề ngu ngốc tự nhiên đều có thể cảm thấy được mùi thuốc súng giữa hai người tuy nhiên càng như thế thì mọi người lại càng không dám khinh thường doanh thừa phong lúc này lại đột nhiên xuất hiện hai người đã khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi bởi vì ánh mắt của bọn họ lao đáo tất nhiên có thể nhìn thấy hai người kia không phải là đến một mình một người trong đó là người đại đa số mọi người ở đây đều quen biết đệ nhất cường nhân thế hệ trẻ tuổi ở đường g i a đường tử uy danh và thực lực của hắn tuyệt đối thuộc loại đệ nhất bất kể là ai trước khi tiến vào tháp truyền thừa đều nghe được tỉ mỉ tư liệu về hắn và còn bị bề trên dặn đi dặn lại ngàn lần rằng nếu có thể thì không cần phải kết thù kết toán với đối thủ đáng sợ như thế này nếu không thì sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết được mà một người khác tuy rằng tuổi còn quá trẻ nhưng đi cùng một chỗ với đường tử thì khí độ cũng là muôn vạn một chút cũng không hề rơi vào thế hạ phong giờ phút này lại đối t r ọ i gay gắt với bị cựu nhân nghĩa được xưng là linh vũ giả cấp độ vô địch đã chứng minh người này không hề dễ t r ọ c chỉ có điều việc khiến mọi người cảm thấy buồn bực là bọn họ chưa từng nghe nói đường ra kinh khủng như thế ha ha đường huynh cựu huynh các huynh còn chưa giới thiệu vị này là ai một vị thanh niên thật thà chất phác có làn da ngăm đen cười nói khoe miệng của đường tử hơi cong lên nói ha ha vị này chính là môn hạ của khí đạo tông doanh thừa phong huynh hẳn là đã từng nghe nói qua chứ sắc mặt cầu vị kia liền biến hóa nghiêm túc nhìn doanh thừa phong nói hóa ra là doanh thừa phong dùng bạo liệt kiếm danh chấn thiên hạ thất kính ánh mắt của mọi người nhìn về phía doanh thừa phong lập tức tăng thêm vài phần cảnh giác có mấy người lại thoáng chuyển động cưới bộ sợ doanh thừa phong đột nhiên rút bạo liệt kiếm một lưới bắt hết tất cả mọi người đương tử và cựu nhân nghĩa cũng lên mắt bọn họ đã tận mắt nhìn thấy thực lực của doanh thừa phong biết tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng tu vi võ học lại vô cùng cường đại cũng không phải là chỉ nhờ bạo liệt kiếm mà nổi danh nhưng những người khác thì lại không biết sau khi nghe được hai cái tên khí đạo tông và doanh thừa phong thì suy nghĩ của mọi người đều dẫn đến trên thân bạo liệt kiếm vừa nghĩ tới kia chính là linh binh do chính phong hướng đại sư tự mình rèn nên cũng đủ khiến mọi người sinh lòng sợ hãi rồi đ ư ờ n g tử khẽ lắc đầu đôi mắt của hắn khẽ đảo ho nhẹ một tiếng nói các vị hai người chúng ta cùng đồng hành không muốn tách ra cho nên mời một vị tạm thời nhường lại một chút chờ đợi đám tiếp theo tiến vào tháp truyền thừa có được không thời điểm hắn nói mấy câu đó ánh mắt lại tránh c ử u nhân nghĩa và vị đại hán hỏi này hỏi nọ mà quét qua bảy người khác bảy người kia bị hắn nhìn khiến trong lòng nổi giận nhưng cũng không dám nói gì mạo phạm trong lòng doanh thừa phong hiểu được đây chính là phong thái cá lớn nuốt cá bé trắng trợn mười một người nếu như chỉ có thể đi vào mười người thì nhất định sẽ có một người bị loại ở bên ngoài tuy nói doanh thừa phong và đường tử là đổi tới cuối cùng nhưng trong hai người bọn họ sẽ không có ai phải tách ra đợi cơ hội tiếp vào lần sau cơ hội đều là lưu cho cường nhân chỉ đến khi cường nhân không cần cơ hội mới có thể lưu cho kẻ yếu mà trong mười một người thì bọn hắn lại chính là như thế cựu nhân nghĩa và vị nam tử kia đều là mặt không chút thay đổi mà đ ứ n g đó dường như việc này không hề có một chút quan hệ với bọn họ đ ư ờ n g t ử đợi nửa ngày nhẹ nhàng thở dài nói nếu các vị không chịu rời khỏi thì tại hạ đành phải thất lễ hắn móc ra một la bàn từ trong ngực đưa cho doanh thừa phong cười nói doanh huynh xin mời huynh ném vật này ra ngoài doanh thừa phong hơi giật mình hắn nhìn la bàn mày hơi n h ă n lại chỉ có điều đường tử đã ra mặt là kẻ ác rồi nên hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được thiện tay tiếp nhận tùy ý ném đi cái la bàn này lập tức chuyển động theo chiều gió ở giữa không t r u n g xoay tròn rồi lại rơi trên mặt đất tuy nhiên nó vẫn xoay tròn như cũ mà không dừng lại thời gian dần qua vào thời khắc nó dừng lại thì tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tử của đường tử ở trên la bàn này có một sợi tơ hồng thô to vô cùng đặc biệt hiện giờ sởi tơ hồng này lại thẳng tắp chỉ vào một vị nam tử trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi chương ba trăm mười bốn danh lệch sau khi nhìn thấy đường con của la bàn thì sáu người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm mà vị trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy bị s ơ i tơ hồng chỉ chúng thì vẻ mặt lại xanh mét tuy nói khi tiến vào tháp truyền thừa tham giá thí luyện đều là tinh anh trong tinh anh nhưng trong tinh anh tại đây cũng có phân chia cao thấp cũng giống như cựu nhân nghĩa được xưng là linh vũ giả cấp bậc vô địch hay như đệ nhất cao thủ đường ra ra tay quỷ dị đường tử cùng với hà đại hán thanh danh văng r ộ i thậm chí cả vị nhân tài mới xuất hiện doanh thừa phong được tiền bối cao nhân tự tay rèn bạo liệt kiếm đều là cao nhân đứng ở đỉnh cao kim tự tháp tuy nhiên so sánh mà nói thì người như vậy chỉ là số ít mà đại đa số người tiến vào tham gia thí luyện tại tháp truyền thừa đều là đệ tử k i ệ n xuất của các phái bọn họ so với việc bình thường chân khí mười tầng võ sĩ tự nhiên là cao hơn ra một bậc có thể hoặc nhưng nếu là và trở lên này tuyệt đại thiên những t i ê u so sánh với như vậy sở kém cũng không phải là nhỏ tí tẻo rồi chắc hờ hai một tuy rằng những người này cảm thấy vô cùng bất mãn và phẫn hận đối với sự cố chấp cứng rắn của đường tử và doanh thừa phong nhưng cũng không có người đi ra chỉ trích bọn họ bởi vì nơi này chính là không gian tháp truyền thừa ở trong này đều dựa vào thực lực nếu như thực lực không đủ thì cho dù bị người khác chém giết cũng sẽ không có người ra mặt thay ngươi sáu người còn lại đều là tự mình biết mình biết mình không có khả năng chiến thắng cường nhân như đường tử nên đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại sợ rước họa vào thân lông mày đường tử nhăn lại nói các hạ là chính mình rời khỏi hay là muốn khiêu chiến với một người trong hai chúng ta trải qua vô số lần thí luyện trong tháp truyền thừa đã tạo nên một ít quy c ủ bất thành văn tỷ như lúc này nếu trong cùng một lúc mà số người tụ tập trong tháp truyền thừa vượt quá mười người thì người yếu nhất sẽ tự động rời khỏi nếu như không nguyện ý thì hắn có thể khiêu chiến đối với người đến cuối cùng chỉ cần có thể chiến thắng sẽ thay thế đối phương có cơ hội tiến vào tháp truyền thừa người trẻ tuổi kia hơi do dự một chút rốt cục hơi ôm quyền nói với doanh thừa phong tại hạ hoắc đồng nguyện ý thỉnh giáo doanh huynh doanh thừa phong không kìm nổi buồn cười kỳ thật khi thấy được trong mắt hoắc đồng không cam lòng thì hắn biết lựa chọn của đối phương chính là hắn cường nhân làm việc lúc nào cũng ngang ngược càn d ỡ làm cho người ta tôn kính sợ hãi mà kẻ yếu làm việc lại rất cẩn thận nên cũng chỉ có thể nên đón với sự khinh miệt và ánh mắt thương hại của mọi người mà doanh thừa phong lại đúng là một vị cường nhân chứ không phải là một kẻ yếu luôn định hót lấy lòng với cường nhân hắn tiến lên một bước bá vương thương trong tay nhẹ nhàng run lên nói cũng được ngươi hãy nhanh ra tay đi ngữ khí của hắn nhẹ nhàng dường như căn bản không hề xem trọng đối phương mà trên thực tế cũng là như thế với thực lực hiện giờ của hắn thì sao lại phải quan tâm đến người này đ ỗ n g nhiên trong đôi mắt hoác đồng hiện lên tia l ử a giận nhưng hắn cũng không hề mất đi lý trí nói doanh huynh địa vực nơi này không hề c h ố n g trải nghe nói bạo liệt kiếm của huynh một khi được phóng ra thì đây chính là tuyệt kỳ mất hết tính người ha ha tại hạ bị thương cũng không sao nhưng nếu như đồng đạo còn lại vì thế mà bị hao tổn cũng không tốt lắm trên mặt hắn miễn cưỡng tươi cười nói mà chúng ta lại chỉ có thể tỉ thí tại chỗ này hắn lần này giống như là hảo tâm nhắc nhở nhưng hàm ý trong đó lại nói rõ ràng ý là chỉ doanh thừa phong ngoài trừ có bạo liệt kiếm ra thì không có bản lĩnh gì khác doanh thừa phong cười ha ha một tiếng dài nói hoác huynh yên tâm nếu như tiểu đệ mà sử dụng bạo liệt kiếm thì trận này ta thua trong mắt hoác đồng lập tức xuất hiện một chút sợ hãi kèm theo vui mừng lúc trước hắn lấy ngôn ngữ ra nói chuyện cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ bởi vì hắn cho rằng mình khó có thể chống đỡ được bạo liệt kiếm trong truyền thuyết do chính phong hướng đại sự tự tay rèn luyện nhưng không nghĩ tới doanh thừa phong lại quần ngạo như thế không chút nghĩ ngợi liền hứa không sử dụng bạo liệt kiếm nếu như quân bài lớn nhất chưa lật của đối phương đã bị bỏ qua rồi thì hắn không tin hơn hai mươi năm khổ tu của mình cũng không thể đánh lại một thiếu niên chỉ một ư ơ i bảy tuổi trong chốc lát trên người hắn liền dâng lên ý chí chiến đấu hùng mạnh cái loại cảm giác gâm hối lúc trước đều biến mất hà đại hán cảm thấy vô cùng hứng thú mà đánh giá doanh thừa phong cũng không biết trong lòng tính toán cái gì mà trên mặt đường tử và cựu nhân nghĩa lại làm n a mai nhìn hoác đồng cảm thấy buồn cười đối với việc hắn không biết lượng sức mình doanh huynh hãy cẩn thận hóc đồng đột nhiên hô to một tiếng cổ tay y chuyển động một trường đao lóe ra hảo quang sáng ngời lập tức xuất hiện trên tay hắn theo tiếng hét này trường đao lập tức hóa thành một quầng sáng chói mặt giống như nước sông quần c u ộ n hướng về phía doanh thừa phong cổ tay doanh thừa phong nhẹ run lên nhẹ nhàng vung bá vương thương lên dưới sự vây xem của nhiều người như vậy nên hắn đương nhiên không thể thi triển khả năng đặc thù của linh vũ giả cũng không thể lấy khí linh ra khoe khoang tuy nhiên chỉ cần với uy năng của bá vương thương cũng đủ để chống đỡ được mảnh ánh đao này、Cách. sau khi một thanh em giòn tan e m thai vang lên mảnh ánh đao giống như nước sông đụng vào đập nước lớn nhưng bất kể nước sông có mánh liệt mê ngông như thế nào cũng đều không thể phá hủy đập lớn ngược lại còn bởi vì lực đánh vào thật lớn mà lại bị đảo q u ấ n về doanh t h ừ a phong cười dài một tiếng bá vương thương trong tay theo đà tiếp tục tiến tới không tha nó giống như một định hải thần châm trực tiếp đâm vào trong dòng nước xoáy đao vong quần c u ộ n đ ầ y trời kia liền bị đánh tan hoàn toàn do đó trở nên tán loạn lộn xộng không còn thành hình nữa hóc o đồng hít một hơi khí lạnh hắn cảm thấy tay phải vô cùng nhức mỏi giống như là bị một đại truy đ ậ p t r ú n g ngay cả múa may bình thường cũng có chút khó khăn may mắn là trường đao trong tay hắn là một linh khí cực phẩm cho bể trên trong môn hao tốn tâm cơ mới tìm được nếu không dưới một phát này sợ là đao đã bị hủy rồi